t r ư ơ n g bốn trăm linh chín một chuỗi d à i trần đoán t r ư ơ n g bốn trăm linh chín một chuỗi d à i trần đoán không có tiền võ tiểu phú nhìn trước mắt người bệnh nghe lời này nhịp tim không hiểu một trận nhìn kỹ võ tiểu phú mới l à phát hiện nữ hài tử này quần áo mặc dù sạch sẽ nhưng cũng r ử a đã trắng bệnh trên mặt một màn kia bệnh trạm loại trừ bệnh gan nguyên nhân cũng là dinh dưỡng không đầy đủ g i a thuộc của ngươi đ â u cha ta cũng là bởi vì cái này bệnh không có về sau thì ta cũng bệnh mẹ ta vốn là thân thể không tốt vì chiếu cô chúng ta càng là kéo sụp đổ thân thể t h ta đi không bao lâu nàng cũng qua đời đằng sau ta liền theo mô mô ta một đường đi học đều dựa vào chính phủ năm nữa ta bình thường chính mình cũng làm kiêm trước nhưng là ta bình thường cuộc đời mình có tốt khám bệnh ta thanh toán không dạy nổi nghe nói như thế chương chủ nhiệm đã trầm m ặ t trong lòng một trận chua x ó t xuất hiện cùng mình nữ nhi đồng dạng nghĩa k ỷ vận mệnh lại như thế khác biệt nàng t ự a hồ đối với dây gai tổng chọn mỏng sử xong vận rủi chuyên tìm người cơ k h ổ có càng sâu lý giải nhìn về phía võ tiểu phú võ chủ nhiệm ngươi trước giúp hoàng nhụy an bài nhập viện trị liệu đi ví dụ vấn đề ta đến liên hệ hội chữ t h ậ đỏ bắt đầu chi tiêu ta đến đảm bảo tìm không đến tiền ta giao liền tốt hoàng n lụy nghe vậy vội vàng khoát tay không nên không nên ta không thể lại làm phiền các ngươi võ tiểu phú lúc này cũng là cười cười không cần ta vừa mới thành lập giúp đỡ quỹ ngân sách hoàng n lụy rất phù hợp điều kiện phí tổn không là vấn đề nói nhìn về phía hoàng n lụy ngươi không cần lo lắng phí tổn phối hợp trị liệu liệt tốt chỉ bất quá hậu kỳ khả năng còn phải ngươi phối hợp làm một chút nghiên cứu ta xem một chút có hay không biện pháp tìm tới trị tận gốc loại bệnh này biện pháp bây giờ võ tiểu phú không thiếu tiền tân nam y dược khai triển nghiên cứu hạng mục cũng không nhiều nhìn xem hoàng lụy võ tiểu phú vô luận như thế nào đều làm không được bỏ mặc cho nên hắn chuẩn bị lấy thoái hóa gan nhân đậu làm nghiên cứu đầu đề tiến hành nghiên cứu nhìn có thể hay không nghiên cứu ra chuyên hạ n g thuốc điều trị nhắm trung đích nghe được võ tiểu phú hoàng nhụy cũng là không khỏi khóc lên quen thuộc kiên cường đột nhiên có dựa vào hoàng nhụy lúc này cũng có chút không biết làm thế nào lại như vậy an tâm qua nhiều năm như vậy kỳ thật hoàng nhụy kiên cường một chút cũng không thiếu ấm áp càng sẽ không cảm thấy xã hội đối nàng tràn đầy áp ý phụ mẫu không có tỉ tỉ không có nhưng là nàng còn có m ô mẫu còn có một mực yêu mến nàng các t ư ơ n g thân còn có chính phủ một đường giú cầm lưu mãi mãi cũng một mực quan tâm nàng b ệ tình liền cả mỗi lần kiểm tra lại đều là trường học cung cấp trợ giúp cũng vô dụng nàng dùng tiền trong trường học các bạn học mặc dù biết nhà nàng đình không tốt nhưng cũng sẽ không khi dễ nàng ngẫu nhiên có mấy cái nói xấu nàng cũng không thèm để ý dù sao liền xem như người bình thường cũng tránh không được cái này mà nàng hy vọng duy nhất kỳ thật liền là bệnh tình có thể duy trì hai mươi năm n h ư n g nàng có cơ hội thành tài có cơ hội kiếm tiền hồi báo bên người mỗi một cái trợ giúp nàng người nàng tiếp nhận trợ giúp đã đủ nhiều nàng không cảm thấy đây là yên tâm thoải mái ngược lại cảm thấy sẽ phiền thức đến người khác thế nhưng là nghe trương chủ nhiệm cùng võ tiểu phú chân thành tha thiết lời nói hoàng mỹ biết bọn hắn là thật muốn giúp mình cũng không tự tuyệt nếu như là muốn trương chủ nhiệm hoặc là võ tiểu phú chính mình dùng tiền nàng không nguyện ý nhưng nếu là quỹ ngân sách nàng nguyện ý vì mình lại l i ề u một phen nhưng cũng sẽ không mệnh dùng về sau kiếm tiền nhất định sẽ đem số tiền này gấp bội lại thả lại quỹ ngân sách bên trong để giúp trợ càng nhiều người ta ơn ngại ta ơn ngại cỡ nào đứa bé hiểu chuyện à võ tiểu phú thầm nghĩ cũng là càng để bụng hơn mấy phần hiện tại y học thượng niên c ứ u ra được thuốc điều trị nhằm trúng đích đã đủ nhiều hẳn chính mình còn nghiên cứu ra được một loại loại thứ hai cũng tại trong kế hoạch đã như vậy nghiên cứu gia chuyên môn ứng đối thoái hóa gan nhân đậu thuốc điều trị nhắm trúng đích liền cũng không phải cái gì chuyện không thể nào k h i thật đối với khối u thuốc điều trị nhắm trúng đích thoái hóa gan nhân đậu thuốc điều trị nhắm trúng đích ngược lại tốt hơn nghiên cứu sở dĩ không có người nào cùng công ty tiến hành nghiên cứu chỉ là bởi vì cái này ca bệnh có í c liền xem như nghiên cứu ra được cũng không có quá nhiều lợi nhuận thậm chí liền nghiên cứu phát minh chi phí đều không cầm về được thâm hụt tiền mua bán có thể có rất ít người làm nhất là thương nhân cũng may võ tiểu phú là bác sĩ sẽ không từ hướng này cân nhắc vấn đề hắn chỉ để ý có thể hay không để cho tới tìm hắn mỗi một cái bệnh nhân đều có thể kiện kiện khang khang xuất viện vì hoàng n l u y an bài về sau võ tiểu phú liền trực tiếp về nhà t i ể u thê ở nhà võ tiểu phú một ngày này thế nhưng là phá lệ nhớ nhà bên trong a ôm ôn hương nguyễn ngọc võ tiểu phú cảm giác chính mình cả người đều tinh thần không biết bao nhiêu lần tiểu phú ngày mai ta trước hết bay về đế đô các ngươi số một lại tới cưng ở giữa củ dĩnh trầm dai nói ánh mắt bên trong đầy vẻ không lớn bất quá không bỏ về không bỏ lúc này sắp liền muốn đính n ô n uy củ vẫn là phải g i n g đính hôn bình thường là tại nhà gái nơi này ăn bài phụ mẫu bên kia đã sớm bắt đầu thúc c ủ dĩnh c ủ dĩnh có thể thẳng đến nơi này mà không có về trước đế đô đã là đầy đủ tưởng niệm nguyên nhân võ t h i ể u phú cũng lý giải nhẹ gật đầu ngươi về trước đi ta hậu thiên liền đi qua đến lúc đó ta sẽ tại đế đô đ ợ i một tuần đâu cũng không tại cái này một hai ngày thúc thúc ca di cũng nhớ ngươi nghĩ lợi hại sau buổi cơn tối võ t h i ể u phú mang theo c ủ dĩnh cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem họ phở hai tiết mục chuyển ra hai người cũng là bởi vì họ phở gặp nhau hiểu nhau sau đó tiến tới cùng nhau cho nên đối với cái tiết mục này hai người đều có loại đặc biệt tình cảm bây giờ cùng một chỗ lại nhìn họ phở hai cảm giác trong lòng càng là nồng đậm nhất là nhìn thấy võ tiểu phú lần này là làm đạo sư xuất hiện cụ d ĩ n h liền là không khỏi đỡ ngực đây chính là bạn trai của mình nhìn xem võ tiểu phú bên người lâm đông bình mọi người võ tiểu phú có thể đứng ở nơi đó cho dù ai không được khen ngợi một tiếng bất quá hai người nhìn càng nhiều vẫn là trình thạch bọn hắn tiểu phú ngươi dạy đồ đệ năng lực thật đúng là lợi hại lúc này trên tv truyền ra chính là trình thạch hình tượng khoa cấp cứu khảo hạch trình thạch vững vằn vàng, vàng. cho dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái thực tập sinh này có biểu hiện nói một tiếng lao khoa cấp cứu ngược lại tin tưởng càng nhiều ọ thơ hai c ụ d ĩ n h cũng là một đường nhìn qua đối với võ tiểu phú hai người đệ tử c ụ d ĩ n h cũng là chú ý rất nhiều nàng bắt đầu coi là hai người đệ tử bên trong giang n ộ i hẳn là biểu hiện tốt nhất cái t i a nhưng là quan sát qua sau mới phát hiện biểu hiện tốt nhất lại là trình thạch thiên phú hai chữ sao mà trọng yếu nhìn qua võ tiểu phú liền biết tất cả mọi người sẽ không cảm thấy võ tiểu phú có thể trong thời gian ngắn đi đến tình trạng này là bởi vì võ tiểu phú cố gắng nguyên nhân cố gắng là khẳng định nhưng là thành công trên đường liền cả cụ dĩnh đều cảm thấy cố gắng chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ đại bộ phận vẫn là thiên phú nhưng là trình thạch vừa vặn là cái phản lệ không có người cảm thấy trình thạch thành công sẽ là trình thạch thiên phú cường đại nguyên nhân dù sao lâm đ ô n g bình bọn hắn đều đánh giá qua đây là một cái cố gắng hình nhân mới nhưng nhìn nhìn tám người tại tiết mục thu trong một tháng trưởng thành lại có ai sẽ cảm thấy chỉ dựa vào cố gắng liền có thể lưu tại nơi này trình thạch nhất định tụt lại phía sau đây là tất cả mọi người chung nhận thức thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền ra ngoài dự liệu của mọi người trình thạch không chỉ có không có tụt lại phía sau còn vững vàng đứng tại vị trí thứ hai bên trên đứng ở cuối cùng cố gắng đúng là đầy đủ cố gắng đây chính là tiết mục thu trong lúc đó cố gắng nhất người nhưng là càng nhiều bọn hắn muốn nói là võ t i ể u phú dạy đổ đệ năng lực vô luận là trình thạch vẫn là giang bội trưởng thành đều quá nhanh dù là giang bội cuối cùng không có tiến vào trước ba lưu lại nhưng là tất cả mọi người nhìn ra giang bội trưởng thành lớn đến bao nhiêu không chỉ có là ý thuật thượng trưởng thành còn có trong tính cách trưởng thành cho đến hôm nay ai không phải nói một tiếng giang bội theo y học sinh chân chính trở thành một tên bác sĩ tiết mục sau khi bắt đầu t n like người xem nhân số thẳng tắp kéo lên giai đoạn sau cùng khoa cấp cứu thường ngày cũng là nhường khán giả chân chính minh bạch bác sĩ vất vả tại rất nhiều người xem trong lòng kỳ thật bác sĩ liền là một đám cao thu nhập đám người bọn hắn sinh hoạt thoải mái tiền lương lại cao cái này cũng coi như xong đều là đầu nhỏ đầu to hẳn là hồng ba mươi đúng thu hồng bao thu đến mọi tay hẳn là mới là bác sĩ trạng thái bình thường nhưng là nhìn lấy khoa cấp cứu bận rộn trình độ bọn hắn chợt phát hiện một vấn đề cái kia chính là khoa cấp cứu những bác sĩ này sợ là liền thu hồng bao thời gian đều không có bọn hắn lần thứ nhất phát hiện bác sĩ lại là dùng hai mươi bốn giờ dạy bọn hắn công việc tám giờ tiền lương nói cách khác bác sĩ mỗi ngày đều tại tăng ca như thế xem xét bọn hắn dạy năm ngàn bác sĩ dạy một vạn năm tựa hồ cũng không có cái gì không thể lần thứ nhất bọn hắn cảm thấy nguyên lai bác sĩ dạy cũng là v ấ t vả tiền nhất làm cho bọn hắn d ẫ n phát nghĩ lại chính là bác sĩ bận rộn như vậy liền xem như kiếm tiền thật sự có thời gian đi hoa sao t h ầ m nghĩ lấy liền bắt đầu lần đầu cái này tựa hồ không phải bọn hắn muốn sinh hoạt nhìn xem khoa cấp cứu cấp cứu từ n g màn nhìn xem chỉnh thạch bọn hắn khắp nơi bô ba cùng bệnh nhân đồng cảm đồng thời ra sức muốn đoạt lại mỗi một đầu sinh mệnh thời điểm bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn không nên đem bọn này đáng yêu người xem như là bệnh nhân bọn hắn thật là hy vọng nhất người bệnh khang phục người có lẽ cái đội ngũ này bên trong thật sự có một chút không thế nào người tốt nhưng là cuối cùng chỉ là s ố i tối thiểu nhất bọn hắn cảm thấy trước mắt hiện ra cho bọn hắn hình tượng là thật t i ê n sứ đang bận rộn mà chỉ cần đại đa số là t i ê n sứ liền đã đủ dù sao vô luận cái nào ngành nghề cũng không thể chân chính làm đến thanh tịnh thấy đ ấ y a đương nhiên loại trừ bận rộn sinh hoạt còn có tám người thường ngày từ cạnh tranh đến tốt cạnh tranh lại đến bây giờ chiến hữu tỉnh đồng sự tỉnh khán giả rõ ràng cảm nhận được cạnh tranh có thể xếp tới chức nghiệp đằng sau đúng đối mặt bệnh nhân bọn hắn thật làm được q u ê n chính mình cùng người bên cạnh vẫn là cạnh tranh quan hệ còn tại cạnh tranh lấy xếp hạng nhìn xem ai có thể lưu lại bọn hắn tại sinh mệnh trước mặt tựa hồ chỉ có một cái mục đích cái kia chính là cứu người những hình ảnh này thật rất để cho người ta cảm động tiết h mục bên trong có một cái hình tượng là tống điểm điểm làm hồi sức tim phổi hình tượng trọn vẹn nửa giờ tống điểm điểm đều đ a n g kiên trì cho dù là hy vọng xa vời nàng cũng muốn rẽ cái này một chút hy vọng sống mặc dù cuối cùng vẫn là không thành công lệ rơi đầy mặt nàng bị người kéo ra nhưng là một màn này chân chính cảm nhận được có một đám đáng yêu người thật nguyện ý vì bọn họ liều mạng cái này đủ điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bác sĩ cũng không có từ bỏ bọn hắn cái này đủ đương nhiên tiết mục cũng có thật nhiều làm cho người không biết nên khóc hay cười hình tượng tám người xấu mặt hình tượng còn có tám người khảo hạch lại bị võ tiểu phú đùa giỡn hình tượng người thật là xấu a tại võ tiểu phú hỏi tám người phải t r ă n g đi ra xe thời điểm liền cả cụ dĩnh đều coi là võ tiểu phú thật là muốn thi ra xe cấp cứu ai muốn võ tiểu phú cuối cùng thi lại là khoa cấp cứu tới khám một con rồng sau cùng xếp hạng định hình câu trung pi h là nhường nhất làm cho người lo lắng tuân kỳ trình thạch cùng tống điểm điểm là trúng vọng sở quy nhưng là những người còn lại cũng là đều có người ủng hộ bọn hắn cảm thấy liền xem như một tên sau cùng phan doanh cũng xứng thượng nhất phụ viện mướn hợp đồng phan doanh sơ trung kỳ thời điểm nhưng thật ra là ôm một nhóm h ấ p phấn dù sao trang gia mồm xú mị các loại khuyết điểm quá rõ ràng rất nhiều người thậm chí đều công nhiên nói hắn ngay thế nhưng là đây đều là sơ trung kỳ trung hậu kỳ thời điểm phan doanh biến hoa quá lớn lớn đến khán giả đều trực tiếp á t truyền phấn đây vẫn chỉ là một cái thực tập sinh m ạ thôi bọn hắn cảm thấy hẳn là cho phan doanh cơ hội hiện tại phan doanh thật là một tên hợp cách bác sĩ đáng tiếc tiết mục sau cùng danh n lệch chỉ có ba cái nhìn xem những người còn lại ảm đạm giới lệ khán giả cũng là đi theo cảm xúc bị p h i ê n động nhiều người xem ngoài ý muốn chính là lâm tiết mời tống điểm điểm thời điểm tống điểm điểm vậy mà không có đi chỗ này rất nhiều người xem đột nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like、sùng bái thần tượng cũng không nhất định phải cùng thần tượng cùng một chỗ ngược lại là cách càng xa càng tốt bởi vì có một loại quan hoảng ọ i là hào quang thần tượng cách rất gần bị trùng bạo rất nhiều cố gắng người ở bên ngoài xem ra liền đều là là bởi vì đây đều là thần tượng cho họ phờ hai trung Phi là tại một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc thu tiết mục người không bỏ khán giả càng không bỏ không đợi tiết mục kết thúc họ phờ ba tiếng hồ đã ra tới tiết mục tổ cũng nghiêm túc vậy mà công bố nói họ phờ ba đã tại chủ bị trễ nhất sang năm liền sẽ bắt đầu nghe được cái này khán giả tự nhiên là vui vẻ bất quá thanh tỉnh người cũng biết rất nhiều nói nói đúng là nói mà tôi h nói là sang năm đoàn trường sớm nhất cũng là tại tháng chín mà lại làm đồng thời đạo sư võ tiểu phú sợ là không nhất định sẽ lần nữa tham gia phải biết rất nhiều người xem đều thừa nhận bọn hắn sở dĩ thích cái tiết mục này liền là chạy võ tiểu phú tới mà không võ tiểu phú tiết mục sẽ còn như vậy được h o â n n ê n đẹp như thế sao bọn hắn cầm thái độ hoài nghi bất quá có trước hai bộ cơ sở họ phờ ba trung pin là sẽ không kém tiểu phú tiết mục kết thúc không lâu cù dĩnh trong ngực võ tiểu phú lăn lộn b ả n ý là nhường võ tiểu phú cho cầm hoa quả thế nhưng là võ tiểu phú hiểu nhầm rồi đêm nay vợ chồng trẻ tận thả tưởng niệm c h i tình ngay kế tiếp võ tiểu phú mời một hồi giả đem cù dĩnh đưa đến sân bay mới là trở lại bệnh viện mà không đợi võ tiểu phú tiến bệnh viện điện thoại liền đến rất gấp đoạn hào đánh tới nhường võ tiểu phú tới trực tiếp lên đài giúp hắn võ tiểu phú trong lòng biết là gặp phải bệnh nặng người không tốt trí hoãn đ ộ i vàng tăng thêm tốc độ trên đường cho vương hổ gọi điện thoại hôm nay là vương hổ khoa cấp cứu ban đây mới là biết bệnh nhân tình huống người bệnh hố trậu quán thông tổn thương hiện hữu chẩn đoán một nhiều khí quan chức năng suy kiệt hai sốt xuất huyết hẹn mò vừa h ạ t sốc giai đoạn mất ngủ ba động mạch trậu trong vỡ tàn bốn tính mạch đuổi vỡ tàn năm gây động mạch mạc treo tràng trên sáu dối tính mạch trước củng đợ dị giả cờ rộ v ẹ đủ tần sợt vỡ tàn bảy ruột non rộng khắp thiếu máu tính hoại từ tám đoạn cuối của hồi tràng đ ứ t gãy chín cách tràng chữ s áp chế nước tổn thương mười m ặ c treo áp chế nước tổn thương mười một xương cùng gãy xương mười hai phía bên phải háng mô mềm dưới da chấn thương thể giật áp ủn s i ẩn ỉn dù gì mười ba bộ cuối c u ộ sống mô mềm dưới da chấn thương thể giật áp ủn s i ẩn ỉn dù gì mười bốn ngưng huyết chức năng t r ư ớ n g n g ạ i mười lăm đều không cần nhìn khác nhìn xem một chuỗi dài trần đoán võ tiểu phú liền đã biết phâu thuật độ khó bước chân càng là nhanh thêm mấy phần chương bốn trăm mười đi hiểm trọn vẹn hai mươi mấy hạng trần đoạn a v õ tiểu phú một đường lông m à y đều không có triển khai cho dù là hắn tự tin năng lực không tệ nhưng là đối mặt nhận trọng thương như thế bệnh nhân vẫn còn có chút trong lòng không chắc cũng không phải đối với mình kỹ thuật không có tự tin mà là đối người bệnh có thể hay không chịu tới chính mình cho hắn làm phẫu thuật không có tự tin thương tích sốt xuất huyết hẹn mò vựa áp sốc cứu chữa độ khó thật là rất lớn nếu như có thể nhanh chóng hoàn thành cơm máu tỷ lệ sống s u ấ t vẫn phải có nhưng nếu là không có nhanh chóng hoàn thành cơm máu thật là không chết cũng bị thương cũng may hiện tại đoạn hào đã mang theo người bệnh tiến phòng giải phẫu lấy đoạn hào năng lực người bệnh hẳn là có thể no càng một hồi mỗi cái bệnh viện đều có y tế thông đạo đây là chuyên môn cho bác sĩ an bài từ bệnh viện bên ngoài liền có thể thẳng vào phòng giải phẫu hay là các khoa thất rất nhiều người bệnh đều nói bệnh viện thang máy khẩn trương như vậy vì cái gì còn muốn cho bệnh viện khác lập thông đạo không mở ra tới cũng cho người bệnh dùng giảm bớt người bệnh xem bệnh áp lực thế nhưng là trong bệnh viện mỗi một hạng điều lệ chế độ thật là đều có mục đích của bọn hắn tựa như là hiện tại y tế thông đạo có thể làm cho võ t i ể u phú nhanh nhất đổi tới phòng giải phẫu nếu thật là mở ra tới võ tiệu phú sợ là quàng chờ thang máy là có thể đem người bệnh chờ chết còn có trong bệnh viện phẫu thuật bậc thang bệnh nhân làm đầu cái kia chính là chuyên môn kéo bệnh nhân vì cứu mạng dù cho bình thường để đó không dùng có dành lương vậy cũng không thể cho người bình thường dùng bạn nhất liền dùng thời điểm có bệnh nhân đến lại không dùng được đâu cứu mạng thời điểm cho dù là một giây đều là đáng ngưỡng mộ theo y tế thông đạo gấp nhập phòng giải phẫu lúc này trong phòng giải phẫu người thật không ít không chỉ có là đoàn hảo còn có mấy cái cái khác k h o a thất bác sĩ cũng thế loại này bị thương nghiêm trọng thường là yêu cầu nhiều ngành học hội trần nhìn thấy võ tiểu phú tiến đến còn tại nhiệt liệt thảo luận đám người vội vàng tránh ra con đường đi theo đoạn hào cùng một chỗ làm phẫu thuật đài chu vân cũng là sắc mặt vui mừng vội vàng mở miệng nói người bệnh nam ba mươi b ố tuổi nguyên nhân chính ngoại thương gây nên ruột lộ ra ngoài ống thép cắm vào ổ bụng nửa giờ hơn võ t h i ể u phú nhẹ gật đầu trực tiếp lên n à i cơ bản bệnh án hắn đã hiểu rõ không sai bị lắm người bệnh là lái xe khi say rượu cưới xe gắn máy va chạm phía sau hình lớn ống thép từ phía bên phải háng trực tiếp xuyên ra phía sau lưng làng ra sáng sớm ở giữa người bệnh say rượu điều khiển xe gắn máy ra t a i nạn xe cộ cao tốc đâm vào một cỗ t r ở có phương pháp hình ống thép xe ngựa bên trên to lớn lực trúng kích nhưng người bệnh thân thể bị một cây hình v ư ơ n g ống thép từ phía bên phải háng chỗ trực tiếp xuyên thông đến xương cùng tràng cảnh có thể nói là nhìn thấy mà g i ậ n mình hai nạn xe cộ phát sinh đệ nhất khắc liền có người bấm một trăm hai mươi chỉ bất quá loại này cấp bậc thương tích người bệnh tại bị đưa đến bệnh viện thời điểm liền đã sốt xuất huyết hẹn mò hủa hạ s ố c chờ đợi nhân viên chữa cháy tới thời điểm bệnh nhân còn tại không ngừng mất máu bởi vì thương tích quá lớn nguyên nhân người bệnh ruột non từ phía bên phải háng đơn thuốc quản bên cạnh l ọ tới t vẹn đ u ô i bộ cùng háng chỗ làn da có nghiêm trọng chấn thương thể giận ạ b ụ n xì ẩn ỉn dù gì mai mới chờ đến lúc đến nhân viên chữa cháy tới đem ống thép c ư a bỏ liền lập tức đem người bệnh mang đến phòng giải phẫu đoạn hào vừa v ậ n tại bệnh viện cũng không có giả tay người khác trực tiếp liền đưa người bệnh t i ế n phòng giải phẫu tranh thủ thời gian đi mộ bụng thuật thăm dò nhưng là nghiêm trọng như vậy thương tích liền cả đoạn hào đều không có chút tự tin nào cho nên tranh thủ thời gian cho võ tiểu phú gọi điện thoại hắn không biết võ tiểu phú có thể hay không cứu nhưng là võ tiểu phú tại xử lý xuất huyết phương di hắn là tự mình chứng kiến qua rất nhiều lần mù do xét manh chỉ nhanh chóng khâu vực vân vân vân vân đây đều là nhìn qua phải biết loại này phẫu thuật rất trọng yếu một cái liền là cầm máu máu liền là người bệnh m ệ n h à, cầm máu mới có thể nói đằng sau xẻ chịu cái từ manh chỉ tại võ tiểu phú trước khi đến đoạn hào chủ yếu tiến hành liền là tranh thủ thời gian hắn cũng tại trong lúc phẫu thuật đ ế n thử đem ống thép từ người bệnh háng chỗ lôi ra đến một chút lại từ phía sau nhét vào băng gạc đến xương cùng trước không có cách đoạn hào cũng không muốn kinh động nhưng là không làm như vậy người bệnh đều không cách nào nằm ngửa nhưng là tiếp xuống đâu đoạn hào đang vì khó thời khắc võ tiểu phú rốt cuộc đã đến mọi người thấy là võ tiểu phú cũng không có gì nói mau để cho mở con đường nhường võ tiểu phú đi vào võ tiểu phú nhìn thoáng qua người bệnh tình huống cũng là không kịp nghĩ đến cái khác đội vàng mở miệng nói ra người bệnh thương thế rất nặng hiện tại chủ yếu liền là đem ống thép làm đi ra cam đoan người bệnh dấu hiệu sinh tồn đến mức cái khác chỉ có thể đằng sau lại cố gắng khoa nội hỗ trợ duy trì dấu hiệu sinh tồn sư minh ngươi tới giúp ta đ i tơ lòng chuẩn bị võ tiểu phú nói đạo lý đám người tự nhiên đều hiểu gặp phải loại này thương tích bệnh nghiêm cho người đầu tiên liền là duy trì sinh mệnh sau đó mới có thể cân nhắc như thế nào cứu chữa tại không thể cam đoan sinh mệnh điều kiện tiên quyết làm bất luận cái gì đều là phí công nhất là đối với loại này phức tạp quán thông tổn thương đ ộ n mạch chủ tổn thương nội tạng tổn thương ruột thủng thậm chí đứt gãy đều sẽ gây nên nội tạng xuất huyết nhiều bằng không cũng sẽ không yêu cầu nhiều khoa thất liên hợp mới có thể c h ỉ bất quá ni tơ l ỏ n g cũng may bọn hắn cũng tin tưởng võ thiểu phú võ thiểu phú nhưng không có làm loại khoa mặc dù không hiểu nhưng tin chính là khoa nội bắt đầu đậu khoa ngoại cũng là vội vàng đứng vào vị trí chuẩn bị phối hợp y tá thì là vội vàng chuẩn bị n h i tơ lỏng võ tiểu phú gặp chuẩn bị kỹ c à n g trực tiếp mở miệng đến ngược lại a bọn hắn rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú ý tứ đây là muốn hướng phương trong khu vực quản lý đổ vào n h i tơ lỏng a kỳ thật nguyên lý bọn hắn đều có thể minh bạch nhưng là trước đó bọn hắn đều liền cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ đây là làm phẫu thuật không phải làm thí nghiệm a làm như vậy một cái không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn bọn hắn minh bạch võ tiểu phú là muốn đem phương quản đi qua địa phương tổ chức dùng n i tơ lỏng đều lông lạnh đừng nói phương pháp này là ấm áp nhưng là nói không chừng thật liền hữu dụng y tá cũng mặc kệ cái khác tại phòng giải phẫu đi làm đều mê tín võ tiểu phú gặp nhiều thành công cũng bắt đầu phục tùng vô điều kiện cho nên võ tiểu phú nói ngược lại thời điểm y tá vậy mà trực tiếp liền đem ni tơ lỏng đổ đi vào cái này thao tác đem mặt khác bác sĩ đều cho chỉnh bó tay rồi bọn hắn vẫn còn đang suy từ đâu mà hai cái này liền một cái dám nói một cái dám làm bất quá làm đều làm muốn cái khác liền vô dụng ni tơ lỏng đông lạnh cụ thể đông lạnh thời gian cùng trình độ lấy hạ thiện trải qua lượng có thể là nghịch v ị độ dạng này có thể giảm bớt thật nhiều xuất huyết đằng sau lại cấp tốc lấy ra p h â quản hiện tại phương quản mới là vết thương trí mạng nguyên không đem phương quản lấy ra liền cái gì cũng không thể làm cầm máu cái gì cũng liền đều là một câu nói xung ô cũng không thể dùng ngoại biên đem lớn mạch máu toàn bộ cho buộc động mạch đi tiểu phú cái này phương quản lộ ở sau lưng đoạn này là quyển bên cạnh cứng nhắc cấp tốc lấy ra quyển bên cạnh đoạn này đi ở bụng du lịch ở bụng bên trong mạch máu cơ quan nội tạng khả năng hai lần tổn thương tại lấy trong nháy mắt đương béo người bệnh tráng chết bất đắc kỳ tử đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú động tác có chút bận tâm nói hắn vừa rồi sở di không dám đem người bệnh trong cơ thể ống thép lấy ra một mặt là sợ h ã i xuất huyết một phương diện cũng là nguyên nhân này hắn tin tưởng võ tiểu phú có thể muốn lấy được điểm này nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một tiếng nói thật theo đoạn hảo võ tiểu phú vì cứu người ít nhiều có chút kiếm t à u tiên h phong ni tơ lòng à đây cũng không phải là thường quy phương pháp trị liệu ni tơ lòng phía dưới cố nhiên có thể đạt tới nhất định cầm máu hiệu quả thế nhưng là lấy ni tơ lòng n g lực cũng sẽ đối người bệnh bộ phận thân thể tạo thành nhất định tổn thương xung quanh bị ni tơ lòng thai họa tổ chức kết cục khẳng định là x ấ chết đương nhiên tại cứu mạng trước mặt những này đều có thể nhường đường nhưng nếu là người bệnh cùng g i a thuộc hậu kỳ k i ế m chuyện chơi đâu làm bác sĩ có băn khoăn như vậy quá bình thường bởi vì một lần k i ệ n cáo khả năng sẽ phá hủy bọn hắn loại này không đặt vào thông thường phẫu thuật thủ đoạn cơ hồ là một kiện một cái chuẩn thật muốn cực người bệnh lương tâm vậy nhưng quá khó giữ được hiểm bởi vì cứu người không đi chương trình mà bị cáo rời đi cương vị bác sĩ có thể rất rất nhiều bất quá đoạn hào cũng biết võ tiểu phú tính tình cho nên cũng không nói những này nói nhảm nhưng là này có nhắc nhở vẫn là phải có nhất là đến một bước này người bệnh nhất định phải cứu sống bằng không bị cáo khả năng càng lớn hơn nghĩ tới đây đoạn hào cũng là áp lực như núi kỳ thật dựa theo thông thường nghiêm trọng như vậy thương tích người bệnh cơ hồ liền là cựu tử một tổn thương một trăm cái có thể cứu về một cái cái kia còn chưa nhất định tính tới coi như cái này tại phẫu thuật trước đó đoạn hào cũng cơ hồ đã không ôm hy vọng gì nhưng là ma xui quỷ khiến phía dưới hắn vẫn là cho võ tiểu phú gọi điện thoại nhưng là điện thoại này đánh võ tiểu phú thật bởi vì cái này người bệnh đánh b á c thứ gì hắn c á i này làm sư huynh coi như lương tâm kho an kỳ thật dựa theo đoạn hào ý nghĩ hoàn toàn không cần thiết như thế đi hiểm nếu như đem người bệnh cứu được hy vọng không lớn nói do tại người bệnh sống suốt kỳ hết thể bảo bệnh biện pháp đều là có thể được bao quát tại trừ bỏ ống thép trước trước buộc động mạch hết thể xuất huyết động mạch chủ t ĩ n h mạch chủ dù sao lúc này người bệnh n ắ c bộ trái tim phổi cũng đều là có thể trước cầm máu liền có thể bảo bệnh khử đi ống thép sau lại cân nhắc nối liền mạch máu bảo đảm chức năng mặc dù bởi vì thiếu máu những n à y cơ quan nội tạng khả năng xuất hiện không thể lịch chuyển tổn thương nhưng là loại tình huống này có thể đem người cứu trở về cũng rất không tệ còn có thể quản thượng những cái kia cho nên võ tiểu phú dạng này và thời gian kỳ thật thật rất không lý trí vất quá hiện tại bàn giải phẫu là võ tiểu phú cũng bắt đầu làm hắn cũng chỉ có thể phối hợp Tốt. võ tiểu phú nhìn xem tiến độ nói một tiếng ý tám vội vàng dừng tay theo ni tơ lòng rót vào người bệnh xuất huyết có rõ ràng cải thiện dấu hiệu sinh tồn đều rơi không có nhanh như vậy hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng bất quá lúc này liền không thể do dự nhất định phải nhanh dù sao ni tơ lòng đối người bệnh thân thể tổn thương cũng là muốn cân nhắc đây chỉ là ngộ biến tùng quyền kiếm hai l ư ỡ i dùng có thể nhưng là đến nhanh sử dụng hết ném đi võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu giao giải phẫu từ dưới bụng chính giữa tiến bụ lúc này bởi vì ni tơ lòng quan hệ đã không thế nào xuất huyết tựa như là đoạn hào nói ống thép có q u y ề n một bên nếu như xử lý không tốt rất khả năng đ ố i người bệnh hình thành hai lần tổn thương bất quá tại võ t i ể u phú nhìn kỹ người bệnh thân thể có thể nói đều ở trong mắt một thanh dao giải phẫu bảo hộ tay vươn vào đi trực tiếp đem ống thép chậm rãi rút ra hai lần tổn thương một điểm không có mọi người thấy võ t i ể u phú dễ dàng như thế đem ống thép rút ra ngạc nhiên đồng thời không khỏi giơ ngón tay cái lên chỉ có thể nói cái này không hổ là võ tiệu phú lại khó phẫu thuật cùng thao tác cũng có thể làm như vậy nhẹ nhàng bấm cơ đoạn hào cũng nghiêm túc tại võ tiểu phú đem ống thép lấy ra một khắc này lập tức lấp đầy lớn băng gạc nhập hỗ t r u hai người phối hợp ăn ý võ tiểu phú kiểm tra cố động tính mạch kỳ thật người bệnh mạch máu tình huống tổn thương ở trong mắt võ tiểu phú cũng là nhìn một cái không xót gì ở những người khác xem ra võ tiểu phú là kiểm tra nhưng là võ tiểu phú đã bắt đầu cầm máu người bệnh động mạch đùi hoàn chỉnh có thể chạm đến xung lực tính mạch đùi b á c h tường vỡ tan chỗ thủng dài ước chừng năm cm võ tiểu phú một m ư ố n không có thể hấp thu tuyến trực tiếp tám chữ khâu lại lúc này động mạch máu dù cho có ni tơ lỏng vừa rồi tác dụng cũng là lập tức xuất huyết húm mơ hồ tầm nhìn bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng võ tiểu phú tiếp tục khâu buộc cầm máu manh chỉ đ á n g người dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy võ tiểu phú làm như thế vẫn còn có chút sợ hãi t h ả n phục không chỉ có lá tính mạch đùi còn có động tính c ắ c mạch võ tiểu phú cơ hồ không có tốn hao bao nhiêu thời gian liền từng cái hoàn thành khâu buộc tại cái khác bác sĩ trong mắt độ khó khá cao mạch máu đ ố i liền tại võ tiểu phú nơi này tựa hồ thành một kiện chuyện dễ như trở bàn tay túi máu nhi cũng tới đã dùng tới có nhập lượng da lượng cũng cơ hồ không có người bệnh dấu hiệu sinh tồn vậy mà liền như thế như kỳ tích ổn lại đến một bước này kỳ thật người bệnh bệnh liền xem như bảo vệ hô đám người không hẹn mà cùng thở phào một cái kỳ tê h a cho dù là không nguyện ý thừa nhận kỳ thật khi nhìn đến người bệnh một khắc này liền đã phán quyết người bệnh tử hình bây giờ ngược lại tốt còn liền cứu lại mà võ tiểu phú từ tiến vào phòng giải phâu đến bây giờ kỳ thật vẫn chưa tới nửa giờ đâu cầm máu hoàn thành võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu thanh lý bởi vì ni tơ lỏng tạo thành tổ chức hoại tử võ tiểu phú động tác nhanh cái này tác dụng phụ kỳ thật rất nhỏ tại mọi người xem ra tác dụng phụ rất lớn ni tơ lỏng trị liệu vậy mà lên k ỳ hiệu không nói còn không có tạo thành quá lớn tổn thương hiệu quả rõ ràng đến bọn hắn đều muốn phục chế một lần nhưng cũng chính là ngẫm lại lại cho bọn hắn một cơ hội bọn hắn cũng không dám làm như thế võ t i ể u phú là kẻ tài cao gan cũng lớn bọn hắn cũng không có bản lanh này làm bác sĩ ổn là vị thứ nhất đã là vì mình cũng là vì bệnh nhân theo bọn hắn nghĩ võ t i ể u phú là mạo hiểm nhưng là ai có thể biết vừa rồi vậy được vì đối với võ t i ể u phú tới nói có phải hay không cũng rất ổn đâu thanh trừ những ngày ngoại tử tổ chức về sau còn lại liền là cơ quan nội tạng tổn thương từ háng nối thẳng phần lưng xuyên qua ổ bụng ruột đều dò dỉ ra tới cơ quan nội tạng tổn thương có thể nghĩ cũng may ở bụng bên trong cơ quan nội tạng tựa hồ cũng chỉ là ruột tổn thương nghiêm trọng cái khác cơ quan nội tạng còn tính là hoàn chỉnh như thế xem xét ruột ngược lại là làm ra bảo hộ tác dụng từ đôi đến đầu quản thông tổn thương ruột giảm sốc tác dụng đúng là chủ yếu nhất nếu không phải ruột cái này một cái giảm sốc chỉ sợ ống thép tạo thành tổn thương liền không chỉ là dạng này liền đưa tới bệnh viện cơ hội đều không nhất định có mà ruột thanh lý đối với khoa ngoại tổng quát tới nói nhưng thật ra là đơn giản nhất bởi vì so với cái khác cơ quan nội tạng ruột thật là không có trọng yếu như vậy cũng không phải nói nó gánh chịu sinh lý tác dụng không trọng yếu mà là ruột quá to lớn quá dài thiếu một chặn bản thân sinh lý tác dụng có lẽ sẽ có yếu bớt nhưng là sẽ không xuất hiện chức năng đánh mất cái này nhường bác sĩ có thể thao tác tính lớn hơn rất nhiều lộ ra bên ngoài cơ thể ruột khẳng định là không thể lưu lại võ tiểu phú không có bất kỳ cái gì đáng tiếc ý tứ trực tiếp cắt bỏ lại tiến hành đoạn bưng nối liền may mắn một màn này đi ngoại nhân không nhìn thấy và không sợ là phải có riêng lẻ vài người nói không phải là của mình liền là không chân bị à nói cắt liền cắt chương bốn trăm mười một thấu thuật rất thuận lợi chương bốn trăm mười một thâu thuật rất thuận lợi sẻ đ a n g một chương qua loa thông báo mình bệnh nặng không ngồi máy lâu không làm chuyện được đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú động tác muốn nói lại thôi cũng không phải ngại võ tiểu phú giảm quá nhiều chẳng qua là cảm thấy võ tiểu phú giảm quá thiếu đừng nhìn võ tiểu phú giảm đến quyết đoán nhưng này cũng là bởi vì người bệnh thương tổn ruột nhiều lắm kỳ thật dựa theo an toàn nguyên tắc ruột cắt bỏ vẫn luôn là giảm cứu mở rộng cắt bỏ thế nhưng là bây giờ võ tiểu phú cắt đến kỳ thật cũng không nhiều khoảng cách an toàn lưu quá ít chỉ là võ tiểu phú cho tới nay thói quen liền là như thế có thể thiếu cắt liền thiếu đi cắt đoạn hào thói quen muốn nói thời điểm lại nghĩ tới võ tiểu phú đặc điểm cũng liền không nói gì nữa cũng là cùng võ tiểu phú hiện tại dựng đài thiếu đi nguyên nhân bằng không đoạn hào muốn cũng sẽ không muốn cái này v ố c d ạ c r á phẫu thuật rất nhanh liền kết thúc võ tiểu phú liền khâu ra cơ hội đều không có cho những người khác đoạn hào làm trợ thủ cũng không có cái gì ý kiến thế nào võ tiểu phú còn đem khâu ra việc cho hắn à, hắn cũng không phải những cái kia thực tập sinh yêu cầu khâu ra đến luyện tập mà lại tại khâu trên ra đoạn hào đều đã không thể không thừa nhận võ tiểu phú kỹ thuật tốt hơn hắn cái khác không nói chỉ nói tốc độ cũng không phải là hẳn có thể so dạng n à y bệnh nhân dạng n à y phẫu thuật khẳng định là càng nhanh hoàn thành càng tốt từ võ t i ể u phú toàn bộ hành trình lấy xuống phẫu thuật tốc độ nhanh kinh n g ư ờ i từ võ t i ể u phú tiến vào phòng giải phẫu đến bây giờ hoàn thành phẫu thuật cũng chỉ là dùng một giờ mà thôi một giờ à cái này một giờ làm nhiều ít việc đâu rót ni tơ lỏng nổ ống thép mạch máu nối liền hoại tử tổ chức thanh trừ ổ bụng bên trong ruột bắt bỏ cọ rửa đóng bụng vân vân vân, vân. những ngày việc một cái lấy ra đều đủ để để cho người ta sầu một giờ thế nhưng là võ tiệu phú cứ như vậy hời hợt hoàn thành cho dù là mạch máu nối liền kết thúc người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn xuống tới người bệnh cũng là càng sớm hoàn thành phẫu thuật càng tốt bởi vì người bệnh vốn chính là lây nhiễm phẫu thuật trường phẫu thuật bại lộ càng lâu lây nhiễm phong hiểm lại càng lớn trước đó vì cứu mạng có thể không cân nhắc những này nhưng là hiện tại phẫu thuật kết thúc bệnh đã c ứ về, vậy thì không thể không cân nhắc những thứ này người bệnh rời đi phòng giải phẫu về sau liền muốn trực tiếp tiến vào phòng điều trị tích cực đây là khẳng định thao tác người bệnh hậu phẫu chỉ sợ ít nhất trong một hai ngày là không tìm được đây cũng là bởi vì võ tiểu phú nhanh chóng hoàn thành phẫu thuật cho người bệnh càng nhiều hy vọng nếu như đổi thành những người khác hậu phẫu khẳng định ít nhất đều phải người đối diện thuộc nói một câu người bệnh về sau sợ là có không tỉnh được khả năng thiếu máu quá nhiều não tử vong đây là chuyện rất bình thường cho dù là hiện tại người bệnh cũng không thể bài trừ tình huống này bên ngoài phòng giải phẫu lúc này một đám người vây quanh ở bên ngoài phòng giải phẫu kêu la âm thanh tiếng khóc giống vân vân vân vân, không phải trường hợp cá biệt nói thật chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ đến thực sự có người phẫu thuật thời điểm sẽ có nhiều người như vậy ngửi tuân chạy đến cẩn thận đến một chút sợ là có mấy chục người hàng trước nhất chính là bốn cái lao nhân trong đó hai cái cũng còn ngồi lên xe lăn cái khác hai cái cũng là bị người đ ỡ lấy nhìn tuổi tác ít nhất đều tám chín mươi tuổi vô luận là khí chất vẫn là ăn mặc đều nói rõ địa vị bây giờ cũng không t ệ lắm cho dù là già rồi bên cạnh bọn họ còn quay chung quanh mười mấy trung nhân nhân có nam có nữ năm sáu mươi tuổi lại có là một chút cùng người bệnh tuổi tác tương tự người lúc này những người này đều là rất lo lắng từ trong lời nói đơn giản có thể nghe ra một chút nội dung những người này cầm đầu kia b u ồ n cái lao nhân hẳn là người bệnh da da n ã i n ã i mộ m ông ngoại về phần bọn hắn bên người hẳn là cha mẹ của bọn hắn cùng anh chị em họ những này thân thích đến mức lại nhỏ cũng đều là cùng người bệnh cùng thế hệ khá lắm thật đúng là đại gia tộc ta mà những này cùng thế hệ bên trong một số người lúc này đang vây công lấy một nữ hài nhi ân rất đẹp nữ hài nhi hẳn là vẫn chưa tới ba mươi tuổi đâu lúc này những người này chính đối nữ hài nhi chửi rủa c ở trách nghe ý tứ nữ hài nhi này hẳn là người bệnh v ị hôn thê loại hình nhân vật ân nguyên lai、like、người bệnh vẫn là chưa lập gia đình bất quá cũng sắp dựa theo kế hoạch hẳn là một tháng sau sự tình chỉ bất quá trước khi kết hôn vị hôn thê hối hôn không khác ân bồi tiếp lao nhân mấy cái bệnh viện bác sĩ cùng lãnh đạo lúc này cũng là ánh mắt không hiểu nói thật bọn hắn coi là một màn này chỉ có thể ở những cái kia vô não màn kịch ngắn trông được đến ai có thể nghĩ tới cái này trong hiện thực thật là có những n à y a mấy cái này lão nhân địa vị không thấp cho trong nội viện trào hỏi vinh tiểu cũng chỉ có thể an bài mấy người buổi tiếp bất quá bọn hắn cũng không có cho phòng giải phẫu trào hỏi cái gì dù sao bọn hắn đã hiểu rõ đến hiện tại làm phẫu thuật thế nhưng là võ tiểu phú cái này còn cần đánh cái gì trào hỏi nếu như võ tiểu phú đều cứu không được trào hỏi gì đều không có đến mức cho triệu tập bác sĩ giỏi nhất tới làm phẫu thuật bọn hắn càng là trực tiếp lắc đầu không sai người bệnh người nhà sau khi đến đã nói muốn toàn viện bác sĩ giỏi nhất đến cho người bệnh trị liệu tốt nhất viện trưởng loại hình bất quá Biết là võ tiểu phú làm phẫu liền liền tại h u vòng sau, b tròn bên trong cơ hồ đã là không ai không biết không người không hay thế hệ trẻ tuổi phan hâm mộ cũng không ít nổi tiếng không coi là nhỏ nhưng cũng chính là không coi là nhỏ tại chữa bệnh cái vòng này bên ngoài kỳ thật không biết hắn người vẫn là có rất nhiều nhất là một chút địa vị coi như không tệ người bọn hắn nếu thật là sinh bệnh cũng có thể có năng lực mời bác sĩ tới nhà nhìn lại có là một chút bệnh nặng bọn hắn cũng liền trực tiếp gọi điện thoại tìm người làm cho nên bình thường căn bản không cần chú ý những này cho nên đối với võ tiểu phú biết đến thật đúng là không nhiều thế hệ trẻ tuổi khả năng có biết võ tiểu phú thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng nói không lên nói hiện tại phòng giải phẫu nằm cái kia thế nhưng là trong nhà cục tương quý giá một khi thật xảy ra chuyện sợ là thật sự nhường trong nhà những người này đều đổ nghe những lời này bệnh viện lãnh đạo cũng là có chút bất đắc dĩ đụng tới không nói lý lẽ như vậy bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp lúc đầu đây chính là khổ sai sự t ì n h cho nên cũng chỉ có thể cẩn thận lại giải thích một chút nói bệnh tình của người bệnh nặng nói vo tiểu phú lợi hại bất quá những này đối với người bệnh người nhà tới nói thì thật đều không trọng yếu bọn hắn từ đầu đến cuối muốn chỉ là một m cái cái kia chính là người bệnh được cứu tới bị chữa khỏi c ũ không cần đem người bệnh lời của mẫu thân xem như là nói đùa nếu là người bệnh thật cứu không đến hoặc là cứu lại một cái người thực vật sợ là nàng cùng trong nhà người thật sự có thể đối bệnh viện làm ra thứ gì nhất là mượn v õ tiểu phú cái này bác sĩ trẻ tuổi cớ cho nên lúc này bệnh viện lãnh đạo trong lòng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở v õ tiểu phú thật có thể đem người bệnh cấp cứu đến đây tại sao vẫn chưa ra còn không ra à cái này đều m ư ợ n giờ cái kia họ v õ bác sĩ đến cùng được hay không à các người đem bác sĩ giỏi nhất mời đi theo à bao nhiêu tiền các người muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho à mời viện trưởng tới à đối với người bệnh mẫu thân mà nói nàng không biết bệnh viện phân nhiều như vậy chuyên nghiệp không biết viện trưởng có phải hay không làm những chuyên nghiệp khác phương diện này kỳ thật năng lực đồng dạng nàng chỉ biết là một cái bệnh viện viện trưởng liền hẳn là lợi hại nhất đã nhà mình con trai tình huống như thế nguy cấp nên đem viện trưởng theo đến cấp cứu chị mới đúng a đủ rồi trước đây phía trước một cái lao nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng q u á t lớn âm thanh qua đi người bệnh m â u thân cũng là hơi thở âm thanh không dám tiếp tục la to chỉ là cái này nước mắt vẫn là không nhịn được chạy xuống bên cạnh có những nữ nhân khác đem người bệnh m â u thân vội vàng đỡ qua một bên tất cả mọi người đang ngó chừng màn hình lớn phẫu thuật kết thúc màn hình lớn sẽ có biểu hiện bọn hắn lúc này căn bản không làm được cái gì duy nhất có thể làm kỳ trong bọn họ mấy cái đều là bác sĩ biết lấy người bệnh tình huống hiện tại liền xem như có thể cứu lại không có mấy giờ cũng là không thể nào thế nhưng là bây giờ đâu hơn một giờ a liền hơn một giờ vậy mà phẫu thuật kết thúc chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm cái kia chính là giải phẫu thất bại hơn một giờ làm sao đều khó có khả năng phẫu thuật thành công cho nên cũng chỉ có thể là người bệnh tử vong cấp cứu thất bại song đằng sau sợ là còn phải ứng phó người một nhà này phiền phức ca trong lòng cũng không có cái gì đánh b á c dù sao người bệnh bệnh tình bọn hắn đã h i ể u q u a nghiêm trọng như vậy bệnh tình cơ hội liền là thập tử vô sinh liền xem như võ tiểu phú mộ chính sợ cũng là cựu tử nhất sinh cấp cứu thất bại mới là trạng thái bình thường thành công ngược lại là kỳ tích lúc này thật thất bại chỉ có thể nói là trong dự liệu mà lại người bệnh sở dĩ xuất hiện thai nạn xe cộ thế nhưng là bởi vì say rượu điều khiển xe g ầ n máy a nếu không phải là người bệnh trong nhà có chút bối cảnh sợ là lúc này liền cả, cả cảnh sát giao thông đều phải chờ ở bên ngoài lấy sao có thể như thế thể diện a mà ở phía trước mấy người lúc này nhìn xem phẫu thuật trạng thái cải biến cũng đều là đầu não m ù t trắng người bệnh mãi mãi càng là trực tiếp té xịu vừa rồi bệnh viện lãnh đạo cũng đã đem người bệnh bệnh tình tính nghiêm trọng nói cho bọn hắn còn cùng bọn hắn nói loại này phẫu thuật chỉ sợ làm sao đều phải mấy giờ để bọn hắn đến địa phương khác ngồi xuống trước các loại bây giờ ngược lại tốt một giờ ra mặt Phẫu thuật kết thúc, h điều kết k có còn này ý vị gì, ô n bọn hắn g rõ ra lộ sao. của Cháu thanh ậ t không có s o g ư ờ i b ệ n phụ h t â nhi lúc này cũng là cũng c này mặt mùi đầy ngốc trệ, một bộ khó có thể n người bệnh biểu mẫu lộ, thanh â n cũng nhịn không n rốt cuộc được ữ Ô, t h a nhi t h a n Nhi h à? tiếng khóc truyền ra nhường nghe được người cũng là không khỏi đồng tình chỉ bất quá còn không đợi đồng tình bệnh viện lãnh đạo chính là sắc mặt khó nhìn lên các ngươi đều là các ngươi đều là các ngươi hại chết thanh nhi a các ngươi đến cho thanh nhi bồi bệnh a đây là triệt để đã mất đi lý trì a đến cùng là con trai không có bệnh viện lãnh đạo ngược lại là có thể lý giải người bệnh người nhà tâm tình chỉ là nghe đến mấy câu này trung v i n là trong lòng không dễ chịu bất quá cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể tiếp tục can đùi người bệnh ra ra nhìn về phía bệnh viện lãnh đạo lúc này cũng là hai mắt nghiêm s â m tràn đầy cảm giác các bách h i ệ n nhiên hắn cho rằng chính mình đem tín nhiệm cho bệnh viện bệnh viện lại c ố phụ hắn tín nhiệm kéo kẹt bên ngoài phòng giải phẫu m ặ t cửa đột nhiên mở ra đám người vội vàng nhìn sang một đạo gương mặt trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt của bọc hắn bệnh viện lãnh đạo nhìn thấy võ tiệu phú về sau vội vàng nháy mắt ra g ấ u bọn hắn cũng không n g h i tới võ tiểu phú tới nhanh như vậy vừa rồi bọn hắn đã chuẩn bị cho võ tiểu phú gọi điện thoại nhường võ tiểu phú trước đường đi ra dù sao người bệnh người nhà cái dạng này võ tiểu phú tới sợ là sẽ phải bị dìm ngập ha hắn liền là võ tiểu phú một tên tiểu bối đột nhiên mở miệng mới vừa rồi còn đem đầu mâu nhắm ngay bệnh viện lãnh đạo người bệnh người nhà lúc này đều là nhìn lại đừng nói mấy chục ánh mắt nhìn qua cũng đều bất tiện liền cả võ tiểu phú cũng là cảm nhận được cảm giác gấp bách bất quá càng nhiều vẫn là không hiểu đấu những này cũng đều là người bệnh người nhà đi hắn đều đem bệnh tình nghiêm trọng như vậy người bệnh cấp cứu đến đây cái này không đến cảm tạ còn t r ư a t í n h đây là biểu tình gì a võ tiểu phú ngươi chính là võ tiểu phú ngươi kỹ thuật không được ngươi xính cái gì có thể a ngươi dựa vào cái gì chị chết nhi t ử ta a ta và ngươi liều mạng nhìn xem xông tới phụ nhân võ tiểu phú tựa hồ cũng minh bạch cái gì lắc đầu cũng không tránh phẫu thuật rất thuận lợi a phóng tới võ tiểu phú phụ nhân nghe vậy một mộng mắt thấy tay đều muốn chộp vào võ tiểu phú trên thân vội vàng liền muốn thu tay lại chỉ là cái này xông quá nhanh liền xem như tay thu lại thân thể cũng thu lại không được vội vàng thay đổi cái phương hướng nhưng là muốn ổn định thân hình đã không thể nào vậy mà trực tiếp té ngã trên đất ba phụ nhân ngã xuống đất đám người lại là không để ý tới phụ nhân mà là nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng là phức tạp có khó có thể dùng tin có cao hứng có không tin có hoài nghi có ché lớp có phẫn nộ những vẻ mặt này hội tụ võ tiểu phú cũng có chút kỳ quái hắn lại có thể được hiểu t h ẫ u thuật thuận lợi bác sĩ võ ý của ngài là cháu của ta không có chuyện cầm đầu lao nhân vội vàng ở bên cạnh biệt dưới đi vào võ tiểu phú trước người kích động nói võ tiểu phú nhẹ gật đầu、ừm. phẫu thuật rất thuận lợi người bệnh một hồi liền sẽ bị đưa đến phòng điều trị tích cực người bệnh thương thế rất nghiêm trọng xuyên qua tổn thương tạo thành suất rất nhiều cùng ruột tổn thương muốn tỉnh lại chỉ sợ làm sao đều cần mấy ngày đương nhiên đây là lý tưởng tình huống vẫn chưa tỉnh lại cũng không phải là không thể được còn có hậu kỳ lây nhiễm cái gì võ tiểu phú tới liền là cùng người bệnh người nhà b ả n giao bệnh tình lúc này cũng là đem một bộ b ả n giao nói chuyện nói cho những người bị bệnh này người nhà nghe nói xong trực tiếp rời đi cũng mặc kệ những người này phản ứng không có kịp phản ứng người bệnh ra ra cũng là mới phản ứng được vội vàng đối võ tiểu phú nói ta ơn ngài võ chủ nhiệm ta ơn ngài chúng ta còn muốn nói điều gì võ tiểu phú lại là đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ chương bốn trăm mười hai xuất phát biên nam chương bốn trăm mười hai xuất phát biên nam lúc này đám người cũng đều là có chút xấu hổ đây không phải làm xoa bộ sao lúc đầu coi là phẫu thuật nhanh như vậy kết thúc đại khái là p h ư ơ n g mạnh thành đã mất mạng ai có thể nghĩ tới cái này kỳ tích vẫn thật là xuất hiện cái này võ tiểu phú vẫn thật là tại một giờ ra mặt thời gian bên trong đem p h ư ơ n g mạnh thành cấp cứu trở về mà lại bọn hắn như biết võ tiểu phú là đằng sau mới tiến phòng giải phẫu cho nên thời gian này sợ là vẫn chưa tới một giờ ra mặt đâu nghĩ tới đây đối với võ tiểu phú tôn sùng đồng thời thì càng lúng túng phải biết vừa rồi bọn hắn còn mặt trận thống nhất đối với võ tiểu phú dùng ngói bút làm vũ khí đâu a hiện tại ngược lại tốt bị loảng xoảng đánh mặt a bất quá nhìn xem còn ngã trên mặt đất phương mẫu những người khác xấu hổ cảm xúc rất nhanh liền đi muốn nói xấu hổ còn phải là vị này a khá lắm phàm là võ tiểu phú muốn nói một điểm một chảo này đều đã cào đến võ tiểu phú trên mặt lúc kia trang diện mới thật sự là khó coi đâu người ta thật vất vả đưa ngươi con trai cấp cứu trở về ngươi ngược lại tốt lấy oán trả ơn còn đem người ta cho cạo cái này nếu là c h u y ể n đi sợ là bọn hắn phương g i a cũng không có cái gì danh tiếng trên đất phương mẫu hiển nhiên cũng là nghĩ đến những này lúc này lấy tay che mặt nhiều ít đều là có chút không dám gặp người bất quá rất nhanh liền vứt bỏ những tâm tình này dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là nhà mình con trai an toàn à, chỉ cần là con trai mạnh khỏe mặt mùi tính là gì nhường nàng đánh bạc bệnh đi cũng không có cái gì vấn đề a nàng cũng là người thể diện nếu không phải là hôm nay bởi vì nhi tử sự tính mất thái làm sao đến mức đây lúc này cũng không đoái hoài tới trên mặt có đẹp hay không phương mẫu đội vàng đứng lên liền muốn hướng phòng giải phẫu đi cũng may cửa phòng giải phẫu đều là mật mã khóa nàng muốn đẩy đều đẩy không đi vào vàng không thật đúng là muốn ồn ào ra càng lớn trò cười tốt còn lại mất người không đủ sao phương phụ cuối cùng mở miệng phương mẫu nghe vậy lúc này cũng là không có phản bác cái gì dù sao con trai đều cứu về rồi cái khác đều tốt nói bị nói vài lời sợ cái gì nàng lúc này chỉ muốn mau chóng nhìn thấy cuộc sống của mình nghĩ tới đây phương mẫu đội vàng nhìn về phía bệnh viện lãnh đạo mấy vị lãnh đạo có thể hay không an bài ta nhìn một chút thanh nhi ha phương phụ cũng không có cái dày phương mẫu h i ệ n nhiên cũng là muốn nhìn một chút nhà mình con trai chỉ bất quá thân thể vẫn là rời đến nhà mình phụ thân bên người đối phụ thân nói chà cái này võ chủ nhiệm một giờ liền kết thúc phẫu thuật n ặ n g như vậy bệnh tình không thể là lựa phình chúng ta đi vẫn là phải nhìn một chút mới yên tâm mà lại vừa rồi võ chủ nhiệm nói mặc dù cấp cứu rất thuận lợi nhưng là hậu kỳ thanh nhi còn n có không tỉnh được khả năng cái này nếu là không nhìn xem chúng ta làm sao có thể yên tâm phương phụ mục đích chủ yếu dĩ nhiên không phải vì chất vấn võ tiểu phú chẳng qua là muốn nhìn một chút phương mạnh thanh mà bệnh viện điều lệ chế độ hắn vẫn hơi hiểu biết hậu phơ muốn đưa phòng điều trị tích cực cái này nếu là muốn gặp đến cũng không dễ dàng cho nên trình tự bình thường khẳng định không thể đi muốn gặp lời nói còn phải nhà mình v ụ thân nói chuyện cho bệnh viện nơi này thì tạo áp lực phương ra lão ra từ lúc này nghe vậy cũng là trong lòng x i ế t chặt không do dự trực tiếp nhìn về phía viện phương lãnh đạo mấy vị còn xin a n bài chúng ta nhìn một chút thanh n h i đây cũng không phải là giọng thương lượng mặc dù nói trên mặt rất khắc khí thế nhưng là cái này trên thái độ tựa hồ căn bản không cho viện vương lãnh đạo cơ hội cự tuyệt tác viện vương lãnh đạo lúc này cũng là vô cùng khó xử phải vào phòng điều trị tích cực a bệnh tình nghiêm trọng như thế nào bây giờ những người này còn muốn gặp v ạ n nhất xuất hiện chút gì ngoài ý muốn ai đến gánh chịu trách nhiệm này ai cho nên viện vương lãnh đạo vội vàng giải thích nói không thể gặp bệnh nhân nguyên nhân không nói cái khác chỉ là một cái tránh cho lây nhiễm kỳ thật liền rất có đủ lý do vậy chúng ta liền xa xa nhìn xem có được hay không xa xa nhìn cũng muốn tiến phòng điều trị tích c a phải biết phòng điều trị tích cực bên trong bệnh nhân cơ hồ đều là triệu chứng nặng bệnh nhân lây nhiễm vấn đề ai cũng phải chú ý cũng không phải nói liền phương mạnh thành cần thiết phải chú ý nếu không ngay tại bệnh nhân đi triệu chứng nặng trước đó nhường người bệnh người nhà nhìn một chút xa xa nhìn một chút kỳ thật vấn đề cũng không lớn chỉ bất quá viện phương lãnh đạo vừa cho phòng giải phẫu gọi điện thoại liền được cho biết người bệnh đã mang đến phòng điều trị tích cực lúc này sợ là đều muốn đến thật nhanh a viện phương lãnh đạo không khỏi cảm thán một tiếng không có cách chỉ có thể lại cho phòng điều trị tích cực gọi điện thoại chỉ bất quá bên này phòng điều trị tích cực trực tiếp đáp lại k h ô người có có A, không đ a qua A. kia nơi này a. Cái kia chính là còn tại trên Cái tại là đ ư n nghĩ g A, t ớ đây, viện lãnh đạo vàng mang theo mấy viện vội vàng cái người phương lãnh mang theo bệnh người nhà c h u ẩ nhìn bị đi p ò n cống đến vặn n g điều đó loại, trị tích cực các loại. Đến lúc h vừa m ộ người người thấy c ú t t là nhà được Người người rồi. bệnh nhìn h viện phương lãnh đạo đồng ý lúc này cũng là có chút kích động vội vàng đuổi theo lúc đầu chỉ là mấy cái cái này cùng lên đến về sau liền trực tiếp mười cái a phòng điều trị tích cực cổng bọn hắn chờ a chờ lại là hai mươi phút đi qua đều không có chờ đến lẽ ra hẳn là đến a cái này cũng không có nhiều lộ trình á g viện phương lãnh đạo chỉ có thể lại cho phòng giải phẫu gọi điện thoại lại bị cáo chi đưa bệnh nhân bác sĩ gây mê đã trở về cái này viện phương lãnh đạo liền là giật mình đây là từ chỗ nào cho đưa vào đi à, vội vàng lại gọi điện thoại đến phòng điều trị tích cực lại bị cáo chi nói là bệnh nhân cũng không có đưa đến nơi này mà là nửa đường được cho biết mang đến khoa ngoại tổng quát phòng điều trị tích cực khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng viện phương lãnh đạo nghe vậy xứng sở lập tức lại là kịp phản ứng cũng thế người bệnh là võ tiểu phú mổ chính làm đưa vào khoa ngoại tổng quát phòng điều trị tích cực cũng không có gì vấn đề bởi vì tới gần khu ép nguyên nhân về sau võ tiểu phú đi buồng nắm giữ bệnh tình cái gì ngược lại dễ dàng hơn khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng đưa vào sử dụng cũng có tầm một tháng so cái khác khoa thất đưa vào sử dụng muốn muộn không ít chủ yếu là thiết bị sân bãi những n à y phòng điều trị tích cực muốn so phòng bệnh bình thường phức tạp quá nhiều yêu cầu cũng quá là nhiều không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn đợi đến hết thệ đều phù hợp tiêu chuẩn cũng đã là một tháng trước cùng người bệnh người nhà nói một lần người bệnh người nhà bất mãn trong lòng đây không phải lắc lư người nhà bất quá muốn xem phương mạnh thanh bọn hắn cũng không tốt n h â n mặt vội vàng lại cùng đi khoa ngoại tổng quát phòng điều trị tích cực chỉ bất quá đi vào khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng thời điểm vừa bạn nhìn thấy võ tiểu phú từ khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng đi về tới bên người còn đi theo b à n h hạ bệnh nhân này trọng điểm chú ý một chút phẫu thuật mặc dù thuận lợi nhưng là hậu kỳ vẫn là khả năng xuất hiện lây nhiễm xuất huyết các loại vấn đề hai ngày này ngươi mỗi ngày sang đây xem hai lần không trách nhiệm thời điểm cũng an bài những người khác sang đây xem một chút các chỉ số máu chỉ tiêu cái gì định kỳ kiểm tra lại kết quả có gì thường liền phát cho ta nhìn còn có võ tiểu phú cùng bành hạ giao phó bệnh nhân này mặc dù nói võ tiểu phú làm rất thuận lợi nhưng là hậu kỳ tiến triển võ tiểu phú còn không phải rất yên tâm lúc đầu mỗi ngày nhìn chăm chú cũng không có vấn đề gì thế nhưng là hắn chẳng mấy c h ó c sẽ đi đến đ â u nơi này liền không để ý tới cho nên chỉ có thể bàn giao cho bành hạ đến chú ý điểm không chỉ có là bệnh nhân này còn có bệnh trong khu cái khác một chút bệnh nặng người võ tiểu phú cũng phải từng cái bàn giao xuống dưới cũng không thể người khác đi liền đem bệnh nhân đều mặc kệ võ chủ nhiệm đón đầu đi tới viện p ư ơ n g lãnh đạo cùng người bệnh người nhà lần nữa nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội vàng chào hỏi lần nữa nhìn thấy võ tiểu phú đối với những n à y viện phương lãnh đạo cũng không tốt trang không nhìn thấy cũng là quay về lấy mỉm cười hoàng bộ hạng chủ nhiệm các ngươi lây là viện phương lãnh đạo nghe vậy cũng là có chút xấu hổ võ chủ nhiệm giới thiệu cho ngươi một chút đây là phương lão hắn là chúng ta đông hải lão lãnh đạo trước đó một phen giảng xuống tới võ tiểu phú cũng biết cái này toàn ra đúng là có chút năng lượng bọn hắn cũng là quan tâm thì cắt cho nên muốn nhìn một chút người bệnh tình huống hiện tại cho nên võ tiểu phú tự nhiên minh mạch hoàng bộ trưởng bọn hắn y tứ chỉ vất quá bệnh viện có bệnh viện điều lệ chế độ võ tiểu phú cũng không cho phép chính mình người bệnh xuất hiện cái gì thai hoa ngầm cho nên đầu tiên là cùng phương lão lễ phép tính chào hỏi về sau liền trực tiếp mở miệng không có ý tư à hiện tại người bệnh không thích hợp gặp người nhà đợi đến người bệnh đi vào phòng bệnh bình thường về sau gặp lại đi nói xong võ tiểu phú cùng mấy cái viện phương lãnh đạo nói gặp lại liền trực tiếp rời đi chỉ bất quá đây không phải đem những này giới ở chỗ này sao nhìn xem võ tiểu phú bóng lưng viện phương lãnh đạo cùng người phương ra hai mặt nhìn nhau người phương ra nhìn về phía viện p ư ơ n g lãnh đạo hoàng bộ trưởng cái này kỳ thật người phương ra cũng không chút nào để ý võ tiểu phú lợi hại hơn nữa cũng chính là một cái bác sĩ mà thôi chẳng lẽ còn có thể có phương pháp bộ trưởng những ngày viện phương lãnh đạo lớn à, cái này tiến vào xem bệnh nhân sự tình còn phải là hoàng bộ trưởng bọn hắn làm chủ đến mức nói lây nhiễm cái gì bọn hắn đều nói xa xa nhìn không đến bên giường chính là chẳng lẽ xa như vậy còn có thể lây nhiễm à. chỉ bất quá lúc này hoàng bộ trưởng bọn người lại là bất đắc dĩ c ư ờ i khổ có lỗi với phương lão võ chủ nhiệm nói rất đúng chúng ta vẫn là chờ người bệnh đi vào phòng bệnh bình thường lại nhìn đi、ừ. phương lão nghe vậy g i ậ mình người biết người đang làm gì sao Phổ thông bác sĩ một bác c sĩ ân u g ư ơ i liền tội muốn đắc p hoàng ư ơ n g ra. h bộ trưởng bọn người đón phương lào ánh mắt, lại là không thể làm gì. lại tiểu phú thể lào là làm mắt, Võ cũng không phải cái gì phổ thông bác sĩ à, muốn chỉ là phổ thông bệnh khu chủ nhiệm còn chưa tính võ tiểu phú thế nhưng là phó viện trưởng đệ tử bệnh viện trọng điểm lôi kéo người cung cấp cũng không kịp ngoại nhân không hiểu rõ tình hình thực tế bọn hắn còn không biết sao nói một câu võ tiểu phú tại nhất phụ viện địa vị gần như chỉ ở chính phó viện trưởng phía dưới cũng là có thể ân hoàng bộ trưởng cũng không dám nói địa vị mình ngay tại võ tiểu phú phía trên bọn hắn cũng nghĩ qua nếu không liền bụng trộm mang một cái đi vào được rồi nhưng là n g ấ m lại thôi được rồi võ tiểu phú còn mang theo khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng phó chủ nhiệm danh hiệu bọn hắn nơi này đi vào trước đằng sau võ tiểu phú liền có thể biết võ tiểu phú đều nói không cho vào đi bọn hắn còn đi vào đây không phải tìm được đắc tội võ tiểu phú sao đắc tội phương lão vẫn là đắc tội võ tiểu phú cái này còn cần chọn sao bồi tiếp phương lão kia là cho lão đồng chí mặt mũi người đi chả ngội lạy à nhưng là võ tiểu phú liền không đồng dạng đây chính là chân chính minh nhật tri tinh không đã là hôm nay tri tinh phương lão lúc này cũng là sắc mặt tái xanh cái này nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra cũng quá kém cỏ nhi phương phụ còn muốn nói cái gì trực tiếp bị phương lão ngăn cản không cần tự dứt lấy đủ nhưng trong lòng thì đối võ tiểu phú có chút hiếu kỳ chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra thêm cũng không phải nói chuẩn bị trả thù cái gì đây chính là tôn tử ân nhân cứu mạng hiểu rõ một chút là hẳn là đến tiếp sau tôn tử thật tốt bọn hắn còn phải đưa cờ thưởng cái gì cảm tạ đâu võ tiểu phú nhưng không biết những này lập tức liền muốn đi hôm nay liền muốn đem công việc hào, hào thông báo một chút không có gì bất ngờ xảy ra quốc khánh bệnh à y võ tiểu phú sợ là đều muốn tại đế đô vượt qua phương g i a nhận đ ệ m võ tiểu phú cũng không có để ý khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng khối này hắn cũng không phải bạch treo khoa phó chủ nhiệm công tác cụ thể hắn cũng tại tham dự ngay từ đầu liền là sẽ nghiêm trị có thể tuyệt đối sẽ không cho phép có nguồn ô nhiễm tiến vào phòng điều trị tích cực nhất là trọng điểm giường ngủ giám hộ kỳ thật liền xem như võ tiểu phú không nói người phương g i a cũng là không có khả năng đi vào t h ú n g chi còn là muốn mười mấy người đi vào chung sân bay lần này đi đế đô cũng không phải võ tiểu phú chính mình mà là võ gia toàn già võ kinh lược vợn Võ Nam tỉnh các lúc o theo ạ i cái tiểu cả này nhà, một h đều sẽ võ p bọn hắn ù này g đi đế đô, bởi vì kinh vì võ quan hệ, lần n hệ, lược đi cụ ũ gia đã biết võ kinh lược bọn hắn đều muốn đến đây như vậy chiến trận cụ gia tự nhiên là không thể phổ thông đối đãi cho nên từ mấy tháng trước cụ gia liền bắt đầu chuẩn bị lúc này tuổi vui vẻ nhất không ai qua được cụ phụ Tốt, nữ nhi tìm tới chân ái hắn cũng được như nguyện hoàn thành thông ra mục đích cái này không phải liền là vẹn toàn đôi bên nhà húng chi đối diện vẫn là võ gia lần này thật là đẹp đẹp dạng n à y một trận đính hôn nhất định là thuận lợi mà duy mỹ nhận ra trưởng hai bên chúc phúc võ tiểu phú cùng cù dinh thì càng là hạnh phúc không có cái gì khó khăn chắc t r ở hôn nhân trung quy là đơn giản chỉ cần là song phương phụ mẫu đồng ý song phương yêu nhau như vậy hết thể liền đều trở nên đơn giản đến mức một chút điều kiện vật chất loại hình đối với võ tiểu phú cùng cù dinh tôi nói đều không phải là vấn đề mặc dù chỉ là đính hôn cũng không phải kết hôn nhưng là nói thế nào cũng là nhân sinh bên trong một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa vẫn là tại lễ quốc khánh như thế một cái trọng yếu ngày lễ cùng lớn trong ngày nghỉ cho nên võ tiểu phú bọn hắn liền chuẩn bị trước độ cái tiểu tuần trăng mật đi trong vòng năm ngày tiểu tuần trăng mật ai nói đính hôn liền không thể hưởng tuần trăng mật nói thật võ tiểu phú cho đến nay trong nước cũng liền tại đế đô bác khu cùng đông hải bồi hồi mà thôi ân còn đi qua cái tô giang địa phương khác coi như đều chưa từng đi lần này vừa v ắ n lãnh hội một chút địa phương khác phong quang hàng trước nhất kế hoạch liền là biên nam lâm lâm liền là võ tiểu phú lần thứ nhất bỏ y học kệ vợ z cũng chính là làm tuyến tụy phẫu thuật thời điểm làm người bệnh nhân kia tuyến tụy ung thư bệnh nhân đều tuyệt vọng nhưng là võ tiểu phú cho nàng làm trị tận gấp thuật hậu phẫu lại cho lâm lâm là một m phen tâm lý khai thông bây giờ lâm lâm thế nhưng là tâm tính rất tốt cũng đi tự mình làm mộng đều muốn đi biên nam ở nơi đó nàng rốt cuộc tìm được sinh hoạt chân chính ý nghĩa không còn là trong công ty l i ề u mạng tăng ca làm việc không còn là thăng chức tăng lương mà là chân chính làm mình thích sự tỉnh làm cuộc đời mình chủ nhân nàng đầu tiên là lấy du khách thân phận cùng khuê mật cùng một chỗ đến biên nam du l ị chủ bây Biên giờ lại là thành h Nam c nhân ở nơi đó làm dân túc làm lao bản hơn một năm nay đến lâm lâm m ô i cách một đoạn thời gian liền sẽ cho võ tiểu phú chia sẻ một chút bên cạnh nam mỹ cảnh chuyện lý thú nhường võ tiểu phú đều đối mảnh này thần hứng kỳ thổ địa sinh ra hứng thú l â g hậu vợ bạn lần này c ầ n độ tuần trắc mật võ tiểu phú hỏi c ụ dinh ý kiến hai người cũng là a n nhịp với nhau lúc này xuất phát chương bốn trăm mười ba biên mưu thôn c h ư ơ n g bốn trăm mười ba biên mưu thôn biên nam tỉnh vị vua hoa quốc nam bộ biên thủy có phong phú tự nhiên tài nguyên cùng tự nhiên mạo mặc dù cái khắc ngành nghề không thế nào hưng thịnh nhưng là khách du lịch những năm gần đây thế nhưng là càng ngày càng nóng liền xem như bình thường nơi này du khách cũng là b ạ mãn húng chi là ngày nghỉ lễ vẫn là lễ quốc khánh dạng này bảy ngày tiểu n g h ỉ dài hạn vậy đến đến biên nam người thì càng nhiều võ tiểu phú rất may mắn chính mình sớm mua phiếu bằng không lần này sợ là nghĩ đến cũng chỉ có thể lái xe tới ngược lại là chỗ ở không cần nhiều lo lắng võ tiểu phú nói cho lâm lâm hắn cùng c ụ dinh muốn tới lâm lâm thế nhưng là phi thường vui vẻ thật sớm liền cho lưu lại gian phòng liền chờ võ tiểu phú bọn họ đi tới từ biên nam thủ phủ xuống phi cơ khoảng cách lâm lâm chỗ du lịch thôn vẫn là có đoạn khoảng cách bất quá võ tiểu phú bọn hắn cũng không đội mà đi qua đây mới là giữa trưa vừa lúc ở nơi này ăn trước cái cơm dù l ắ m một chút chờ đến lúc buổi trưa đi dạo không sai bị lắm lại ngồi đường sắt cao tốc đi qua liền tốt muốn nói biên nam lớn nhất đặc sắc là cái gì vậy thì bất đắc dĩ loài nấm cầm đầu biên nam loài nấm phong phú nhưng là loài nấm vật này cũng không phải ai cũng có thể phân biệt tới nhất là tại biên nam nơi này rất nhiều loài nấm nhìn xem không sai bị lắm kỳ thật độc tính khác nhau rất lớn một chút độc tính yếu làm nồi lẩu loại hình theo nhiệt độ cao kỳ thật cũng liền pha loãm không sai bị lắm có thể bị nhân thể tiếp nhận đương nhiên rất nhiều loài nấm cũng là không độc nhưng này cũng chỉ có người địa phương có thể phân biệt tới nếu như tùy tiện chính mình mù nếm thử ân nghe qua bài hát kia sao đỏ r ù r ù cán trăng cán ăn xong cùng một chỗ nằm thẳng chây lười nằm thẳng chây lười trôn núi núi thân bằng đều tới dùng cơm cơm cơm trong cơm có đỏ r ù r ù ăn xong toàn thôn đều trôn núi núi cái này có thể không có chút nào khoa trương nghe nói bài hát này thế nhưng là căn cứ ví dụ thực tế cải biên vì chính là tỉnh táo đến biên nam du lịch du khách để bọn hắn đừng loạn nếm thử hàng năm tới đây chơi người đều có rất nhiều t i ế n bệnh viện ân muốn nói biên nam bệnh viện am hiểu nhất lĩnh vực là cái gì chỉ sợ không phải là chị khuẩn nấm chúng đ ộ n bất quá đi vào vân nam không thử nghiệm một chút vân nam khuẩn nồi n ồ i lầu vậy cũng rất tiếc với cho nên ra sân bay về sau võ tiểu phú cùng cù dĩnh liền thẳng đến một nhà đã sớm xem trọng tiệm lầu đến cùng làm mười một tiểu nghỉ dài hạn lại là nổi danh tiệm lầu lúc này tiệm lầu vậy mà kín người hết chỗ b ấ t quá võ tiểu phú thế nhưng là có hẹn trước cái này không thể không nói một chút du lịch làm công lược chỗ tốt võ tiểu phú bọn hắn mười một giờ xuống phi cơ kỳ thật chính là giờ cơm hôm qua võ tiểu phú liền cho trong tiệm gọi điện thoại hẹn trước giữa chưa mười một giờ ba mươi phút chỗ ngồi không phải sao tới vừa bặt bên ngoài xếp hàng không ít người đều là số sắp xếp nhìn thấy võ tiểu phú có hẹn trước sớm tiến vào đều là có chút hối hận bọn hắn rất nhiều đều là xuống phi cơ hiện lục soát mới tìm được nhà này tiệm lậu tới đã s ớ m chậm chỉ có thể xếp hàng chờ hiện tại người trẻ tuổi đều thích nói đi là đi lữ hành làm công lược cái gì vẫn là số ít nhiều lắm là liền làm ộ t cái thô sơ giản lược công lược mà thôi bởi vì bọn hắn cảm thấy l à m quá cẩn thận sẽ mất đi rất nhiều kinh hỷ ân không phải sao kinh hỷ không có mất đi chờ đợi ngược lại là nhiều hơn không ít ừ, tiểu phú, ăn ngon ai? hai mắt tỏa sáng nói bọn hắn tại đế đô hay là địa phương khác ăn l ẩ u thì thật cũng có khuẩn nổi nhưng là cái này đi vào bên i nam mới là phát hiện khuẩn nổi cùng khuẩn nổi cũng là không giống nhau tựa như là bên này nam còn nổi nô ra liền là một cái tươi chữ A võ tiểu phú nếm thử một miếng cũng là không khỏi nhẹ gật đầu đ ề u nói nổi l ẩ u ăn liền là một cái l à c h ữ võ tiểu phú lại là xem thường kia là cái mông nữa cũng không phải c â y thơ nổi đối với võ tiểu phú cùng cụ dĩnh tới nói cái này đ ỗ n g nhiên nổi l ẩ u liền là bọn hắn chuyến này trước mắt xem ra lớn nhất vui mừng ôi hẹ, ôi hẹ. ngay tại võ t i ể u phú bọn hắn ăn chính hương thời điểm bàn bên cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh là m bác sĩ cho dù là tới chơi cái này mẫn cảm tính cũng là đầy đủ cho nên đang động tĩnh xuất hiện đệ nhất khác võ t i ể u phú chính là nhìn sang ừ m chỉ gặp một cái hơn hai mươi tuổi nữ t ử lúc này đột nhiên xuất hiện nôn mửa ngay từ đầu cảm giác khả năng còn không có mãnh liệt như vậy n h ì n một chút không có nôn đến trên mặt bàn nhưng là còn muốn đứng dậy thời điểm lại là cũng nhịn không được nữa trực tiếp nôn trên mặt đất cũng chính là người bên cạnh bệnh mắc động tác nhanh bằng không lần này liền phải gặp nạn c h ỉ bất quá cũng không nói hoài tới nói cái khác chỉ gặp nữ tử đã lung la lung lay hướng trên mặt đất ngồi còn tốt cũng không có ngất đi c h ỉ bất quá bây giờ nữ sinh nếu như thanh t ỉ n h sợ là tình nguyện mình đã ngất đi chỉ gặp n g ồ i dưới đất liền bắt đầu khóc một bên khóc còn vừa nói gì đó đại khái là đuổi bạn trai lên ă n đi nhìn ra đây cũng là thất tình tới du lịch giải quyết một chút nữ sinh hẳn là báo đoạt tới đồng hành hẳn là cũng có quen biết một cái nam sinh nhìn thấy nữ sinh cái dạng này vội vàng đi vào nữ sinh bên người tiểu di ngươi chị bất quá còn không đợi nam sinh quá nhiều quan tâm nữ sinh liền đã x u ấ thủ Ba, tiếng tắt hai v a n g rội đem người chung quanh đều nhìn hậu cũng đem muốn đi qua xem xét tình huống phục vụ viên cho làm hậu lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là nữ sinh ăn cây n ấ m trúng độc bây giờ xem xét khả năng không phải à, là nam nữ tình cảm tranh chấp nam sinh cũng bị đánh hậu hắn cũng không nghĩ tới đến liền làm ộ t cái tắt hai bất quá nghe nữ sinh nam sinh liền hiểu cái gì đây là coi hắn là thành bạn trai hơn nữa còn có tiếp tục đánh y tứ nam sinh vội vàng xuất thủ bắt lấy nữ sinh cánh tay t i ể u di ngươi điên rồi ta là lâm tử không phải bạn trai ngươi xem nào nhật đám người cũng là nhìn g i không đúng tiểu phú nữ sinh kia tựa như là trúng đ ộ n võ tiểu phú nhẹ gật đầu liền muốn tiến lên cái này rõ ràng là cây nấm trúng đ ộ n mặc dù nói biên nam trong tiệm cơm đối với cây nấm đem khống đều rất nghiêm ngặt nhưng là những ngày có thể ăn cây nấm đại đa số cũng là có gây h à o ảnh năng lực cùng độc tính đun sôi còn tốt cơ bản không có cái gì di chứng nhưng là ngươi không có đun sôi lại không được nữ sinh này sợ là ăn xuyến không đợi đun sôi liền ăn vào trong b ụ n g biên nam ăn l ẩ u cùng phương bắc không giống nhau phương bắc chủ yếu là ăn thịt nơi này mặc dù cũng ăn thịt nhưng là tới đây đều là muốn nếm thử loài nấm cho nên liền đấu tạp cũng không phải xong một loại tiếp theo loại phóng nhiều hơn chính mình cũng không phân rõ chọn sai ăn vào không có đun sôi rất dễ dàng xuất hiện loại vấn đề này tiệm lẩu phục vụ viên rõ ràng cũng là có kinh nghiệm võ tiểu phú bọn hắn còn chưa bắt đầu ăn đâu phục vụ viên liền bắt đầu nhắc nhở nói nhất định phải đun sôi lại ăn nhưng là ai có thể cam đoan nhất định liền không phạm sai lầm đâu võ tiểu phú chuẩn bị tiến lên tiệm lẩu phục vụ viên lại là r ư ớ c võ tiểu phú một bước chỉ gặp mấy cái này phục vụ viên động tác thuần thục một cái đánh một trăm hai mươi một cái tưới một cái t h u c nôn khá lắm Võ tiểu phú đây là l ầ những t ứ nhất trong nhìn quản Chúng thấy hồ nhất tại trong tiệm cơm nhìn thấy hồ mãi. cơm độc trực sau, độc về này phục vụ viên rất chuyên nghiệp xem xét liền là đi qua huấn luyện lại không là lần đầu tiên làm như vậy liền xem như võ t i ể u phú đi lên đoán chừng cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này ân còn chưa nhất định sánh được những này phục vụ viên không chỉ có tiệm lầu phục vụ viên chuyên nghiệp cái này xe cứu thương tới cũng là rất nhanh cũng là không kỳ quái trên đường tới võ tiểu phú liền thấy nơi này thuộc về ăn uống đường phố toàn bộ một con đường đều là bản địa ăn uống mà tại bên đường liền có một cái bệnh viện khu bệnh viện liền thiết lập tại cách đó không xa tựa như là chuyên môn vì những n à y du khách chuẩn bị giống nhau không thể không nói liền hai chữ chuyên nghiệp nữ sinh được cứu hộ xe tết đi võ tiểu phú mới phát hiện rất nhiều người tựa hồ cũng nhanh không cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ này vững vàng ăn cơm những n à y sợ không phải đều là người địa phương đi không hổ là biên nam a võ tiểu phú một tiếng cảm thán cũng là đối cứng mới còn nấm trúng độc nữ sinh không có quá nhiều lo lắng nói cho cùng khuẩn nấm chỉ là không có đun sôi cũng không phải là không có nấu tiệm lầu bên trong cũng có giữ cửa ải vừa rồi những phục vụ viên kia còn nói bọn hắn tin h tuyển khuẩn nấm liền xem như có độc cũng là thất độc sẽ không đối với người sinh ra uy hiếp tính mạng bây giờ nhanh như vậy thúc nôn đưa ý ỉ đi bệnh viện hẳn là liền vấn đề không lớn rời đi tiệm lầu lại đi lòng vòng võ tiểu phú bọn hắn mới là lên đường sắt cao tốc thẳng đến lâm lâm chỗ lâm lâm tên đầy đủ gọi vương lâm lâm võ tiểu phú sớm liền đem hành trình của mình phát cho vương lâm lâm vừa xuống xe võ tiểu phú liền nghe đến có người đang gọi hắn hứng nhận điện thoại chỗ xem x không phải vương lâm lâm là ai không chỉ có là vương lâm lâm còn có vương lâm lâm quê mật liền là lúc trước vương lâm lâm nhập viện phẫu thuật thời điểm một mực b ổ i tiếp nàng quê mật t ự a n h ư là gọi thanh miêu hứa thanh miêu v õ chủ nhiệm nơi này võ tiểu phú cũng là khoát tay áo mang theo củ dính tìm hai người tụ hợp đều nói chính chúng ta đi qua liền tốt các ngươi làm sao còn tới đón a võ tiểu phú đ ố i vương lâm lâm cùng hứa thanh miêu nói các nàng muốn tiếp võ tiểu phú trong tay dương hành lý võ tiểu phú cũng không có nhường nhìn xem vương lâm lâm võ tiểu phú lại là khó nén trong lòng ý mừng mặc dù vương lâm lâm tại biên nam bên này kiểm tra lại đều sẽ đem kiểm tra lại kết quả phát cho hắn nhường hắn nhìn hơn một năm không có quyết tán chỉ tiêu cũng đều không tệ nhìn vương lâm lâm phát tới ả n h chủ nhìn xem khôi phục cũng không tệ nhưng là đến cùng là ả n h chủ cùng nhìn thấy chân nhân cảm giác là không giống nhau bây giờ nhìn thấy chân nhân võ tiểu phú mới thật là yên tâm lại vương lâm lâm khôi phục thật sự không tệ hơn một năm trước kia vương lâm lâm nội trú thời điểm vương lâm lâm thể trọng liền không lớn với một trăm cân mà thôi phẫu thuật về sau thể trọng thì càng nhẹ suýt nữa rất xuống tám mươi cân một m sáu thân cao mới là tám mươi cân à đều có thể tưởng tượng đến vương lâm lâm lúc đương thời nhiều gầy thật sự là da bọc x ư ơ n g nhưng là lần này gặp lại liền không đ ồ n g dạng thể trọng minh lộ ra lớn lên làm sao cũng nên có một trăm da mặt phải biết khối u bản thân liền là tiêu hao tính bệnh tật thể trọng hạ xuống là khối u cuốn thân phổ biến kiểm tra triệu chứng bệnh tật cho nên thường gặp những cái k i a khối u bệnh nhân cơ bản đều là thể trọng dần dần đi tính hạ xuống cho dù là trị tận gốc hậu phẫu bệnh nhân cũng chính là hạ xuống chậm chạp một chút mà thôi cho đến thân thể hoàn toàn bị mắc sạch sinh bệnh cũng liền đi đến cuối con đường nhất là khối u bệnh nhân còn nhiều là một ít lão nhân sinh tồn kỳ hạn thì càng là khó mà bảo đảm giống như là vương lâm lâm loại này thế nhưng là rất ít gặp cũng là tuổi trẻ nội tình tốt năng lực khôi phục cái gì cũng không tệ trọng yếu nhất chính là vương lâm lâm tâm thái thật chuyển biến đến đây nụ cười trên mặt l ạ i như vậy chân thành tha thiết cùng ánh nắng dương quan g tích cực tâm thái mãi mãi cũng là đ ố i chống bệnh ma mấu chốt vương lâm lâm thật làm rất tốt đương nhiên bệnh căn l à ở chỗ này nói là liền dựa vào những này liền có thể n h ư ợ n g khối u thừa số đằng sau mãi mãi cũng không xuất hiện cũng không có khả năng nhưng là võ tiểu phú đối với tuyến tụy ung thư cái bia hướng nghiên cứu đã tiến vào xe tốt hành nói vương lâm lâm có lẽ thật có trông đến khi đó còn không tái phát khả năng lâm lâm khôi phục coi như không tệ nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này ta coi như yên tâm tiếp tục bảo trì ta nơi đó nghiên cứu đoán chừng cũng chính là cái này một hai năm công phu đến lúc đó có thuốc điều trị nhằm c h ú n g đích vật phụ trợ ngươi khôi phục khẳng định lại so với hiện tại càng tốt hơn vương lâm lâm nghe được võ tiểu phú càng là vui vẻ đừng nhìn nàng tâm tính tốt hết t h ả đều rất tích cực nhưng là khối u t r ú n g quy là đặt ở nàng trong lòng một toàn bụi lớn bận rộn còn tốt rảnh rỗi thời điểm cuối cùng sẽ có ý vô tình nhớ tới cho dù là nàng tận lực đi quên cũng không được huống chi còn phải định kỳ kiểm tra lại đây càng là nhắc nhở lấy nàng khối u tồn tại trong n g ọ c nhiều khi đều sẽ mơ tới khối u tái phát lúc thức tỉnh h ầ u đã là một thân mồ hôi lạnh võ tiểu phú nghiên cứu tuyến tụy ung thư tương quan cái bia hướng ghen sự t ì n h vương lâm lâm cũng là biết đến nghe được võ tiểu phú nói một hai năm liền sẽ có kết quả vương lâm lâm sao có thể không vui một phen cảm tạ mang theo võ tiểu phú chủ ù n n g củ d ĩ từ bãi đỗ xe đi. Trên tiểu bãi đi. đỗ đường xe vương cùng võ lâm lâm cho c phú cùng củ giới thiệu hứa thanh miêu. Võ chủ nhiệm đây là thanh miêu ta k h u y mật ngài hẳn còn nhớ đi nàng hiện tại cũng tới biên nam cùng ta cùng một chỗ kinh doanh dân túc nàng tại đông hải liền là làm khách sạn n g à n nghề vẫn là quản lý đại s ả n h đâu kinh nghiệm nhưng so với ta phong phú nhiều dân túc kinh doanh toàn bộ nhờ nàng ta hơn một năm nay có thể khôi phục tốt như vậy cũng là thanh miêu công lao hứa thanh miêu bị nói có chút xấu hổ vội vàng k h o tay cùng võ tiểu phú giải thích nói là thấy được bên này cơ hội mua bán đông hải áp lực chúng quy là quá lớn hứa thanh miêu trước đó cũng cơ hội là cả năm không ngừng tìm bạn trai cũng cùng không có tìm giống nhau hai người có đôi khi một tuần đều không gặp được một lần cuộc sống như vậy áp lực quá lớn du lịch qua đi vương lâm lâm cùng hứa thanh miêu đưa ra tại biên miêu thôn mở dân túc hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau cuộc sống ở nơi này thật là quá làm cho người ta dễ chịu dễ chịu đến các nàng không muốn trở về đi muốn định viên tiếp tục như vậy mà mở dân túc vừa vẫn có thể phù hợp các nàng dạng này tâm tình bây giờ dân túc mở đã hơn nửa năm theo biên miêu thôn phát triển sự nghiệp của các nàng cũng là thực hiện bay lên mà lại thứ thanh miêu ở chỗ này tìm được một nửa khác cũng là các nàng trợ giúp lớn ân cũng là hôm nay lái xe một cái xuất khí nam tử tại bên cạnh xe chờ lấy nhìn thấy võ tiểu phú bọn hắn về sau vội vàng chào hỏi hoan nghênh võ chủ nhiệm đến biên miêu thôn thị sát võ tiểu phú nghe vậy cũng là không thể nín được cười cười thật đúng là chàng trai trói sáng a đừng gọi ta võ chủ nhiệm tuổi của chúng ta đều không khác mấy gọi ta tiểu phú liền tốt thứ thanh miêu bạn trai tạ diêu thế nhưng là điển hình biên năm người càng là điển hình bên cạnh mầm thôn nhân đâu hắn mang theo võ tiểu phú bọn hắn đi một đầu phong cảnh tuyệt mỹ con đường cũng chưa tới biên miêu thôn đ chỉ là trên đường đi p h o n g vắng liền để võ tiểu phú cùng cụ dĩnh mở rộng tầm mắt chương 414, t h ô n xem bệnh chương 414, t h ô n xem bệnh chỉ bất quá nhường võ tiểu phú không nghĩ tới chính là tạ g i a o không mang lấy bọn hắn đi rất tốt vậy mà trực tiếp đem bọn hắn kéo đến một phòng khám bệnh bên trong đúng liền là phòng khám bệnh võ chủ nhiệm hoan nên đi vào biên miêu thôn sở y tế thị sát nghe nói như thế võ tiểu phú không khỏi khỏe i k h miệng giật một cái hắn xem như đã nhìn ra cái này tạ diêu thật là một điểm tài nguyên đều không vương tha a đây là muốn nhường hắn phát huy điểm giá trị a h o n g không Nhà ai mang du khách đến phòng khám bệnh khách khám ai du võ ư người, ngươi ơ n cùng、hứa、thanh、Miu、cũng biến thanh、Miu、tranh gian bên muốn g gì? lầm lầm là lôi làm miêu miêu hứa hứa thủ thời sát, tạ đi riêu riêu, vào v kéo tạ diêu. Muốn làm gì? Võ chủ nhiệm là từ đông hải tới trường đại học nhà ngươi cũng biết biên miêu thôn tình huống t a đây không phải nghĩ tới nhường v õ chủ nhiệm nhìn xem thôn chúng ta bên trong sở y tế có gì có thể cải tiến địa phương n h à hứa thanh miêu trận nhìn tạ diêu một chút vậy ngươi cũng chia cái thời điểm a làm sao đều phải nhường v õ chủ nhiệm chơi trước nhi hai ngày lại nói a nhìn xem lớn tiếng mưu đồ bí mật hai người võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ các ngươi thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a củ dĩnh cười vui vẻ vương lâm lâm lại là có chút xấu hổ võ chủ nhiệm không có ý từ a cái này cái này võ tiểu phú ngược lại là không có ý kiến gì d u ngoạn nhi sau khi nếu như có thể ủng hộ một chút cơ sở chữa bệnh cũng vẫn là không tệ không có chuyện đi vào xem võ tiểu phú kim khẩu vừa m ở tạ diêu lập tức cao h ứ n g trở lại cái khác hắn thật chỉ là muốn cho võ tiểu phú hỗ trợ nhìn xem sở y tế cái này sở y tế tại hắn cùng trong thôn cố gắng dưới đã phát triển rất h á còn có hai cái trình độ không tệ bác sĩ đến sở y tế đi làm nhưng cũng chính là có thể nhìn cái đầu đau cảm bạo cái gì khắp thiên hạ thôn tình huống kỳ thật đều không khác mấy biên m i ê u thôn bên trong hiện tại phần lớn vẫn là lao nhân mà những lao nhân này đặc điểm liền là bệnh nhẹ chỉ kéo bệnh nặng không nhìn những lao nhân này khi còn bé đối tạ diêu cũng không tệ hiện tại rất nhiều còn tại tiệm của hắn bên trong làm việc chút đấy nhìn xem những tình huống này tạ diêu cũng rất đau lòng lần này nghe được võ tiểu phú muốn đi qua liền linh cơ k h ẽ động nhìn xem võ tiểu phú có thể hay không giúp điểm bận điệu tiến bảo sở y tế kỳ thật hiện tại cơ sở sở y tế điều kiện cũng không tệ lắm cơ sở dùng phòng trọn vẹn hai từ lâu mười mấy gian hai cái bác sĩ mặc dù tuổi trẻ nhưng đều là khoa chính quy tốt nghiệp thi đậu sự nghiệp biên chế đến xuống nông thôn cơ sở kinh nghiệm làm việc mặc dù khiếm khuyết nhưng là lý luận cơ sở vẫn là rất vững c h ắ c chỉ cần có người mang một vùng hoặc là góp nhặt góp nhặt kinh nghiệm đến tiếp sau cũng đủ để gánh bắt cái thôn này y trước kỳ hai cái thôn y đều là nữ sinh hai bốn hai năm tuổi so võ t i ể u phú cùng cù dĩnh còn nhỏ bọn hắn xem xét liền là nghe qua võ t i ể u phú thanh danh nghe được là võ t i ể u phú tới lập tức liền kích động lên tranh thủ thời gian mang theo võ tiệu phú tham quan sở y tế đừng nói không chỉ là cơ sở dùng phòng cơ sở kiến thiết cũng là rất không tệ thuốc phân phối bên trên cơ sở thuốc cơ bản đều có chữa bệnh trên thiết bị máy đo điện tim siêu âm đ ọ c l ờ mẫu cơ vậy mà cũng đều có cái khác một chút lại nhỏ càng là không thiếu chỉ là xem xét cũng đã lâu không ai dùng đều rơi bụi hai cái bác sĩ rõ ràng cũng còn không có học được sử dụng đây cũng bình thường đại học khoa chính quy lúc tốt nghiệp những n à y võ tiểu phú khẳng định cũng sẽ không dùng dạo qua một vòng tạ diêu có chút khẩn trương nhìn về phía võ tiểu phú thế nào võ tiểu phú nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm như vậy đi ta ở chỗ này đợi bốn ngày về sau xế chiều mỗi ngày ta đều ở nơi này tới khám ba giờ ngươi có thể nhường lao nhân trong thôn sang đ â y xem bệnh nếu như có thể mà nói lại hướng bay về tiến một nhóm thuốc đông y đi ta một hồi cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn ngươi xem một chút được hay không tạ diêu nghe vậy trên mặt kinh hỷ càng là ngăn chặn không ở chỉ là trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ võ tiểu phú tổng cộng liền đến bốn ngày kết quả hắn liền chiếm bốn cái nửa ngày có chút không chính cống a xoa xoa tay nhỏ võ chủ nhiệm cái này không được đâu được rồi ủng hộ một chút cơ sở chữa bệnh trong lòng ta cũng rất cao hứng nói nhìn về phía cụ dĩnh cù dĩnh g ậ t đầu ta giúp ngươi đối với cù dĩnh tôi nói làm cái gì cũng không đáng kể ở nơi nào cũng không quan trọng chỉ cần là cùng với võ tiểu phú nàng làm gì đều vui vẻ lần này cũng không có cái gì sự tình võ tiểu phú cùng cù dĩnh tại vương lâm lâm dẫn đầu dưới trở lại dân túc nơi này dân túc xem xét liền là sửa chữa qua đã bảo lưu lại biên nam đặc sắc cũng không thiếu k h u y ế t hiện đại các loại tiện lợi điều kiện đây là thanh miêu trụ chỉ sửa chữa hiện tại chúng ta dân túc thế nhưng là trong thôn được hoan n g h ê n nhất dân túc võ tiểu phú nghe vậy nhẹ vận đầu nhìn ra hiện tại trong thôn người đến người đi du khách rất nhiều cái này dân t ú c du khách thì càng là nhiều nếu không phải vương lâm lâm sớm cho bọn hắn lưu phòng bọn hắn sợ là đều ở không lên buổi chiều chúng ta có t h ể tối võ chủ nhiệm ngươi cùng cù bác sĩ cùng một chỗ tham dự một cái đi nhập ra tùy tục nha vốn chính là tới chơi võ tiểu phú tự nhiên sẽ không cự tuyệt trời nam biển bắc du khách tập hợp một chỗ cho chuyện riêng phần mình chuyện lý thú ít rượu hơi say rượu ăn uống phong phú võ tiểu phú cùng cù dĩnh cảm giác ngày bình thường công tác áp lực đều toàn bộ phóng thích ra ngoài tâm tình cũng vung lòng xuống sáng sớm võ tiểu phú cùng cù dĩnh cùng đi ra chạy bộ nhị trên bờ biển thổi sầm gió càng lại náy mùa này v ớ i b ạ n không có nóng như vậy gió biển thổi qua cả người đều thoải mái dễ chịu rất nhiều hai người cứ như vậy đi tới đi ngang qua một nhà b ú n gạo cửa hàng cùng một chỗ ăn một b á t b ú n gạo cảm giác sinh hoạt càng đẹp trong lòng càng ngọt trong thôn xung quanh phong quang không ít võ tiểu phú cùng cù dĩnh đi dạo dòng g i cho tới trưa vương lâm lâm gọi điện thoại n h ư ờ n g ăn cơm mới trở về vương lâm lâm d i ữ a chưa muốn dẫn võ tiểu phú cùng cù dĩnh đi một nhà đặc sắc cửa hàng làm đều là biên nam bản địa đặc sắc vương lâm lâm cùng hứa thanh miêu đều rất thích nhường võ tiểu phú cũng nếm thử tạ diêu cũng tại thuốc đông y đều cầm trở、về. không thể không nói tạ diêu năng lực làm việc không thể chê tiệm này đồ ăn đúng là không tệ an đã quen đông hải đồ ăn ngẫu nhiên thay cái khẩu vị cảm giác dạ dày ruột đều đổi giữa trưa nghỉ ngơi một hồi hai giờ chiều đi vào sở y tế lao nhân trong thôn đã sống chờ ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy loạn lại còn có người duy trì trật tự nhìn về phía tạ diêu tạ diêu vội vàng mở miệng ngài là tới chơi ta cũng không thể để ngài quá mệt mỏi cho nên liền cho trong thôn yêu cầu xem bệnh người biệt hảo bốn ngày thời gian ấn trình tự tới hôm nay liền ba mươi ta còn tìm người duy trì trật tự can đoan n h ư ờ n g ngại không nhiều phiền lòng nghe tạ diêu võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu chú đáo c h ắ c không được có thể làm lớn như thế tạ diêu cũng là từ đông hải trở về duy trì nông thôn sự nghiệp nghiên cứu sinh trình độ lúc đầu kiếm liền không ít có thể trở về nhưng thật ra là hạ quyết tâm rất lớn có hai cái bác sĩ cùng cụ dĩnh phối hợp võ tiểu phú ngồi xem bệnh công việc cũng là không khó những thiết bị kia đặt ở chỗ đó cũng là rơi bụi võ tiểu phú dứt khoát liền để cá c biệt bệnh nhân đều làm một lần cụ dĩnh đều sẽ sử dụng vừa vặn còn có thể dạy một chút hai cái bác sĩ bốn ngày thời gian đầy đủ các nàng học được về sau các nàng cũng có thể dùng tới đương nhiên những n à y chỉ là cơ sở thiết bị chỉ dùng những n à y muốn kỹ càng chẩn bệnh khẳng định là không thể nào nói thật đây cũng là rất nhiều trường đại học nhà xuống nông thôn thời điểm không thể phát huy tác dụng quá lớn nguyên nhân tây y rất coi trọng dụng cụ số liệu thiếu đi những n à y chẩn bệnh độ khó liền sẽ thẳng tắp tăng lên cẩn thận quen thuộc không có chứng cơ xác thật liền xuống trần đoán kê đơn thuốc bọn hắn không thói quen đương nhiên võ tiểu phú cũng không chịu những n à y hạn chế hắn hiện tại bác sĩ đông ý trình độ đã rất tốt có những cơ sở này thiết bị phụ trợ đầy đủ lao nhân trong thôn kỳ thật nhiều nhất vẫn là một chút cơ sở bệnh huyết áp cao bệnh tiểu đường bệnh tim nồi máu não xê dẹp do in p h ạ t sân nhất những này lại có là một chút hệ tiêu hóa bệnh t ậ t kỳ thật những này đều có thể dùng bác sĩ đồng ý điều trị cái thứ nhất xem bệnh chính là một cái hơn bảy mươi tuổi lão niên nữ tính người bệnh tạ diêu ở bên cạnh nói đây là tú lan bà hôm qua lên núi hái quần nấm thời điểm bẩy một hồi cánh tay gãy xương lúc đầu người trong nhà là muốn mang nàng đi trong thành bệnh viện tú lan bà không b ệ n ý vừa bận ngay nhìn xem nếu là yêu cầu làm phẫu thuật cái gì chúng ta liền mò an bài võ tiểu phú nghe vậy n h ẹ gật đầu nhìn về phía tú lan bà nói thật hơn bảy mươi tuổi tú lan bà thân thể này tố chất rất tốt nhà ai số tuổi này người t r ả hết núi hái quần ấm a xương cổ tay ngoại biên gãy xương kiểm tra một phen võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ sờ soạn một chút mạch n o bộ xuất huyết khả năng cũng loại bỏ kỳ thật lao nhân ngã một chút gãy xương những n à y ngược lại là còn dễ nói dù sao sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh có thể kéo nhưng là xuất huyết não lại không được lao nhân ngã sắp xuống rất dễ dàng xuất hiện xuất huyết não đây là nhất định phải chú ý chỉ là xương cổ tay ngoại biên gãy xương ta cho bà phục hàng đơn vị đánh cái thạch cao cố định tu dưỡng gần trăm mười trời liền tốt không cần làm phẫu thuật chỉ là hủy đi thạch cao thời điểm ngươi còn phải mang theo bà đi chụp cái ảnh chụp nhìn một chút mọc tốt lại hủy đi tạ diêu cùng bà người nhà nghe vậy cũng là vui vẻ không cần phẫu thuật tốt thật yêu cầu phẫu thuật bọn hắn cũng không biết muốn làm sao thuyết phục bà đều sợ dùng tiền bình thường sinh bệnh cũng thật thói quen thật làm cho bọn hắn trị bọn hắn thật là tình nguyện tàn phế cũng không nguyện ý đi một bên chuẩn bị thạch cao vừa vặn cũng d ạ một chút hai cái bác sĩ thạch cao những cơ sở này đổ bật sở y tế đều có thao tắc cũng đơn giản một thanh i em tú lan bà còn đến không kịp hô đâu võ tiểu phú thao tác đã kết thúc liền một chút nam sương võ tiểu phú tại khoa cấp cứu thời điểm loại này thao tác làm không biết bao nhiêu lần thuần thục vô cùng đánh lên thạch cao liền làm xong người phía sau nhìn thấy võ tiểu phú cái này bỗng nhiên thao tác càng la tín cục Cái khác k h ô người hôm qua tú lan bệnh n g h n vậy giật c mình cũng không phải tin tức gì bế tắc thôn bệnh tiểu đường là cái gì há có thể không biết cái khác không nói hắn ra ngoài làm công nhân v i ê n t ạ m vụ liền có một ít bệnh tiểu đường mỗi ngày trích không nói còn cái này không thể ăn kia không thể ăn lúc trước hắn còn nói đ ù a nói may mắn hắn không có bằng không loại cuộc sống này còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha bây giờ ngược lại tốt hắn cũng có võ chủ nhiệm ta không muốn đánh châm cái kia châm lại quý lại đau nhìn còn không bằng chết đâu ngài có hay không những biện pháp khác à. võ tiểu phú nhường tiểu nam cho người bệnh đo đường huyết cũng là đúng dịp sở y tế hai cái bác sĩ danh tự một cái phía nam phần c ố i một cái phía bắc phần c ố i vừa v ặ n một cái tiểu nam một cái tiểu bắc 26.5, cái này đường huyết nồng độ cũng không thấp bất quá cũng chẳng có gì lạ người bệnh xuất hiện triệu chứng đều mấy năm vẫn luôn không có nhìn qua đường huyết giá cao không hạ một đường kéo lên thân thể cơ quan nội tạm đều hưu thụ mệt mỏi cái này đường huyết cũng nằm trong dữ liệu mà lấy tây y góc độ cái này đường huyết nồng độ chỉ dựa vào uống thuốc sợ là giảm không xuống được nhất định phải trích nhưng là người bệnh cái ý này nguyện ngược lại là có thể nếm thử thuốc đông ý trị liệu bệnh tiểu đường kỳ thật liền là bệnh tiêu khắc bệnh kỳ thật liền là lấy người bệnh khát nước làm chủ kiêm chứng tiêu cốc thiệt cơ bệnh nhân hình thể ngày tràn đầy gầy gò tăng thêm thận cùng bảng quang kinh hóa khí m ũ i tê tư nước tiểu nhiều lại mỹ vị quay về t á n thời cổ bình thường lấy nước tiểu bên trong cam sâu kiến vui vì cùng chủ yếu t r ầ n đoán căn cứ hiện tại một ít lao nhân cũng dùng cái này khối đất phát tiểu tại trên mặt đất có con kiến tụ tập liền biết chính mình đường cao mà dùng trung ý góc độ bệnh tiêu khát bệnh nguyên nhân chính kỳ thật có như thế mấy loại một phòng cực khổ quá độ thận âm thua thiệt hư lấy thận bên trong tinh khí không sùng trụ bệnh tiêu khát mang theo thận biện chứng quan hệ trọng điểm đồng dạng kiêm lấy tính khí mất cân bằng lá lách không khống cam vì kiềm chứng thời cổ đơn nhất đương kim mười tiêu chín thận hai ẩm thực thất thiết phổi dạ dày nóng thịnh thiện uống mập cam dày ngán chi vận sinh nhật bất tấp đủ hóa nhiệt hao tổn tổn thương dạ dày âm khốn ngăn tính tỉnh lâu ngày dẫn đến tính khí trung tiêu chi khí khó í k h sơ lá lách chủ tứ chi phan thủy cốc không được t ạ i lên xuống tại tứ chi xuất hiện gầy v ò tình huống lá lách không khống lấy mỹ vị không được tại mười hai trải qua lưu trú chư bẩn hình thành t ạ n phủ chi tình mà là theo bẩn phủ chi họ bét chạy qua ở giới tiêu lại trong dạ dày âm h o ạ động căng tại trung tiêu hao tổn chân âm không tiêu tan nước bọt giống như lửa có sẵn thượng lô phổi lại vì hành khí bố tán tân trí bẩn trải qua dạ dày bị bỏng thụ không sinh kim p h à m m à chế nước hối hận mẫu kim thủy không được tương sinh tốc khí một không đến tư một không đến sâu đi không k h á t từ k h á t đây cũng là đường kim bệnh tiêu k h á t thậm chí một tên đưa ra về sau thường thấy nhất nguyên nhân bệnh ba tiên tiên không đủ tiên tiên không đủ người bình thường, thường thường thuộc về trẻ em cam tích chờ bệnh tật đi lên dạng dễ dàng lẫn lộn hiện đại đồng dạng thuộc về nhất hình bệnh tiểu đường khác biệt bệnh tiểu đường triệu chứng thật sắm tới thuốc khống chế cũng không tốt nhưng là tại bác sĩ đông y xem ra kỳ thực không phải bởi vì bác sĩ đông y cũng không tuyến tụy tại trước khi g i ư ờ n g trần đón lúc muốn kết hợp tây y kiểm tra phối hợp cũng phải có bác sĩ đông y tư duy tây y phân nặng nhẹ bác sĩ đông y luận tạp bệnh cả hai thiếu một thứ cũng không được đã muốn phân rõ bác sĩ đông y tên bệnh cũng muốn phân rõ tây y tên bệnh tình huống dưới chăm chú phân tích kỳ thật nhất hình bệnh tiểu đường cũng không có phức tạp như vậy so ra mà nói ấm bổ hậu tiên tư lấy thiên tiên chú trọng điệu tức luyện nội gia công bình thường đều có hiệu quả cho nên nhất hình bệnh tiểu đường lấy bổ làm chủ lại dùng thuốc thích hợp thực phẩm không giống với nhị hình bổ tiêu lợi ba pháp nhất hình đại đa số thuộc về tiên tiên thận t i n h không đủ tiếp theo chư bẩn thua thiệt hư hiện đại những n à y thuốc đông y đơn thuốc đều là cổ đại lưu lại lại trải qua điều chỉnh cải thiện cảm thấy trị liệu bệnh tiểu đường vẫn là lấy ấm thuốc v i t ô n dược thạch từ tính khí mà bạo n g ũ khí phân lưu đương nhiên bệnh tiêu khắc bệnh bình thường đều là âm hư làm chủ lửa mạnh vì đó đánh dấu công bổ cùng sử dụng hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn dùng trọng cảnh b ạ c h hổ nhân canh sâm chứng tích thuần tiêu khắc hoàn đều sẽ hữu hiệu, hiệu nhưng là võ tiệu phú tại trước khi trên giường phát hiện theo thời đại tiến thêm ca bệnh phần lớn đều biến thành tính khí suy yếu gan âm hao tổn thận thủy không đủ tâm hỏa độc căng lúc này vẫn là lấy tính khí làm chủ nhiều lấy khơi thông khí cơ lâu ngày phát hiện bệnh lý sản phẩm hóa sinh cho nên võ tiểu phú cảm thấy lúc này đối với bệnh tiểu đường trị liệu hẳn là chuyển thành công bổ c ù n g tiêu cho nên đối với bệnh nhân này võ tiểu phú cảm thấy hẳn là chủ đánh tính khí đệ nhất dược thuốc đắng can khương căng tràng lấy thuốc đắng cùng can khương ba một tỷ lệ trung hòa trong dạ dày tạo khí bình trong dạ dày nóng ức bệnh lý sản phẩm phối hợp một chút bổ dưỡng nguyên âm nguyên dương tri phẩm đến trải qua đi kiêm chứng trị liệu n、so、thiếu, thiếu chuyên chuyên chương bốn trăm mười lăm vương giả chi nhanh chương bốn trăm mười lăm vương giả chi nhanh đằng sau lại có mấy cái bệnh tiểu đường bất quá đều không có phía trước cái này nặng lại mở thuốc liền không quan trọng tăng giảm vừa phối đồng loại hình người bệnh thoạt nhìn tốc độ cũng nhanh cái này ba mươi người bệnh nhiều nhất liền là huyết áp cao cùng bệnh tiểu đường người bệnh đây là một cái sáu mươi mốt tuổi nam tính người bệnh mập mạng một trăm mười lăm kg một trăm bảy mươi cm tả hữu b ụ lớn có tức ngực hút hơi hơi hoạt động liền thở huyết áp ép trên lệ nhỏ áp lực thấp cao có khi còn trào ngượng xá vỡ rễ củ ghi tạ tị h ọ n nước không đợi sờ mạch chỉ là nhìn người hỏi võ tiểu phú liền cơ bản xác định người bệnh chạy không được huyết áp cao bắt mạch về sau người bệnh biểu hiện mạch nặng bác sĩ đông y biện bệnh liền là khí không đủ khí lưu thông không khoáy có ý cơ phình to hỏa k mà, mà trong h cơ h bệnh, ứ n g c thể khí chuyển bất động còn có một cái mập mạng ảnh hưởng dầu chân quá nhiều thân thể không di chuyển được gác còn có ngay tại lúc này gia tộc di chuyển nhiều lắm Bệnh t ậ t gia tộc di chuyển là do ở cùng một gia tộc cùng một bản tính quyết định loại này kỳ thật cũng là có thể hậu thiên điều hòa tỷ như nói này người bệnh người phân rõ phải trái không nói tình tính tình cưỡng mập m ạ n muốn không di chuyển gia tộc bệnh tật liền muốn học được ly kinh bạn đạo gia tộc người đều béo liền muốn cố gắng biến g ầ y gia tộc người tính tình đều táo bạo liền muốn chuyên môn tu chính mình tính tính tốt có câu nói không phải nói nha ly kinh bạn đạo người tất nhiên không di chuyển gia tộc chi bệnh tật đây là bất hiếu tiêu cùng người bệnh nói rõ ràng võ t i ệ u phú bắt đầu mở ra phường tại trị liệu huyết áp cao bên trên Võ tiểu thấy hiệu lưu phú cũng cảm thấy lưu hiệu bác sĩ đông y khuyết điểm lớn nhất khả năng liền là thấy hiệu quả chậm tựa như là người bệnh này cái thứ nhất đợt trị liệu liền phải một mươi năm tể lại xem hiệu quả rất nhiều bệnh cấp tính bác sĩ đông y liền xem như mánh dược cũng không nhất định có thể kịp thời đem bệnh tình thay đổi còn phải cân nhắc mánh dược người bệnh có thể hay không chịu được cho nên đối mặt loại này người bệnh rất khảo nghiệm bác sĩ đông y bác sĩ năng lực người bệnh này là mang theo chính mình hải tử cùng đi hắn mười tám tuổi con trai hào liền xếp tại người bệnh sau lưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra hiện tại huyết áp cao là thật có di chuyển khuyên hướng bằng không mười tám tuổi a thế nào đều không nên huyết áp lên cao di chuyển cũng không chỉ có là huyết áp còn có thể trọng đồng dạng mập mại phụ thân hơn hai trăm cân hải tử vậy mà cũng hai trăm cân t à i hữu mười tám tuổi núi nhỏ cảm giác được đau đầu đầu trướng đã hơn tháng còn kèm thêm chân trái cảm giác bất lực chắc bụng sau sẽ còn xuất hiện chân trái đau đớn bình thường núi nhỏ cũng đo huyết áp huyết áp tâm thù s ì s t o lại bờ lụt tợ dệt giờ bình thường đều không khác mấy một trăm bốn mươi lăm m mờ g dùng ăn dầu c h i ê n thực phẩm sau huyết áp tâm thù s ì s t o lại bờ lụt tợ dệt giờ có thể đạt tới một trăm năm mươi m mờ g lúc đầu núi nhỏ cũng không thèm để ý hiện tại tiêu chuẩn không phải một trăm linh bốn a vượt qua năm cái mười cái nên vấn đề không lớn cho nên lần này núi nhỏ cũng không phải đến xem huyết áp cao mà là đến xem cái khác tuổi tròn mười tám tuần về sau núi nhỏ thi bằng lái ở trong thôn mở xe taxi đưa đón đến du lịch du khách cái này chân trái chân trái đau đớn không còn chút sức lực nào rất ảnh hưởng ăn công việc núi nhỏ cũng sẽ không cảm thấy trái chi giới triệu chứng sẽ cùng huyết áp có quan hệ cũng chưa nghe nói qua a đừng nói là núi nhỏ liền cả tiểu nam cùng tiểu bắc cũng không có cảm thấy trái chi giới triệu chứng có thể cùng huyết áp cao có liên hệ gì người đến k h ô n g chế huyết áp người trái chân không còn chút sức lực nào cùng chân trái đau đớn liền là huyết áp cao nguyên nhân võ tiểu phú mở miệng nói ra nhường núi nhỏ bọn người một trận kinh ngạc chân trái cùng chân trái vấn đề cũng cùng huyết áp có quan hệ không thể đi chưa nghe nói qua a những người khác cũng là nhìn chăm chú võ tiểu phú bọn hắn cũng chưa nghe nói qua đây là tình huống như thế nào võ tiểu phú nghe vậy cười cười ngươi là tại chắc bụng sau xuất hiện những bệnh trạng này dùng trung y góc độ nói gọi là uống nhập tại dạ giả dày bơi tràn đầy t i n h khí t i n h khí đem người dùng ăn chi ngũ cấp hoa màu thông qua vận hóa hấp thu tiến một bước gia công dinh dưỡng gia công về sau lại vận chuyển về các nơi mà chắc bụng sau xuất hiện đau đớn liền là sinh ra bài dị phản ứng ân có thể nhìn thành là gia công không hợp cách nếu như vận chuyển về chân dinh dưỡng hấp thu các giá trị là năm mà vẫn tới dinh dưỡng vì bốn năm không phù hợp hấp thu tiêu chuẩn liền sẽ chống chết bài dị phản ứng dị ứng đây chính là chân đau nguyên do mà gia công không hợp cách nguyên nhân là tính khí vận hóa mất cân đối ngươi cũng không phải tiên thiên vận hóa mất cân đối vũ tạng bệnh tật đa số tình trí gây tương tích cho nên vận hóa mất cân đối nguyên nhân nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều hành động liền thiếu liền có cẩn thận chặt chẽ nói chuyện tính cách của ngươi sợ sẽ là như vậy đi thần a núi nhỏ nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt kinh hãi nếu là biên miêu thôn người biết tính cách của hắn cũng không kỳ quái có thể võ tiểu phú là kẻ ngoại lai、like、à hắn nhưng là nghe nói võ tiểu phú hôm qua mới tới hắn bực này tiểu nhân vật võ tiểu phú tổng không đến mức nghe nói cho nên cái này thật tính ra đến không nhìn ra được bác sĩ hiện tại cũng dạng này sao thần kỳ như thế sao đầu trên giới không ngừng điểm mặc dù võ tiểu phú nói một chàng trong đó không thiếu có hắn nghe không hiểu địa phương ân là đại bộ phận hắn kỳ thật đều không hiểu gì nhưng là núi nhỏ cảm thấy võ tiểu phú nói đến nhiều khẳng định có đạo lý không hiểu nhưng là hắn cảm thấy thật là lợi hại trong lòng càng là cảm thấy chính là như vậy b ệ đây là bình thường lo lắng tại mọi người trong ấn tượng ăn thuốc hạ huyết áp ăn một lần liền là cả một đời già rồi còn tốt tuổi trẻ cứ như vậy ít nhiều khiến người có chút không thể nào tiếp thu được ta trước tiên có thể mở cho hắn chút thuốc đông y gì hề, nhường hắn ă n trước đem huyết áp hạng nhưng là chủ yếu còn phải giảm béo rèn luyện thân thể sau đó chuyện phòng the phương diện cũng phải tiết chế như vậy đến tiếp sau cũng không cần một mực uống thuốc đi nghe được võ tiểu phú n ú i nhỏ vừa vui vừa thẹn vui chính là võ tiểu phú nói không cần một mực uống thuốc xấu hổ là võ tiểu phú nói hắn chuyện phòng the không cần tiết chế n ú i nhỏ cũng không trở thành chuyện phòng the là cái gì cũng không biết điện thoại có các loại chi thức đều tiến vào qua hắn trong đầu hắn cùng cô vợ trẻ đúng là có chút tấp n ậ p lại bị võ tiểu phú cho đã nhìn ra nhất là đằng sau không ít người còn cười lẽ nào lại như vậy trong thôn không đi học đều kết hôn sớm đừng nói là mười tám tuổi đã trưởng thành núi nhỏ cái này cũng thành nhà hơn một năm trong thôn đúng là bình thường có hải tử đều có đến mức nói không đến p h á p định tuổi tác kia đều không phải là vấn đề giấy hôn thú cũng không có sợ cái gì p h á p định tuổi tác song việc yêu cầu cho hải tử thượng hộ khẩu lại bổ chính là huyết áp cao là nhân loại chúng ta đặc hữu t u y ệ t kỹ đặc hữu nghe được võ tiểu phú tất cả mọi người là s ư ơ n g sở nói cách khác cái khác đ ộ vật đều không được huyết áp cao ừ bởi vì loại trừ người bên ngoài l i ê n lại khó có hoàn toàn đứng thẳng sinh tồn giống loài nhiều loại nghiên cứu đều phát hiện đứng thẳng sinh tồn là sinh ra huyết áp căn bản nguyên nhân nó mục đích chính là vì bảo đảm trái tim cung cấp huyết năng đủ đ ố i thẳng đại não phòng ngừa đại nào t h i ế u máu thiếu oxy cho nên huyết áp cao bệnh biến chứng một trong chóng đầu đau đầu kỳ thật cũng cần phân thứ tự trước sau cũng không phải là huyết áp cao sinh ra chóng đầu đau đầu bệnh biến chứng mà là lúc đầu chóng đau đầu trái tim yêu cầu tăng áp lực hướng lên cung cấp máu để phòng ngừa nào thiêu máu hoặc huyết khối cho nên c h ó n đầu đau đầu phía trước huyết áp cao ở phía sau huyết áp cao là nhân thể động thái điều chỉnh cho nên đối huyết áp cao trị liệu không khác xá bản cầu mạng chị ngọn không trị gốc bác sĩ đông y t r ị tận gốc ý nghĩa ngay ở chỗ này không đồng nhất vị điều tiết khống chế huyết áp mà là truy cứu huyết áp lên cao căn bản nguyên nhân k h ử đi bệnh căn đám người nghe vậy đột nhiên cảm giác được lao tổ tông v ậ t lưu lại thật là so tây y tốt phải biết nếu thật là có thể thông qua thuốc đông y điều tiết khống chế đạt tới hậu kỳ không cần cả một đ ờ i uống thuốc mục đích bọn hắn thế nhưng là cầu còn không được trong thôn cũng không ít ăn thuốc cao huyết áp khống chế huyết áp nghe nói như thế đều là năn nghỉ v tiểu phú cho bắn trúng thuốc điều trị lúc này võ t i ể u phú cũng là trong lòng cảm k h á i cho dù là hắn biết bác sĩ đông ý ở phương diện này có hiệu quả nhưng cũng không thể nói nhường bác sĩ đông ý điều trị thay thế tây ý trị liệu không khác hoa quốc huyết áp cao quần thể quá to lớn mà bác sĩ đông ý điều trị huyết áp cũng không phải nói một lần liền có thể giải quyết trị tận gốc là khó khăn nhất làm sao đều phải bốn năm cái đợt trị liệu khi thật rất nhìn chúng ý kiến thức cơ bản mà bồi dưỡng một cái hợp cách bác sĩ đông ý n g cũng không phải mấy năm liền có thể k h ô n g l ỗ như vậy huyết áp cao quần thể không phải như thế điểm chúng ý có thể liệu tiết không chế tới thúng chi nhiều khi huyết áp là yêu cầu kịp thời ổn định tựa như võ tiểu phú bọn h ắ n q u a ngoại muốn phẫu thuật đối mặt huyết áp c a o muốn làm phẫu thuật liền cần kịp thời đem người bệnh huyết áp h ạ mà thuốc cây rõ ràng ở phương diện này càng hữu hiệu cho nên đây là thời đại yêu cầu mà không phải người bệnh quần thể yêu cầu muốn từ trên căn bản ngăn chặn vấn đề này kỳ thật cũng không tại bác sĩ nơi này mà là tại bách tính nơi này chỉ cần là có khỏe mạnh thói quen sinh hoạt tránh cho mập mạng h ú t khói uống rượu thức đêm đừng nói là huyết t ắ cao kỳ thật đại bộ phận cơ sở bệnh đều có thể tránh khỏi đừng nói người trương thiếu soái ăn uống cá cược chơi g á i rút đều có thể sống đến bao lớn bao lớn người trương thiếu soái thật có vấn đề gì trực tiếp liền có đứng đầu nhất bác sĩ hỗ trợ xem bệnh đây là những người khác không thể có điều kiện trong n g á y mắt đã một nửa bệnh nhân nhìn tới những người bị bệnh này bên trong loại trừ huyết áp cao bệnh tiểu đường còn có một số dạ dày không tốt người trong thôn ăn cơm chưa như vậy quy luật nhất là gần nhất du khách nhiều bọn hắn đều suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền có chút thậm chí đều cái nào bữa cơm trực tiếp không ăn dài lâu như thế xuống tới dạ dày cơ bản cũng sẽ không quá tốt lại thêm trong thôn lão nhân chiếm đa số một chút táo bón vấn đề thì càng nghiêm trọng bất quá những n à y cũng tốt điều trị võ tiểu phú cho bọn hắn mở chút thuốc đông ý ỉa về sau lại chú ý một chút cuộc sống của mình quen thuộc liền tốt võ chủ nhiệm ta là đau thắt lưng còn có bắp chân cũng đau ngài giúp ta xem một chút đi cái này đều đã ảnh hưởng ta đi bộ vậy liền coi là công việc cũng chịu ảnh hưởng ta là làm sâu nướng hiện tại rừng đều không tốt rừng đặc biệt ảnh hưởng ta công việc đó là cái hơn ba mươi tuổi người trẻ tuổi nhìn tuổi tác cùng tạ diêu không sai biệt lắm võ chủ nhiệm đây là ta phát tiểu gọi lý quân tại cửa thôn mở sâu nướng s xa hàng hắn biết ngài đã tới muốn tới khám liền vội vàng tới xem một chút võ t h i ể u phú nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn một chút người bệnh bắp chân chỗ khớp đ ố i có một ít mục nhỏ giống như là hạt tổ phi trong lòng hiểu rõ lại để cho lý quân đưa tay đi lên bắt đầu sở mạch Bệnh gút gấp cái từ này ban đầu là tại nam bắc triều thời kỳ y học trong điện tịch xuất hiện bởi vì đau đớn tới cũng nhanh tựa như là một trận gió cho nên mới có thông gió cái tên này một chút cổ thư sách y học bên trong lại đem xưng là đau nhất tí minh triều ngu đoàn chỗ lấy y học chuyện chính liền có đề cập nói t r o n g cổ chỗ bị đau nhức tí người tức nay chi bệnh út g ặ p chứ y thư lại gọi là bạch hồ lịch tiết gió lấy đi đau nhức tại tứ chi k h ấ p xương như hổ cắn hình dạng mà lấy kỷ d a n h tên chi mà thôi đoạn văn này cùng lý quân miêu tả triệu chứng rất tương xứng đau đớn xuất hiện tại bắp chân bộ vị lý quân thông gió triệu chứng hẳn là cũng có một đoạn thời gian đương nhiên cũng không có kéo tới bệnh gì n h ậ p bệnh tình nguy kịch thời điểm chỉ là chân xuất hiện triệu chứng bất quá cũng không tính là nhẹ dù sao đều xuất hiện h ạ tổ phi loại trừ hoa quốc bên ngoài Thế h giới n n ữ vì sao kéo đáy muốn nói như vậy đâu đó là đương nhiên là có nguyên nhân cổ đại bệnh út gặp, thường xuyên xuất hiện tại một chút quan lại quyền quý trên thân cái gì là quan lại quyền quý nâng một chút qua được thông gió quan lại quyền quý ví dụ liền biết tỉ như nói nguyên thế tổ hốt tất liệt thánh hoàng đế la mã chát lơ năm thế tây ban nha phi l i u đệ nhị ngóng đó cái này đều là đứng đắn ra nha cho nên khi đó bệnh út g ặ p cũng có cái cực kỳ ngưu xoa danh hảo vương giả chi nhanh đế vương bệnh so với những này cái gọi là bệnh nhà giàu kỳ thật liền lộ ra rất bình thường mà sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì tại cổ đại người bình thường thật là không có phát hiện đến loại bệnh này chỉ có có quyền thế thượng lưu xã hội nhân sĩ mới có cơ hội mắc bệnh út g ngoài ra còn có người cho rằng bệnh út g phát tác là có thể dự phòng tê liệt cùng đột quỵ chờ nghiêm trọng hơn bệnh tật tựa như là phát sốt là thân thể bắt đầu đối kháng bệnh tật báo hiệu giống nhau xuất hiện thông gió về sau liền có thể sớm can thiệp để phòng xuất hiện tê liệt cùng đột quỵ những ngày bệnh nặng đến mức về sau bệnh út gặp lại còn một lần bị cho rằng là địa vị xã hội biểu tượng ân ngẫm lại đều c h ị u tượng suy nghĩ kỹ một chút đoán chừng vậy sẽ từ chào hỏi nói không chừng liền là chúc ngài cả nhà bệnh út kỳ thật ngẫm lại liền có thể phát hiện c ổ lại phát hiện tương đối sớm bệnh cơ bản đều là quan lại quyền quý đến bệnh bởi vì những n à y quan lại quyền quý đều tiếp h bệnh chỉ cần có không thoải mái liền sẽ mời bác sĩ xem bệnh vô luận cái gì bệnh đều có thể bị trước tiên phát hiện sau đó phát động lực lượng bắt đầu tiến hành chân trị b â n g không thông gió loại bệnh này cái nào đến mức bị phát hiện sớm như vậy lại không lập tức muốn mạng dân chúng bình thường đạt được loại bệnh này chỉ sợ cũng sẽ không con mắt nhìn nó một chút nhà mình mua chút ngưng đau thuốc liền chịu nổi thật muốn đều là người bình thường đến sợ là không phải hiện đại chữa bệnh đi phát hiện chương bốn trăm mười sáu xin đừng nên luôn triều ta chương bốn trăm mười sáu xin đừng nên luông t r i ề u ta nói như thế mơ hồ lại là bệnh nhà giàu lại là vương giả chi nhanh còn đế vương bệnh nó đến tột u cùng là thế nào hình thành đâu có phương tây huyền học cho rằng bệnh út gấp là ma quỷ c ắ n chân phương đông huyền học thì thuyết phục rõ là long hồ chi khí tụ tập bất quá những n à y hiển nhiên đều là mù hồ tách ra chân chính làm rõ ràng bệnh út gấp thời gian hẳn là năm 1679, m ộ t năm này hà lan leo é -e、u sủ cô ed dùng tính hiển vi lần đầu quan sát được acid tụ d i p nạ chi động trạm kết tinh bất quá giới hạn trong ngay lúc đó điều kiện người anh em này căn bản cũng không có hiểu rõ cuối cùng là cái thứ gì những người sau này liền chờ nha chờ nha nương theo lấy ở giữa rất nhiều nhà khoa học không ngừng cố gắng m a i cho đến năm 1961 h -L -L -E -E g h ì n c ả d n c ạ thì cùng hát ổn lại lẹn e giờ mới sử dụng ánh sáng phân cực tính hiển vi trực tiếp quan sát được hạt tổ phi bên trong acid u dịp nạ chỉ mối kết tinh từ đây mọi người đối bệnh út g ặ p cùng acid u dịp quan hệ có hiểu rõ đây cũng là phương tây y học đối với thông gió nghiên cứu một tiến bộ lớn cũng là từ đó về sau thông gió mới là có định lượng tiêu chuẩn có thể rút xét nghiệm máu lấy acid ủ dịch cao thấp đến xác định bệnh út gặp, hay không còn có bệnh út gặp, trình độ phân chia mà lại theo phát triển còn phát hiện acid ủ dịch xuất hiện nguyên nhân Đỉnh. không sai liền lạp gì đây là trong cơ thể một loại vi hình thành phần、dịp、dưới tình huống bình thường là đi qua thận bãi tiết đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện tụ tập tình huống nhưng khi trong cơ thể dịp loại vật chất quá nhiều thời điểm hết thể liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa lúc này acid ủ dịch mới là chính thức đăng tràng dính trao đổi chất sản phẩm bên trong xuất hiện acid ủ dịp đại lượng acid ủ dịp dẫn đến cao acid ủ dịp viết t r ứ n g mà acid ủ dịp là hơi tan trong nước vật chất nhưng không có dễ dàng như vậy thanh lý ra bên trong thân thể tụ tập nhiều liền dễ dàng hình thành tinh thể quá nhiều acid ủ dịp hình thành đại lượng tinh thể về sau tinh thể liền sẽ trầm tích tại đại quan tiết chỗ lấy dẫn đến bộ phận t r ứ n g viêm phản ứng sau đó liền có thể nghe được một tiếng hét thảm đau đây chính là bệnh út gấp toàn bộ quá trình mà lý quân bệnh út gấp nguồn gốc lúc này cũng liền không khó hiểu được sau đó hỏi lại liền biết lý quân vì kiếm tiền cơ hội trong một ngày rất nhiều thời gian đều đang làm đồ nướng nói bụng đâu cũng liền thuận miệng ăn được mấy sâu không vội vàng thời điểm có bằng hữu tới liền cùng một chỗ ngồi xuống mở hai bình rượu bia ăn mấy sâu đồ nướng cứ như vậy ăn mở đợi đến khách hàng nhiều thời điểm lại bắt đầu làm việc nay thời gian lớn thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng phải biết đồ nướng cùng rượu bia thế nhưng là dễ dàng nhất sinh ra d ì n sản phẩm nếu như lại có hải sản trực tiếp liền làm mọi người trong miệng bệnh út g ặ p phần món ăn a bệnh út gấp tại bác sĩ đông y thuộc về tí chứng p ạ m trụ có thể thông qua triệu chứng lười voi mạch tượng đương theo chứng bệnh các phương diện tiến hành trần đoán võ tiểu phú một mực làm đều là khoa ngoại ngược lại là tại khoa cấp cứu cắt qua hạt tổ phi nhưng là kháng ngoại chú bên trên thật sự chính là không có hệ thống cho người ta nhìn qua bệnh út g ặ p vất quá võ tiểu phú sách nhìn nhiều à, kháng ngoại chú ra nhiều như vậy mạch tượng cũng gặp tạp đi theo sách vở đọc sách lại có cái khác kinh nghiệm lâm sàng bằng chứng nhìn bệnh út g ặ p vẫn thật là làm mười phần chắc chín bác sĩ đ ồ n g ý rằng cứu vọng văn văn thiết khám và chữa bệnh hết thể bệnh tật đều là từ nhìn bắt đầu mà cái này nhìn nhìn chủ yếu liền là triệu chứng một cái lao chung ý Cơ bản nhìn m ộ tựa chút có chính có cái gì triệu chứng, cơ bản đều là thuộc bệnh, thể hiểu bệnh khái bệnh kinh nghiệm nhìn bệnh nhiều, bệnh trong biết triệu tìm trần tốt. người liền lòng người này sảng, người nào người bản nằm lòng, tìm chẩn đoán liền gì. gì đại đối bị là lâm là đều rõ, Đây sẽ như là lý quân vừa rồi võ tiểu phú nhìn bắp chân thời điểm liền phát hiện có rất rõ ràng đột phát tính khớp lối đỏ sưng nóng đau nhức triệu chứng đây là thông gió điển hình triệu chứng chỉ xem cái này vậy gút gặp chẩn đoán liền có năm thành năm chác đến vươn đầu lưỡi một bên bắt mạch một bên nhường lý quân đem le lưới ra lưới voi cũng là bác sĩ đ ồ n g ý chẩn bệnh một cái trọng yếu căn cứ thậm chí không kém hơn mạch tượng tốt bác sĩ đ ồ n g y ỉa nhìn đầu lưỡi liền có thể định chứng bệnh vị trí bệnh út gấp đầu lưỡi bình thường đều là biểu hiện là lưỡi mặt đ ỏ lên vừa lưỡi biến mỏng hoặc là lưỡi mặt hiện lên màu xanh tím dưới lưỡi lạc mạch bệnh co tình huống chủ yếu là bởi vì trong cơ thể ở mức tạ đàm uống dẫn đến khí huyết ngưng trệ kinh lạc không khói đưa tới lý quân lưỡi mặt bỏ lên v ừ lưỡi cũng thay đổi mỏng vừa vặn phù hợp nhìn đến đây thông gió chẩn đoán đi thẳng tới bậy thành lại có là mạch tượng đây là chủ yếu nhất bác s tựa như là tây y nhìn kiểm nghiệm kết quả kiểm tra giống nhau dùng cho cuối cùng trần đoán chính xác cùng giải quyết dứt khoát lý quân mạch tượng mạch thế khá mạnh mạch thế tương đối nhanh lại mạch đập nhảy lên hữu lực dạng này mạch tượng nhiều đ ờ i đồng hồ trong cơ thể có nóng mà đây chính là bệnh út gặp, mạch tượng chính khi không đủ mạch là cứ ngăn bệnh út gặp, trần đoán đã có thể đạt tới chín thành hỏi lại lý quân còn kèm thêm miệng khô miệng khổ đại tiệc khô tiểu tiện xích bảng nóng rực v a lưỡi vàng án mạch trợt số eo đầu gối bùn rùn bù h a i thính lực hạ xuống chờ triệu chứng đây chính là bệnh út có thể đưa tới thân thể triệu chứng mà eo đầu gối b ủ a lụn rùn ụn hai thính lực hạ xuống những bệnh trạng này nói rõ lý quân bệnh út gấp đã gây nên thận tổn thương cũng không kỳ quái bệnh út gấp dính dáng cơ quan nội tạm về sau trước hết nhất dính dáng đồng dạng đều là thận dù sao dính đều là muốn thông qua thận bài xuất trên phạm vi lớn thu hút dính sản phẩm thận phụ t ả i biển lớn xuất hiện thận tổn thương quả thực là không thể bình thường hơn được loại trừ thận bệnh út gấp còn có thể sẽ khiến lá lách trái tim tổn thương gây nên lá lách tổn thương về sau sẽ còn xuất hiện tiêu chảy phù nề xuất huyết chờ triệu chứng nếu như gây nên trái tim tổn thương lại sẽ xuất hiện tim đập nhanh tức ngực hụt hơi chờ triệu chứng v õ n g văn vân t i ế t về sau người bệnh bệnh út g ặ p chẩn đoán đã có thể tới đến chín thành chín cuối cùng một phần thì là trung y quen thuộc không tất cả bác sĩ cơ bản đều là cái thói quen này vĩnh v i ê n không đem lại nói đầy dù sao bệnh tật là bác sĩ phát hiện không phải bác sĩ sáng tạo không có khả năng toàn c h i toàn hiểu vạn nhất bệnh tật xuất hiện một chút biến hóa khám và chữa bệnh sai lầm cũng rất bình thường người đây là thông gió bệnh út gấp lý quân nghe vậy giật mình ta còn có thể đến bệnh út gấp ta gầy như vậy bệnh út g ặ p cũng không phải cái gì hiếm thấy bệnh lý quân tự nhiên là biết đến tại lý quân trong ấn tượng đến bệnh út g ặ p đồng dạng đều là một chút người mập nghe nói là acid tụ diệt cao là thế nào đoán chừng là người bên ngoài liền dễ dàng acid tụ diệt cao thế nhưng là hắn g ầ y cùng xào gô giống như bằng cái gì đến bệnh út g ặ p a ai nói cho ngươi chỉ có người mập mới có thể có bệnh út g ặ p à, chỉ bất quá bệnh út g ặ p quần thể bên trong mập mạp nhiều một ít mà thôi cũng không phải nói liền không có hình thể gậy người thế nào cũng có thể chiếm hai ba thành trong sinh hoạt gây nên bệnh út gấp nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều đương nhiên cao mỡ máu người bệnh chứng cứ bệnh g út g ặ p quần thể loại lớn nghiên cứu phát hiện ước chừng 75-84 b ệ n h g út g ặ p người bệnh có cao cam du ba chỉ huyết chứng cá biệt có cao c h o l e s t e r o l huyết chứng lớn như thế tỷ lệ liền để rất nhiều người nghĩ lầm cái này bệnh g út g ặ p bệnh liền làm n h ó bệnh người gây sẽ không đến cái này coi như lớn sai thật sai lầm rồi người gây nếu như thu hút quá n h i ề u nhịn cũng sẽ đến bệnh g út g ặ p mà dịn hàm lượng tương đối cao đ ồ ăn liền bao quát như hải sản rượu bia đậu vật nội tạng đổ nướng những thứ này mà hải sản d i ệ u đ ị a đậu bật nội tạng càng là chiếm cứ ư ớ c ba đồ nướng thứ tư cái này bốn loại lý quân thường xuyên dùng ăn liền chiếm ba cái quán đồ nhậu nướng hải sản cũng là ác không thể thiếu tôn hào sống cái gì hiện tại thế nhưng là lý quân quán đồ nhậu nướng chủ đánh loại hình nghe được võ tiểu phú nói như vậy lý quân cũng là cả kinh lại là dạng này nhìn về phía bên người cô vợ trẻ vội văn nói nghe được không võ chủ nhiệm đều nói ta cái này bệnh đều là ta ăn đồ nướng ăn tới về sau ngươi cũng không thể lưỡi mỗi ngày đến giờ cơm liền nấu cơm cho ta đưa tới ta cũng không thể lại ăn những thứ này nói xong không đợi cô vợ trẻ phát tác lý quân lại vội và nói võ chủ nhiệm ngài nếu không cũng cho vợ ta xem một chút đi nàng cũng thường xuyên ăn đồ nướng ta mỗi lúc trời tối trở về đều phải cho nàng mang chút sâu nướng trở về nàng ăn xong mới ngủ ngươi xem một chút cái này mập so ta cũng dễ dàng đến bệnh út g ặ p nói xong lời này còn không đợi võ tiểu phú nói cái gì lý quân cô vợ trẻ đã một bàn tay hô tại lý quân cái hót ngươi nói ai béo đâu lý quân cô vợ trẻ đúng là béo một mét sau không đến thể trọng đến có một trăm tám mươi chín mươi cân hô xong lý quân lý quân cô vợ trẻ mới là ý thức được trường hợp không đúng vội vàng tràn ngập áy náy đối võ tiểu phú nói không có ý tứ a võ chủ nhiệm ta đánh quen thuộc ngài chớ để ý ta nói xin lỗi ngài võ tiểu phú vội vàng khoát tay biểu thị không có chuyện thuận tiện cho lý quân cô vợ trẻ đem bắt mạch lý quân cô vợ trẻ ngược lại là không có bệnh bút gấp nhưng là thân thể này cho dù là không có bệnh bút gấp cũng không khá hơn chút nào mập mạc thật là bị bệnh buồn suối cái này một thanh mạch lý quân cô vợ trẻ vô luận là trái tim phổi vẫn là gan thận cũng không quá tốt mà nguyên nhân chủ yếu liền là mập mạc khỏi cần phải nói liền cái này gan tuyệt đối trọng độ gan như mỡ nếu như kéo dài như vậy nữa sơ gan cũng không phải không có khả năng võ tiểu phú cũng là có cái gì nói cái gì đều hô xong lý quân liền không thể lại hô h ắ n đi võ tiểu phú nói nghiêm trọng lý quân cô vợ trẻ cũng là nghe kinh hãi ai không nghe bác sĩ cũng không thể không nghe à cái này nghe nếu là lại không giảm béo trực tiếp liền muốn mệnh này n à, cái c ũ giảm không thể l ạ ăn. Quân liền Kỳ thật lý quân cô vợ trẻ trước Lý cô vợ đó i g qua nhiều lần nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại trước đó có đoạn thời gian vì giảm béo liền không cho lý quân trở về mang đồ n ư ớ lý quân cũng nghe cao hứng cô vợ hắn trước khi kết hôn kỳ thật còn tốt mặc dù béo nhưng cũng chính là một trăm ba mươi mà thôi hiện tại ngược lại tốt theo kết hôn thời gian càng dài cái này thể trọng cũng là càng ngày càng tăng nghiễm nhiên liền muốn chạy hai trăm đi liền lý quân cái này thể trả t ử trên giường bị ép một chút cũng dễ dàng gây xương lý quân sớm đã có tâm n h ư ờ n g cô vợ trẻ giảm béo nhưng là không d á m à cái này to một h ồ so với hắn bệnh út gấp đều đau à nghe được cô vợ trẻ muốn chủ động giảm béo lý quân tự nhiên là cầu còn không được sâu nướng liền thật không mang sau đó liền lại bị bà miệng hô lên ta để ngươi không mang theo ngươi liền không mang ngươi có phải hay không không yêu ta rồi ngươi liền không sợ ta đói hỏng à? ân giảm béo chỉ là ngụy trang muốn đánh hắn mới là thật q u cô tử về sau không cho phép cho ta trở về mang xuyến ta muốn nghe võ chủ nhiệm tranh thủ thời gian giảm béo À, cái này lý quân nghe cái này giống như đã từng quen biết có chút do dự muốn hay không lại buộc lên bị đánh cho tê người phong hiểm duy trì nhà mình cô vợ trẻ giảm béo à à cái gì à, dám không nghe lời nói đ á n h chết ngươi lý quân trong lòng khổ à, đến cái này trực tiếp bị buộc đến bên mọi vực sợ là làm sao đều không thể thiếu một trận đánh đập ba loại trừ cao son huyết chứng cùng thu hút dính quá nhiều còn có một số quần thể cũng sẽ đến bệnh út gấp thì như nói bệnh tiểu đường quần thể bệnh tiểu đường trong khi mắc bệnh có một không chín kèm thêm bệnh út gấp có người cho rằng mập mạng bệnh tiểu đường bệnh út gấp là xã hội hiện đại ba l i ê n sát thủ ân nói cách khác ba người thường thường đều là cùng lúc xuất hiện còn có liền là một chút sinh hoạt không quy luật người theo xã hội tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển game online cũng là lúc nào cũng đổi mới rất nhiều người đều mê lên chơi bùa thường xuyên một chơi liền là cả ngày dẫn đến bọn hắn bình thường đồng hồ sinh học đều loạn không có quy luật sinh hoạt là rất dễ dàng gây ra bệnh út gặp xuất hiện đương nhiên cũng không chỉ là chơi game tăng ca cái gì cũng có thể nhưng là những n à y dẫn đến đồng hồ sinh học loạn điệu hành vi tốt nhất vẫn là muốn vứt bỏ võ tiểu phú cho lý quân cùng lý quân cô vợ trẻ mở thuốc một cái là trị liệu bệnh út gặp một cái là phụ trợ giảm béo trị liệu bệnh út gặp cũng không phải nói đem đau khớp chữa khỏi l i ề n tốt cũng không phải nói đem acid đủ d ị hạ là được rồi đây đều là trị ngọn không trị ước có câu nói tốt eo chân đau nhức đương tử thật trị acid ủ d ị c a o lại là thận không tốt biểu hiện cho nên trị liệu bệnh út gặp liền một câu từ thật trị thêm bốn xem bệnh hợp tham gia tám cương biện chứng riêng là thuốc đông y giảm xuống acid ủ d ị kỳ thật rất dễ dàng liền hạn ý dĩ cây đu đủ cái này hai vị thuốc kỳ thật là được rồi hiệu quả cũng không chênh lệch tại thuốc tây thuốc tây trị liệu bệnh út gặp dùng cô nỉ xìn một loại thuốc mặc dù thấy hiệu quả rất nhanh nhưng cũng đều là dĩ hàng thấp acid ủ d ị làm chủ chỉ có thể t r ị phần ngọn không nói còn có rất lớn tác dụng phụ nói thật loại này chậm bệnh vẫn là bác sĩ đông y tới ôn h ò a một chút mà bác sĩ đông y muốn t r ị tận gốc vậy sẽ phải từ thận vào tay cho nên võ tiểu phú kê đơn thuốc đơn thuốc bên trong quân thần tá phụ giảm xuống acid t h i bất quá là phụ trợ hiệu quả t r ị thận bị quân mà tại dùng thuốc quá trình bên trong còn muốn chú ý giảm bớt bệnh út g ặ p phát tác đây cũng là muốn khai ra mỗi lần bệnh út g ặ p phát tác mang đến thống khổ không nói cũng sẽ tăng thêm bệnh tình đối với trị liệu rất bất lợi mà giảm bớt bệnh bút g ặ p phát tác đầu tiên chính là muốn ổn định trong cơ thể acid đủ dịch giá trị quy luật uống thuốc làm mấu chốt acid đủ dịch duy trì lâu dài cao người yêu cầu định kỳ ăn hàng chỗ thuốc ổn định nó võ tiểu phú cho kê đơn thuốc l u n cơ hồ đều là vừa v ạ n cam đoan tác dụng đồng thời tác dụng phụ cũng sẽ không quá lớn là thuốc ba phần độc có chút thuốc vẫn là phải chú ý tác dụng phụ chỉ cần lý quân đúng hạn uống thuốc sau đó ngăn cản sạch trước đó không tốt tẩm thực quen thuộc đằng sau bệnh bút gấp cơ bản liền sẽ không phát tác lại có ít người đã cảm thấy uống thuốc nga dù sao ăn liền tốt mỗi ngày ăn nhiều một trận ăn ít một trận cũng không đáng kể uống thuốc thời gian biến biến cũng không có cái gì g â y gớm cùng lắm thì sáng sớm ăn trễ ta buổi chiều cũng luôn ăn chút liền tốt hôm nay quên ăn ta ngày mai ăn nhiều một trận chính là đây chính là mười p h ầ n sai dạng này dùng thuốc cũng không thể không chỉ có không đạt được muốn hiệu quả sẽ còn nhường bệnh ú t gặp tăng thêm bởi vì bất tuân lời dặn của bác sĩ dùng thuốc nguyên nhân rất khả năng dẫn đến trong thời gian ngắn người bệnh acid lụ d ị ệ t giá trị lên cao hoặc là giảm xuống mà tình huống như vậy một khi sinh ra liền sẽ làm khớp nối bên trong acid lụ d ị ệ t kết tinh chóc r a mà ra tinh thể cởi một cái rơi bạch cầu đ ă n g t r ẳ n g xong bệnh gút g ặ p phát tác cho nên mọi thứ không nên nghĩ đương nhiên nhất định phải tuân y t ỉ chúc lại có là giảm béo thời điểm muốn tránh cho thể trọng rơi qua được nhanh vừa nghe nói mập mạp sẽ đem bệnh gút g ặ p đưa tới nghĩ tới thật vất vả tìm tới một cái giảm béo động lực lần này tuyệt đối muốn làm thật thế là liền bắt đầu liệu mạng vận động giảm béo thậm chí là vì mau chóng giảm béo trực tiếp bắt đầu ăn thuốc giảm cân khá lắm làm như vậy cho dù là gầy xuống tới nhưng cũng thật đưa tới bệnh g út gặp. vẫn là lao đạo kiên lý đồng thể cùng acid rủ i ệ t cạnh tranh với nhau bài xuất làm acid rủ d i ệ máu trình độ lên cao thúc đẩy bệnh g út gặp, cấp tính phát tác tới đồng tông còn có không biết mình là cao acid rủ i ệ t đáng người lại gấp lấy nói gầy hoặc là học người khác làm cái gì sinh đồng giảm béo ăn thịt giảm béo dạng này cũng là rất dễ dàng đưa tới bệnh út cho nên nếu quả thật muốn giảm béo loại trừ nắm giữ phương pháp chính xác bên ngoài cũng nhớ ký làm kiểm tra sức khỏe Đo người người người người trong sinh hoạt chúng ta hận nhất cho chúng ta làm khó dễ người điểm ấy đối với bệnh út、gặp. người mà nói cũng giống như nhau bởi vì dày thật chặt sẽ kích thích chỗ đau cuối cùng dẫn phát bệnh g út gặp. lại có là muốn tránh cho qua hạt mạnh điểm ấy liền cùng chỗ đối tượng giống nhau nếu như ta lúc lạnh lúc nóng xin đừng lung chiều v a n c ầ u ta đừng như vậy trời tối người yên tổn thương ngươi không chỉ là cùng tiền nhiệm bồi ức còn có bệnh út g ặ p bởi vì ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống tay chân nhiệt độ khá thấp tại đêm khuya huyết dịch lưu thông sẽ trở nên t r ư m trong máu acid ủ dịch rất dễ dàng kết tinh mà nếu như nhiệt độ quá cao mồ hôi đầm địa cũng sẽ có nguy hiểm mồ hôi quá nhiều sẽ khiến người thể thiếu nước trong máu acid ủ dịch nồng độ cũng liền tùy theo lên cao acid ủ dịch giá trị một lít bệnh út gấp liền lại bị đánh thức đương nhiên có chút người bệnh liền phiền bác sĩ nói những này dạng này không được như thế cũng không được Người rốt cuối ộ c m u n làm gì sao? k h cùng n đơn giản, chúng ta chỉ cần làm đến trời lạnh g rất trời trời rất nóng đừng ở mặt trời ta thêm mặt đừng đáy dưới rồi. chỉ lắc được Cuối làm lư là áo, nóng ở liền là tránh cho tinh thần t h ậ n trương người một khi tinh thần t h ậ n trương thân thể liền sẽ tiến vào ứng kích trạng thái thay c ũ đổi mới tùy theo tăng tốc tốn năng lượng bắt đầu tăng nhiều acid ủ dịch vụ liền lên đi b ậ y h gút g ặ p cũng sẽ được triệu h o à n tới vô luận đau bao nhiêu lợi hại tóm lại đối với nhân loại tới nói đau đớn luôn là không được hoan n g h ê n cho nên bình thường liền muốn nhiều chú ý một chút võ tiểu phú đôi đám người tiến hành phổ cập khoa học chỉ bất quá nghe võ tiểu phú những lời này đến xem bệnh những người bị bệnh này còn có cùng đi người nhà nhóm đều là đối bác sĩ có thanh tình nhận biết chắc không được người ta là bác sĩ đâu nhiều đ ồ như vậy nhiều môn như vậy nói t ừ ử huyết áp cao đến bệnh tiểu đường lại đến bệnh út gấp còn có một số bệnh nhẹ tiểu thai nói thật bọn hắn bình thường đối với mấy cái này bệnh thật không thế nào để ở trong lòng đối lại ố n g đau thì thật bọn hắn liền một lựa chọn bệnh nặng khôi u không cần t r ị bệnh nhẹ khiêng khiêng cũng liền tốt giống như là vừa mới những n à y huyết áp cao bệnh tiểu đường loại hình rõ ràng liền không đang nhìn h à n ngũ lại không nghĩ những n à y bệnh nhẹ lại còn có nhiều như vậy môn đạo võ chủ nhiệm những n à y bà a ra bình thường liền là quá không chú ý những thứ này chúng ta những hải t ử này nói chuyện bọn hắn phần lớn cũng không nghe còn phải là ngài dạng này trường đại học nhà nói ra bọn hắn mới có thể nghe đằng sau ta liền đem ngài nói những n à y sửa sang một chút làm thành tuyên truyền sổ tay để bọn hắn nhiều chú ý bây giờ thâu tốt bọn hắn nhưng phải chú ý thân thể t h ư ờ n g mấy ngày thành p h ú c võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu bất kể như thế nào tạ riêu đối với trong thôn những n à y thúc bá bà đúng là thật tốt võ chủ nhiệm làm p i ề n ngài sau đó một cái người bệnh là cái hơn sáu mươi tuổi nam nhân chỉ bất quá lúc này mới qua sáu mươi vậy mà tóc đều đã t r ợ t nhìn thân thể cũng đã làm g ầ y lợi hại một chút xuống dưới tinh khí thần cơ bản đều có thâm hụt hoặc là bệnh nặng hoặc là thân thể bị móc sạch đây chính là bác sĩ trực giác nhờ người n g bệnh ngồi xuống võ tiểu phú bắt mạch xem xét đây mới là yên tâm lại không phải cái gì á c bệnh chỉ là thân thể thâm hụt lợi hại bất quá nói là thâm hụt không bằng nói là bồi bổ không đủ thông tục điểm nói liền là dinh dưỡng không đầy đủ quá bạc đãi chính mình nhìn về phía người bệnh đại bá người đây là dinh dưỡng không đầy đủ à, thiếu máu lợi hại phải h ả o h ả o bồi bổ mới được sau này trở về phải nhiều ăn một chút có dinh dưỡng đồ ăn thịt t r ứ n g mãi mỗi ngày đều đến có không phải tiếp tục như thế là không được ta cho ngươi thêm mở mấy phó thuốc ngươi mỗi ngày ăn được dinh dưỡng không đầy đủ đám người nhìn về phía người bệnh cũng là mắt có đồng tình điều kiện gia đình không tốt con trai cũng không nên thân lão lưỡng khẩu bất an bất mặc n g ấ m lại đều có thể biết đây là bình thường đều không thế nào ăn kiên quyết chính mình đói thành dạng này thuốc này người bệnh nghe vậy có chút do dự nói thật nghe được võ tiểu phú về sau hắn kỳ thật đã yên tâm hơn phân n ữ a trong khoảng thời gian này hắn luôn t r ó n g đầu làm việc nhi thời điểm còn k é xịu qua hai lần rất lâu mới tỉnh lại lần một lần hai mặc dù không ai phát hiện nhưng là hắn cũng rất lo lắng cho mình thân thể là không phải thật sự xảy ra vấn đề lần này tạ diêu nói có đông hải tới chuyên gia cho miễn phí xem bệnh hắn nghĩ tới dù sao cũng không tốn tiền liền xem một chút đi bạn nhất thật đã sinh cái gì q u á i bệnh làm sao bây giờ trong thôn cũng không ít người cũng là bởi vì đột nhiên k é xịu sau đó liền không có nghe nói là nhồi máu não Sê、dẹp dồ in phát sân vẫn là nhồi máu cơ tim cái gì liền là chặn lại không sống được con trai còn không có tới đâu cái này v ạ n nhất thật ngày nào ngất đi vẫn chưa tỉnh lại nhưng làm sao bây giờ mang tâm tình thấp thỏm tìm đến võ tiểu phú xem bệnh nghe được chỉ là cái gì dinh dưỡng không đầy đủ thiếu máu ăn cơm thật ngon là được rồi cái kia chính là vấn đề không lớn a đã như vậy vậy thì không có gì có thể lo lắng mắt thấy võ tiểu phú liền muốn cho kê đơn thuốc người bệnh nội vàng liền muốn cự tuyệt lần này võ tiểu phú mặc dù là công đích tới khám nhưng là thuốc này tiền cũng không phải nói miễn phí dù sao tiền thuốc cũng không thể nhường võ tiểu phú ra đi những thuốc này đều là tạ diêu cùng trong thôn thương lượng qua về sau từ thị trấn thượng cùng trong thành xin dùng nhiều ít cho bao nhiêu tiền không cần còn có thể lui về không chỉ có là thuốc đông y gì hết trước đó thuốc tây cũng là như thế tới giống như tất cả mọi người nói trung thuốc tiện nghi nhưng là bọn hắn những người trong thôn này là biết đến thuốc đông y chỉ có chính mình hái tiện nghi từ hiệu thuốc bên trong b ắ t nhưng cho tới bây giờ không rẻ ăn một bộ thuốc đông y giá tiền sợ là đều thật tốt mấy ngày tiền sinh hoạt ăn hai cân thịt đã như vậy cái kia còn ăn thuốc gì à nhiều lắm là trở về cắt thượng một cân thịt ăn một chút l i ề n tốt làm gì phung phí số tiền này đâu chỉ là người bệnh trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh ánh mắt liền minh bạch người bệnh ý tứ hắn đối với lòng người thế nhưng là nhìn rất thanh cười cười chỉ dựa vào ăn cái gì một lát có thể bổ không nổi thân thể thâm một lâu sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng ta cho ngươi trước mở một tuần coi như ta cái này người bệnh nghe vậy giật mình vội vàng khoát tay này làm sao có thể võ chủ nhiệm ngài mở liền tốt ta có tiền có tiền ngài cho ta miễn phí xem bệnh ta liền rất cảm tạng làm sao có thể còn ngừng ngài cho ta trả tiền thuốc men ta tự mình tới chính mình tới người bệnh cũng không phải không biết tốt xấu võ tiểu phú đều nói đến đây phần lên rõ ràng đúng là hắn yêu cầu uống thuốc không phải đối thân thể không tốt đã như vậy hắn liền khẽ cắn môi uống đoạn thời gian liền tốt cũng không dám lại phiền phức võ tiểu phú đúng vậy a võ chủ nhiệm chúng ta có người bệnh bạn già cũng là vội vàng mở miệng võ chủ nhiệm cái này nhưng không được coi như ta liền tốt thiếu tại ta nơi đó chế tác ta hẳn là quản tạ diêu vội vàng mở miệng hắn cũng không dám nhường võ tiểu phú dùng tiền người ta đến du lịch lại bị hắn kéo tới chữa bệnh từ thiện cái này vốn là thật xin lỗi người ta lại để cho người ta bỏ tiền ra vậy cũng quá có chút không biết điều võ tiểu phú cũng không nhiều lời cái gì chỉ là đối cụ dĩnh nhẹ gật đầu cụ dĩnh minh m ạ c h võ tiểu phú ý tứ trực tiếp đem tiền thuốc thanh toán phía sau người bệnh cùng g i a thuộc nhóm thế cảnh này cũng là có chút cảm động cái gì là người hành y nhân tâm đây chính là người hành y nhân tâm a người trong thôn đều không có bệnh nặng gì kỳ thật trong thôn chính là như vậy những cái kia ác bệnh bệnh nặng thật rất ít sinh ở trong thôn tối thiểu nhất tỷ lệ muốn so trong thành tốt hơn nhiều bệnh vào từ miệng những lời này là không sai nhất là hiện đại trong thành mọi người quen thuộc thức ăn nhanh quen thuộc dầu mỡ quen thuộc thức ăn ngoài quen thuộc nửa tháng một gốc giả đồ ăn quen thuộc nịch sinh trưởng hoa quả v v v ăn cái gì đồng thời còn tại ăn các loại hóa học chất phụ da những vật này bản thân ngay tại làm độc dược duy trì lâu dài ăn mòn thân thể của bọn hắn trong thành còn không khí không tốt các loại đôi khói có hại khí thể hỗn hợp người cũng nhiều các loại vi khuẩn virus truyền bá trong thôn liền không đồng dạng điều kiện mặc dù kém một chút nhưng là ăn chính là mình loại không khí cũng tốt nhiều lắm là cũng chính là chịu rượu thuốc lá độc hại mà thôi cho nên trong thôn phát hiện phần lớn đều là một chút bệnh mở bệnh cũng tỉ như trước sau võ tiểu phú lại nhìn một chút bệnh p h o n g thấp có bệnh viêm khớp mạng tính có bệnh thấp tim làm phiền mệnh m ỏ i tính phổi bệnh tật vân vân những này kỳ thật cũng có thể thông qua điều trị đến điều hòa một vài bức thuốc mở đi võ tiểu phú phảng phất thật hóa thân chung y trong lúc đó còn cần các loại hiện đại hóa dụng cụ phụ trợ tiểu nam cùng tiểu bắc đều học song dụng tâm điện đ ầ nghi cùng siêu âm đ ộ lở mở cơ Võ thiểu tế phú h quốc có c đây là hôm n nhận, g h k n g chỉ nay g câu chấp nệ tại y đ điểm, chấp h những cái kia bệnh mạng tính người chẩn u đoán chứng minh ngươi nhìn xem có hay không biện pháp giúp bọn hắn xử lý cái chợ bệnh làm được về sau lại b ố t thuốc liền có thể thi đấu lệ báo tiêu không phải ta nhìn những lao nhân này sẽ còn gián đoạn dùng thuốc tạ diêu tiếp nhận một sấp t r ầ n đoán chứng minh cũng là cảm động rất nói thật hắn gặp bác sĩ cũng không ít nhưng là giống võ tiểu phú dạng này phụ trách cùng nhân thiện hưu hay thật quá ít võ chủ nhiệm cái này giao cho ta ta đến xử lý lần này thật quá phiền phức ải buổi chiều ta để cho người ta chuẩn bị đoàn thể hoạt động một cái là hoan nghênh võ chủ nhiệm đến một cái cũng là nhường võ chủ nhiệm thể nghiệm một chút chúng ta nông thôn đêm hoạt động võ tiểu phú nghe vậy cười cười、Tốt. tạ diêu nhìn võ tiểu phú đồng ý vội vàng đi chuẩy võ lao sư chúng ta cảm giác một ngày này học được thật nhiều đồ và ta so với chúng ta học 5 năm năm đ ề u nhiều tiểu bắc cùng tiểu nam mở miệng nói ra nửa ngày học so hơn năm năm khẳng định là nói đùa nhưng là các nàng thật cảm giác thu hoạch nhiều võ tiểu phú một bên xem bệnh còn vừa giải thích bệnh nhân nghe không hiểu các nàng dạng này có cơ sở khẳng định là hiểu võ tiểu phú nói lại thông tục dễ hiểu về sau bọn hắn gặp phải tương tự bệnh nhân khẳng định cũng có thể nhiều mấy phần kinh nghiệm tựa như là võ tiểu phú nói người trong thôn sinh không quan trọng liền là những bệnh này bọn hắn chỉ cần là đằng sau mấy ngày cũng tốt hiếu học chỉ sợ c h ờ võ tiểu phú đi bọn hắn cũng có thể ứng phó tới mà không phải chỉ có thể mở chút thuốc cảm bạo thuốc hạ sốt mà lại võ tiểu phú còn dạy các nàng bắt mạch môn công phu này mặc dù bác đại tinh thâm nhưng là đi qua nửa ngày học tập các nàng thật đúng là học được một chút thô t h i ệ n nhờ vào đó chẩn bệnh không được làm phụ trợ vẫn là có thể mà lại đây mới là một ngày về sau tăng thêm máy đo điện tim cùng siêu âm độc lờ mẫu cơ sử dụng rút máu cũng có thể đưa trong thành kiểm nghiệm bù vào kết quả trở về trong thôn bệnh các nàng thật sự có thể trong thôn giải quyết vậy cũng phải các người yêu học mới được tiểu nam cùng tiểu bắc s á t thực cũng là hạt giống tối thiểu nhất yêu học hiện tại trong thôn sở y tế biên chế cũng không tốt thi y học sinh viên chưa tốt nghiệp đi làm áp lực càng lúc càng lớn tại phương nam sinh viên chưa tốt nghiệp cũng chỉ có thể đến trong huyện thi sở y tế biên chế đều là thật nhiều người bạn mà thi cử chuyện này nói thật tại ở độ tuổi này nam sinh thật so ra kém nữ sinh tiểu nam cùng tiểu bắc rõ ràng cũng là trong đó người nổi bật cùng c ú dĩnh trở lại tiểu viện ta thế nhưng là rất lâu không cùng ngươi kể vai chiến đấu đừng nói hôm nay thật đúng là để cho ta cảm nhận được thực tập lúc ấy mấy phần cảm giác c ú dĩnh vừa cười vừa nói võ tiểu phú nhìn xem cũng là vui vẻ hồi tưởng đến thực tập lúc ấy tình cảnh nếu không phải là lần kia thực tập bọn hắn cũng sẽ không gặp nhau quen biết hiểu nhau cuối cùng gần nhau cùng một chỗ võ chủ nhiệm Võ chủ nhiệm, ngài h i ệ m n ở đây sao trong viện đột nhiên t r u y ề n đến thanh âm võ tiểu phú nhìn cù dĩnh một chút vội vàng đi vào trong sân đây mới là nhìn thấy lại là buổi chiều đến xem bệnh vân vân liền là cái kia dinh dưỡng không đầy đủ thiếu máu cuối cùng vẫn là cù d ĩ n h đem nó tiền thuốc trao cũng không biết hắn đã trễ thế như vậy tới đây làm gì lại nhìn người bệnh trong tay đồ vật võ tiểu phú lại tựa hồ minh b ệ n h cái gì võ chủ nhiệm người trong thôn không có cái gì quý giá nhưng cũng không thể để ngài thật cho ta trả tiền vậy ta thành cái gì trực tiếp cho ngài tiền ngài sợ là sẽ không thu ngài nhìn xem những n à y đều là trong nhà của chúng ta chính mình làm cho ngài nếu là ăn quen đằng sau ta nhiều chuẩn bị cho ngài một chút ngài có thể mang về về sau từ tự ăn nói người bệnh liền đem vật trong tay đưa tới võ tiểu phú trước mặt có váng sữa tử thi h ô cây nấm tương anh đào rượu hoa quả các loại c h ọ n vẹn cầm hai đại giỏ đừng nói những vật này thật là rất yêu thích phần lớn cũng chỉ có thể tại biên nam nhìn thấy nhưng là võ tiểu phú cũng không dám thật đem những vật này đều thu dù sao những vật này cộng lại giá trị so với hắn trao tiền thuốc đều nhiều đại bá cái này ta cũng không thể m u ố n thật không thể nhận như vậy đi cái này anh đào rượu ta liền lưu lại hai bình đến cái khác ngài lấy về đi võ tiểu phú sợ người bệnh không đáp ứng dứt khoát liền lưu lại hai bình anh đào rượu chuẩn bị đến thử vậy không được cái này đưa ra tới đồ vật làm sao có thể thu hồi đi đâu ta cho ngài để ở chỗ này ngài nhất định phải đến thử ta đi ngài bận rộn nói người bệnh đã là rời đi võ t i ể u phú muốn giữ lại cũng đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng võ chủ nhiệm võ chủ nhiệm không chỉ có là người bệnh này cái trước vừa đi c ổ n g liền có những người khác thanh em chuyển đến còn không chỉ là một đạo chờ tiến đến viện tử xem xét đều là ban ngày bên trong hắn cho xem bệnh những người bệnh kia khá lắm cái này đều bao lớn bao nhỏ cho để đồ vật tới nhìn võ t i ể u phú đều là không khỏi có chút bất đắc dĩ những thôn dân này thật là thuần pháp mà đáng yêu bọn hắn mặc dù cảm thấy đại chủ nhiệm đến chữa bệnh từ thiện không l i ế c không nhìn nhưng lại thật sẽ không nhìn không không phải sao đều cầm đồ vật tới c à m tạng lòng người thay người tâm quả nhiên ở nơi nào cũng sẽ không sai chương 418, t r ở về chương 418, t r ở về những vật này thật là nhiều lắm võ t i ể u phú cố gắng cự tuyệt nhưng là những người bị bệnh này cũng mặc kệ ngươi trực tiếp b u ô n g xuống liền đi à những này đều là đồ tốt ở bên ngoài không mua được võ chủ nhiệm ta ngày mai nhường chuyển phát nhanh cho ngài b i l d trở về đi đều là có thể phóng ở vừa bận ngài qua mấy ngày liền trở về chuyển phát nhanh không sai biệt lắm cũng liền đến đến lúc đó cẩn thận hơn cất giữ một năm cũng đủ đằng sau ngài muốn chỗ nằm miệng lại cùng ta nói ta cho ngài b i ê u đi qua tạ diêu tiến trong v i ệ n nhìn thấy những này vừa cười vừa nói nếu như vậy võ tiểu phú cũng chỉ có thể biểu thị c ả m tạng đằng sau cho bọn hắn xem bệnh tận tâm một chút chính là bọn hắn những bệnh này đều là bệnh mạng tính võ tiểu phú cũng không phải cái gì thần tiên thật sự bằng một cái đợt trị liệu thuốc liền có thể thuốc đến bệnh trừ bác sĩ đông y vốn là có hiệu quả trưởng cái này cái thứ nhất đợt trị liệu trôi qua về sau đằng sau vẫn là phải duy trì lâu dài tiến hành dùng thuốc trị liệu Buổi chiêu tạ diêu cái này tệ tối thật đúng là tụ không ít người đến có trong thôn người trẻ tuổi cũng có đến biên miêu thôn du lịch du khách bọn hắn đều là trời nam biển bắc tụ tới có chính mình tới cũng có cùng người thân bằng hữu cùng đi đến hoặc là vì chớ thương hoặc là đơn thuần muốn nhìn một chút bên này phong cảnh bọn hắn ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí không trò chuyện công việc chỉ nói hiện tại một mực ở vào trạng thái làm việc khẩn trương đã quen võ tiểu phú đều thâm thụ lây nhiễm thể xác tinh thần lập tức dễ dàng không ít căng cứng tinh thần tại thời khắc này triệt để đạt được đúng l ỏ n g cái kia v ố n là cường đại tinh thần lực tựa hồ lập tức càng thêm cường đại đến làm bởi vì vẫn bận lục võ t h i ể u phú cùng cù d ĩ n h liền ảnh chụp cô dâu cũng không kịp c h ụ đâu lần này tới đến biên nam cũng có tâm tư ở chỗ này đem ảnh chụp cô dâu cùng một chỗ c h ụ p ở chỗ này chụp ảnh chụp cô dâu người thế nhưng là không ít dù sao bên này tự nhiên phong quang muốn so địa phương khác mỹ lệ nhiều lắm có núi có nước quả nhiên là chụp ảnh chụp cô dâu nơi tốt tạ diêu cùng vương lâm lâm bọn hắn nghe được võ t i ể u phú cùng cù dĩnh muốn ở chỗ này chụp ảnh chụp cô dâu cũng là rất cao hứng đội vàng nói bọn hắn có thể g i ú p một tay đến xử lý tạ diêu liền là bên này bằng hữu rất nhiều ngày thứ hai chính là cho võ t i ể u phú bọn hắn tìm chuyên nghiệp quay chụp đ o à n đội tiến hành chụp ảnh sau ba ngày liên minh tới võ t i ể u phú cùng cù dĩnh nhìn xem chính mình ảnh chụp cô dâu cũng là không khỏi lộ ra vui mừng quá đẹp vương lâm lâm bọn hắn từ đ ấ y lòng khen một tiếng liền cả thợ quay phim đều âm thầm gật đầu vũ tiên sinh các ngươi ảnh chụp cô dâu chúng ta có thể từ trong đó tuyển một t r ư ờ n g tại trong tiệm biểu hiện ra sao ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành ngàn vạn nam nữ hâm mộ đối tượng võ tiểu phú cùng cù dĩnh lẫn nhau cũng không có cự tuyệt hiện tại mọi người chụp ảnh chụp cô dâu cơ bản cũng là chụp thời điểm nhìn một chút sau khi về nhà cơ bản liền đều áp lấy h ỏ g có thể ở chỗ này lưu một t r ư ờ n g cũng coi là không có luồng phí chủ thời gian luôn l à qua rất nhanh một tuần ngày nghỉ cũng là thoáng qua liền mất sân bay vương lâm lâm bọn hắn đem võ tiểu phú cùng cù dĩnh một mực đưa đến sân bay tuy hành còn có không ít người vũ ca ca xinh đẹp tỉ, tỉ. các ngươi về sau nhất định phải trở về xem chúng ta đây là trong thôn một đứa bé tại cửa thôn nhìn thấy bọn hắn tới liền theo cùng nhau tới lúc này nhìn xem võ t i ể u phú cùng cù dĩnh muốn rời khỏi lại còn không khỏi chạy xuống nước mắt nhẹ gật đầu trở lại nhìn một chút biên nam mảnh đất này nơi này cho hắn một phần mỹ lệ hồi ức cảnh mỹ nhân càng đẹp sẽ ta nhất định còn sẽ trở lại theo nghề thuốc về sau liền sẽ so người bình thường ít rất nhiều thời gian phần này t h ổ địa về sau có thể tới cơ hội thật sự là xa đời bất quá cho dù là dặm này chỉ cần có cơ hội bọn hắn vẫn là nguyện ý trở lại một lần trở về thời điểm võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh là từ đế đô xuống máy bay võ tiểu phú ngày nghỉ đến c ụ dĩnh ngày nghỉ cũng cơ hồ không có ở một ngày c ụ dĩnh liền muốn từ đế đô xuất phát đi em mở quốc tiếp tục đi hoàn thành nàng được học mà v õ tiểu phú tại ngày thứ hai đưa tiễn c ụ dĩnh về sau cũng là lần nữa trở về nhất phụ viện lão đại ngươi rốt cuộc trở về ngươi không về nữa ta liền không chống nổi a trần trấn đông nhìn thấy võ tiểu phú trở về kích động đều dạng như vậy t h ậ n không thể đem v o tiểu phú kéo hôn một cái cũng trách không được trần trấn đông kích động như vậy k h thật giống võ tiểu phú bác sĩ như vậy ngày nghỉ lễ đối với bọn hắn tới nói đều là không tồn tại chỉ có luật viên nào có ngày nghỉ lần này là trần trấn đông vừa v ặ n chia tay khôi phục độc thân muốn thu nhận công nhân làm đến bổ khuyết cái này chống giống linh hồn đền bù cái này khó mà chịu được đau từng cơn thế nhưng là thật liên tiếp đỉnh mấy cái ban về sau trần trấn đông mới là phát hiện chia tay đau n h ấ t tựa h ồ không có trực ban đau n h ấ t ca hiện tại những cái kia bệnh nặng người đã quen thuộc đến c u ép không có võ tiểu phú tại rất nhiều phẫu thuật liền phải trần trấn đông đỉnh lấy một đ à i hai đài còn tốt nhiều trần trấn đông thật sự có chút chịu không được nhất là ở trong đó có chút liền cả trần trấn đông đều có chút không giải quyết được trước đó gặp phải dạng này bệnh nhân cùng phẫu thuật bọn hắn đã thành thói quen giao cho võ tiểu phú cho nên cũng không có cái gì lo lắng nhưng là hiện tại liền không đồng dạng võ tiểu phú không có ở đây chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn thật khó ai trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng là đem võ tiểu phú cho trông mong trở về trần trấn đông thể hắn nhất định phải làm cho võ tiểu phú đem mấy ngày nay hắn chịu khổ đều cho hắn bù lại hắn cho làm hai cái ban võ tiểu phú làm sao đều phải còn một cái đi bất quá hiện tại cũng đến phòng phóng có cái khó giải quyết c a bệnh hắn là thật không giải quyết được nhất định phải nhường võ t i ể u phú đến xem không phải mà nói người bệnh thật xảy ra vấn đề gì hắn có thể đảm nhận đợi không dạy nổi người mau mau ôn chuyện cái gì không nội b ã ngươi mau tới cho ta nhìn cái bệnh nhân ta là thật không nắm chắc được không giải quyết được võ t i ể u phú vốn còn muốn hào hào chấn an một chút trần t r ấ n đông không muốn bị trần t r ấ n đông trực tiếp đánh gãy sau đó liền bị trực tiếp dẫn tới phòng bệnh đằng sau phùng linh, linh theo sát vội vàng cho võ tiệu phú cầm lên áo trắng võ tiểu phú cũng chỉ có thể vừa đi theo trần trấn đông một bên mang vào áo trắng đồ vật còn chỉ có thể đưa cho phùng linh linh đây đều là từ biên nam ê u trở về đặc sản đang chuẩn bị cầm tới khoa bên trong cho mọi người phân một chút đâu ai có thể nghĩ tới trần trấn đông cơ hội này cũng không cho ai trong phòng bệnh đây là một cái phòng đôi phòng bệnh bình thường đều là ba người ở giữa phòng bốn người nơi này sở dĩ là phòng đôi cũng không phải nói trong bệnh viện muốn làm cái gì vip ế phòng bệnh chỉ là bởi vì cái phòng bệnh này ở đều là bệnh nặng người biến thành phòng đôi là muốn đem càng nhiều không gian đặt một chút cái khác trang bị bao quát cung cấp dưỡng giám hộ cấp cứu các loại một loạt trang bị nói đây là phổ thông bệnh trong khu triệu chứng nặng phòng bệnh cũng không đủ nếu không phải là bệnh trong khu giường ngủ thật sự là khẩn trương biến thành phòng một người đều không đủ một cái nhìn xem hơi có vẻ tuổi trẻ nhưng lại như vậy suy yếu bệnh nhân nữ nằm tại trên giường bệnh đặc điểm lớn nhất chính là làn da quá không giống ở độ tuổi này người quá lỏng lại dài hai mươi tuổi người đều không nên là như vậy làn da điều kiện từ phùng linh linh trong tay tiếp nhận người bệnh tư liệu nữ tính người bệnh mới là hai mươi sáu tuổi như hoa n i ê n kỷ người bệnh là võ tiểu phú nghỉ ngơi ngày thứ hai đến bệnh viện lúc ấy là bởi vì duy trì lâu d à i tính bên trên bụng phải đau âm ỉ hai mươi giờ tới người bệnh lúc ấy không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến xuất hiện bên trên bụng phải duy trì lâu d à i tính đau âm ỉ còn kèm thêm b u ồ nôn không có nôn m ử a phát sốt dùng mình khoa cấp cứu siêu âm đ ọ c lơ mộ biểu hiện người bệnh khối choắn chỗ gan phải một trăm ba mươi bảy mươi bảy mm xét nghiệm công thức máu toàn bộ huyết sắc tố bảy mươi bốn g một l hai cái này kiểm tra nhưng không có một cái là tốt khối choắn chỗ mặt lệ xị ẩn tại y học bên trên từ trước đến nay đều không có tốt thường thấy nhất liền là khối u đây cũng là đáng sợ nhất gan thượng khối cho chỗ mặt lệ xị ẩn chỉ là nghe được cũng làm người ta tâm mát một nửa này nha huyết sắc tố nhất phụ viện tiêu chí bình thường phạm vi là một trăm m ư ơ i năm m ư ơ i năm g một l thấp hơn cái này liền là thiếu máu bảy mươi bốn đã coi như là trọng độ thiếu máu trọng độ thiếu máu cũng sẽ muốn mạng dừng nhập viện về sau lập tức tiến hành truyền máu bổ dịch trị liệu lại tra xét chức năng gan bệnh truyền nhiễm ngưng huyết chức năng afp tự thân miễn dịch bệnh tật tâm tính lúc ạ i kiểm t r đó hắn t g được tới điều 100G1L, n cho biết ọ n hắn y có khối ô n g ít. thiểu nhất choáng lên, n đạt căn đoàn, cho gan h về sau bại đủ thượng tùy tiện vừa tìm kém chút không có đem chính mình dọa cho chết hiện tại tốt chỉ là s u ấ t huyết đúng s u ấ t huyết lợi hại hơn nữa so với khôi hữu tới nói vậy cũng chỉ là s u ấ t huyết hắn cùng nhà mình cô vợ trẻ đều là nhóm máu người bệnh lão công không nói hai lời liền là trực tiếp n g ừ n rút đương nhiên bệnh viện cũng không thể quất hắn chỉ là nhường hắn đi máu rừng hiến máu hiện tại cả nước máu rừng đều b á o nguy nhất phụ viện nơi này cũng không ngoại lệ muốn dùng máu chỉ có thể nhường người bệnh người nhà đi trước hiến máu sau đó mới có thể cho người bệnh dùng đương nhiên nói cách khác thật đến cứu mạng thời điểm cũng không có khả năng thật không cho người dùng các loại đối chứng trị liệu về sau người bệnh sau ba ngày kiểm tra lại vết sắc tố lại rớt xuống 7 5 g m l cái này trần trấn đông cũng là những mày m ờ i một đống hội trần về sau cuối cùng vẫn quyết định muốn can thiệp nhìn một chút vừa b ậ n hiện tại khoa bên trong cũng tại khai triển can thiệp trị liệu triệu âm tự mình cho người bệnh tiến hành can thiệp tắc mạch trị liệu nhưng là trong lúc phẫu thuật phát hiện người bệnh mạch máu tính giòn mặc dù lớn có dễ xuất huyết khuyên hướng nhưng là cũng không trông thấy chủ yếu động mạch xuất huyết cho nên mạch suy nghĩ vẫn là không đúng mà lại can thiệp hậu phẫu kiểm tra lại ct phát hiện người bệnh tụ máu cũng chính là tại khoa cấp cứu cha được cái kia khối c h ó n chỗ mặt lệ xị ẩn so sánh t r ư ớ c còn tăng lên truy vấn người bệnh da t ậ c s ự phát hiện người bệnh trước kia c ó sinh mổ sử lúc ấy trong lúc phẫu thuật liền phát hiện người bệnh mạch máu giòn dễ xuất huyết cầm máu khó khăn trước đó còn có nhiều lần khớp nối chất khớp bệnh án người bệnh đại tỷ còn là bởi vì phình động mạch chủ bụng a d o m i n o aptica nữ x qua đời nghe được những này trần t r ấ n đông mới là có chỗ phát giác có lẽ người bệnh cũng không phải là đơn giản đột phát bệnh dứt khoát tiếp tục cho bổ dịch truyền máu thuốc cầm máu vật trị liệu sau đó tiến một bước cha xem bệnh chỉ bất quá đến bây giờ cũng còn không có quá nhiều đầu mối mà n g ư ờ trần chủ mỏ gờ lộ b nhiệm nhìn thấy trần trấn đông tiền đến người bệnh người nhà vội vàng đứng dậy đây là người bệnh lao công người bệnh vừa mới kết hôn hơn một năm mà thôi hai người học đều là máy tính Vẫn bạn nghiệp không là bất đại tại học thời học, chỉ khi tốt quá sau một công tuần y công việc. Một t trước người bệnh đột nhiên xuất hiện phần bụng đau đớn lúc ấy người bệnh cùng người bệnh lão công cũng không có quá để ý dù sao người bệnh kỳ kinh nguyện muốn tới lúc đầu người bệnh thân thể liền không tốt thời gian hành k i n h càng là mỗi lần t ấ t đau nghĩ tới lần này khả năng lại là thời gian hành kinh đau đớn bởi vì đã có kinh nghiệm mỗi lần thời gian hành kinh muốn dựa vào chính mình đánh vác người bệnh cũng biết không có khả năng cho nên liền trực tiếp ăn thuốc giảm đau đồng dạng ăn thuốc giảm đau cơ bản đều có thể giảm bớt không ít đau đớn nhưng là lần này tựa hồ không giống nhau t h u ố bởi ả m vì cái này hình tượng quá quen thuộc trong ấn tượng đại tỷ tựa hồ liền phát sinh qua tình huống như vậy cho dù là nạn đã tận lực đi quyết lãng hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước kia vẫn là từng màn hiện ra không dám do dự người bệnh vội vàng liền để lão công đem chính mình đưa đến nhất phụ viện khoa cấp cứu phân bụng đau đớn hẹn bỏ g ờ l ộ b i n h thấp cha xét ct cũng biểu hiện là gan xuất huyết đây nhất định là khoa ngoại bệnh đúng lúc là trần trấn đông hội trần người bệnh tình huống kỳ thật đã không tính bình thường cho nên trần trấn đông liền trực tiếp đem người bệnh dừng nhập viện dù sao ở đến khoa bên trong hộ lý càng tốt hơn một chút dùng thuốc cũng càng thuận tiện khoa cấp cứu quá nhiều bệnh nhân sợ là không thể chú ý tới người bệnh tình huống ngay từ đầu trần trấn đông coi là người bệnh là vỡ gan đâu mặc dù người bệnh nói không có cái gì nguyên nhân dẫn đến cũng không có nhận qua cái gì ngoại thường nhưng là tính tự phát vỡ gan mặc dù i ế u nhưng cũng là có dựa theo cái này mạch suy nghĩ trần trấn đông liền bắt đầu tra tiến hành cùng lúc đi trị liệu nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không có rõ ràng như vậy nhất là lên can thiệp thủ đoạn về sau thì càng nhường trần trấn đông tao mày mạch suy nghĩ không đúng nói thật trần trấn đông đều động mở bụng dò xét tâm tư dù sao cái này hẹ mỏ gỡ lô bìn một m ự c rơi càng bổ càng thấp cũng không phải sự tỉnh cái này một lát tìm không thấy nguyên nhân dù sao cũng phải nghĩ biện pháp không phải may mắn võ tiểu phú cái này chạy về trần trấn đông dẫn theo tâm cũng vông xuống hơn phân nửa hồng tiên sinh đây là khoa chúng ta chủ nhiệm võ chủ nhiệm vừa trở về trước hết để cho chúng ta võ chủ nhiệm xem một chút thật trẻ trung á n g h e xong trần trấn đông giới thiệu người bệnh lão công nhìn về phía võ tiểu phú lần đầu tiên đi qua trong lòng chỉ như vậy một cái ý niệm thật trẻ trung á trần trấn đông liền đủ trẻ ai có thể nghĩ tới cái này khoa bên trong lão đại vậy mà so trần trấn đông đều tuổi trẻ không không chỉ có là so trần trấn đông tuổi trẻ sợ là so với bọn hắn cũng còn tuổi trẻ bất quá người bệnh lão công cũng không có trước tiên chất vấn cái gì trước đó bọn hắn mặc dù không cùng bệnh viện liên hệ đối với võ tiểu phú hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là trong khoảng thời gian này ở tại trong bệnh viện những nhà khác thuộc cùng bác sĩ cũng không có nói ít lên qua võ tiểu phú hắn còn cố ý lục soát một chút vị này mặc dù tuổi trẻ nhưng là thật có bản lĩnh thật sự mang theo a sở di kinh ngạc như vậy chỉ là bởi vì người bệnh lão công cho dù là biết võ tiểu phú tuổi trẻ cái này mới gặp mặt t r ù n g kích cảm giác vẫn còn có chút nặng bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là võ tiểu phú trở về có lẽ cũng là nhà mình cô vợ trẻ cứu tinh trở về người bệnh lao công đội vàng tiến lên võ chủ nhiệm n g à i tốt chương bốn trăm mười chín khó khăn chương bốn trăm mười chín khó khăn võ chủ nhiệm n g à i tốt người bệnh lao công cũng không để cho chính mình ngốc quá lâu đối với thê tử lo lắng vượt qua hết thảy đội vàng cùng võ tiểu phú chào hỏi ánh mắt bên trong c à n g lạc có quá nhiều mong đợi thậm chí là khẩn cầu vài ngày như vậy hán há có thể đối với nhà mình thê tử bệnh không hiểu liền cả trần trấn đông đều thúc thủ vô sách hiển nhiên nhà mình thê tử bệnh không phải cái gì đơn giản bệnh a nếu như võ tiểu phú cũng không thể trị liệu sợ là bọn hắn liền thật chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bồi h ồ i dù sao nơi này đã là đông hải thậm chí còn cả nước tốt nhất bệnh viện cho nên võ tiểu phú thật sự là cứu tinh của bọn họ a võ tiểu phú đối người bệnh lao công nhẹ gật đầu đi vào người bệnh trước mặt xem xét người bệnh tình huống kiểm kết m ạ c cồn r u u n h ị ba tái nhật tứ chi làn da nhăn co lại làn da lỏng khớp nối biến hình kiểm kết m ạ c cồn r u u n h ị ba tái nhật đây là thiếu mẫu tạo thành người bệnh bản thân liền có xuất huyết xuất hiện kiểm kết m ạ n cồn du u n h ị ba tái nhật ngược lại là dễ lý giải nhưng là làn da cùng khớp nối cả、biến. liền không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều lại nhìn người bệnh phân bụng k h ì thật phân bụng tình huống còn tốt loại trừ bên trên bụng phải có ấ n đau cái khác cơ bản cũng không có cái gì tình huống dị thường không có chạm đến phần bụng khối u cũng không có chạm tới dấu gõ đục vùng thấp s ỉ u tình đunnets âm tính loại hình võ chủ nhiệm ta đến cùng là bệnh gì a người bệnh lúc này cũng là tràn ngập mong đợi nhìn xem võ tiểu phú muốn có được một đáp án bọn hắn cũng là tiếp t h ủ qua giáo dục cao đẳng biết đến bệnh viện chữa bệnh khó chị có lẽ không phải thật sự khó nhưng nếu là liền bệnh gì cũng không biết cái kia chính là thật khó khăn người bệnh lao công cũng là nhìn xem võ tiểu phú c h ầ n c h ấ n đông lúc này nhìn thấy võ tiểu phú biểu lộ không có biến hóa trong lòng đến cùng n ắ m chắc chỉ cần võ tiểu phú không cao mày vậy thì đều có n ắ m chắc lập tức lại là tưởng tượng cũng thế đã lâu như vậy có vẻ như còn không có gặp qua võ tiểu phú không thể giải quyết bệnh đâu lão đại là không đã có đáp án võ tiểu phú nhẹ gật đầu mở miệng nói ra ta trước đó nhìn qua một cái ca bệnh là nước ngoài cái kia ca bệnh bên trong người bệnh là một cái lạo phụ nhân lúc ấy cũng là không nguyên nhân dẫn đến xuất hiện trái l ư n g e o bộ khó chịu trái bất chi giới lúc ự c có đến liền xem bệnh, người bệnh tia tình、so、vũng nặng nghiêm trọng nhiều. l tia với xem thể so đó còn tích kèm thêm máu thấp thể là ư ợ n cân g sốc, đi v o khoa cấp cứu về sau, nhưng không có cho không k nhưng nhiều thời giờ như sau, cấp cứu có bác về vậy sĩ giờ i ể một tra, trực tiếp thượng thủ cấp cứu thủ đoạn. Lúc liền phải là đoạn. đó m cái phần bụng ct cũng là nhắc nhở bên trái màng bụng sau tụ máu cho nên bác sĩ chính ý sư cũng không dám trì hoãn tại điều hòa cơn sốc đồng thời liền cho người bệnh khoa cấp cứu đi ống đỡ đặt vào thuật một cây một m mươi mmg xclu ờ màng bụng ống đỡ bị nhẹ nhàng đặt lên bên trái khá bên ngoài động mạch sau đó người bệnh huyết áp liền hạ xuống năm m ư m ư mhmg giờ etta biểu hiện người bệnh bên trái khá bên ngoài động mạch ngoại biên vỡ tan thế là cái thứ hai 1 ộ t m ư một trăm l h g isplu ở m à n g bụng ống đỡ bị nhẹ nhàng đặt ở bên trái khá bên ngoài động mạch ngoại biên nhưng mà động mạch huyết áp tiếp tục xuống đến 39, 27 ơ i m ư mhmg giờ etta nhắc nhở cái thứ hai ống đỡ ngoại biên mạch máu lần nữa vỡ tan cho nên cái thứ ba m ư ơ 0 h m ộ m linh mg isplu ở m à n g bụng ống đỡ tiếp lấy cái thứ hai tiếp tục phóng không may chụp mạch máu nhắc nhở suất huyết đã du tẩu đến bên trái các động mạch cuối cùng trị liệu thất người bệnh nữ nhi nghe được cái này bất hạnh tin tức sau cũng cảm thấy lưng e o bộ khó chịu khoa cấp cứu đi ct sau khi kiểm tra vậy mà cũng nhắc nhở phía bên phải màng bụng sau tụ máu thế là người bệnh nữ nhi cũng tiến vào ý cờ u làm lòng người tình phức tạp chính là lúc ấy người bệnh nữ nhi còn liền nằm ở m â u thân của nàng mấy tiếng tiến đến thế cái giường kia bên trên tỉ mỉ y t a cân nhắc đến cái này cũng có thể sẽ để cho bệnh nhân cảm thấy tâm lý khó chịu về sau liền cho nàng đổi một cái phòng cũng may có l à o phụ n h â n kinh nghiệm giáo hấn nữ nhi điều trị duy trì về sau vẫn là thuận lợi xuất viện cái này trần chấn đông nghe vậy đã là một thân mồ hôi lạnh không chỉ có trần trấn đông triệu hâm lúc này liền đứng tại cổng nghe được v õ tiểu phú càng là kinh hãi một thân mồ hôi lạnh mặc dù v õ tiểu phú không có nói rõ người bệnh bệnh là cái gì nhưng là bọn hắn đã nhận thức được cái này bệnh tính nguy hiểm mạch máu tính giòn chỉ sợ đã vượt quá bọn hắn lý giải may mắn triệu hâm lúc ấy chỉ là do xét không có phát hiện xuất huyết liền không có tiến hành can thiệp trị liệu bằng không rất khả năng người bệnh này liền sẽ bước võ tiểu phú trong miệng lao phụ nhân theo gót nhưng là kết quả này liền lại là không đồng đạo võ tiểu phú trong miệng lao phụ nhân là ở nước ngoài mà trước mắt cái này tuổi trẻ người bệnh là ở trong nước chữa bệnh hoàn cảnh cũng không đồng dạng nhất là người bệnh này mới là hai mươi sáu tuổi a nếu là thật xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng trần trấn đông cùng triệu hâm cũng không dám tưởng tượng đến tiếp sau sự tình không nói một cái trẻ tuổi như vậy sinh m ệ n h nếu thật là bởi vì bọn họ sai lầm mất đi sinh m ệ n h bọn hắn chỉ sợ rất khó tha thứ chính mình người bệnh cùng người bệnh lão công hiển nhiên không có nghe được võ tiểu phú thuật ca bệnh hàm nghĩa chỉ là nhìn xem võ tiểu phú muốn nghe bước kế tiếp trần trấn đông đã mở miệng lao đại đây rốt cuộc là bệnh gì Bọn hắn đều là chuyên nghiệp, nghĩ càng nhiều, đều là võ trước h i ể u phú t o lao n miệng ca bệnh, phụ nhân cùng nữ nhi sợ là đến cùng một loại bệnh, có huyết mạch liên hệ, sợ không phải bệnh di chuyển dính đến chuyển nhân trần không dàng n g một mạch am mà một loại phải di khi di hệ, ca có có phụ huyết h là sợ sợ sẽ tố, trị dễ dàng như vậy. t r ư đó trần trấn đông kỳ thật cũng có chút hoài nghi dù sao truy vấn bệnh án thời điểm người bệnh cũng đã nói chính mình tình huống trước còn có người bệnh đại tỷ tình huống kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút sợ không phải cùng người bệnh giống nhau tình huống phình động mạch chủ bụng abdomino aptica nữ xin vỡ tan có lẽ cũng là bởi vì loại này di chuyển nhân tố tồn tại trong đầu hiện lên tương quan bệnh di chuyển thế nhưng là bệnh di chuyển bốn là phức tạp rất nhiều cũng còn không có bị nghiên cứu minh bạch đâu muốn dựa vào những này liền xác định là bệnh gì thì càng là khó khăn nhất là bọn hắn những n à y học khoa ngoại bệnh di chuyển bốn cũng không phải là bọn hắn liên quan đến khối lớn cho nên tri thức dự trữ thì càng ít từ những n à y phức tạp bệnh di chuyển bên trong tìm ra người bệnh này chỗ đối ứng đơn giản không nên quá khó á nghe qua hệ lợi đạn l ọ t hội chứng sao hệ lợi đạn lót hội chứng trần chấn đông nghe vậy cố gắng suy tư cái hạng này rất quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra phía sau triệu hâm lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó l đan lót hội chứng lại tên làn da có gián quá độ hội chứng loại bệnh này kỳ thật cũng không có bị nghiên cứu minh mạch chỉ biết là đạt được loại bệnh này người sẽ xuất hiện gầy gò làn da hơi mờ hình mạch máu dễ vỡ tan làn da dễ trời r a khớp nối dễ chật khớp cùng bộ mặt đặc điểm các loại triệu chứng l đan lót hội chứng á hình tương đối nhiều nguyên nhân tử vong thấy nhiều tại phình động mạch vỡ tan xuất huyết xem lầm bệnh sau có sáng kiểm tra cùng trị liệu dễ tăng thêm bệnh tình thậm chí tử vong ngược lại điều trị duy trì mới là bệnh này lựa chọn hàng đầu triệu âm có thể trước hết nghĩ đến l đan l đan lót hội chứng cũng không phải bởi vì hắn liền so trần trấn đông c h i thức dự c h ữ nhiều hơn bao nhiêu chỉ bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công triệu âm liền là làm can thiệp loại này can thiệp đụng một cái liền so n g đ ờ i bệnh làm sao đều phải đi đi chỉ bất quá hễ lờ đạn lót hội chứng thật sự là quá h i ế m thấy triệu âm hành n à y đến nay căn bản cũng không có nhìn thấy qua lúc trước ghi thời điểm cũng chính là liếc mấy cái nếu thật là đang xem bệnh thời điểm sợ là thật nghĩ không ra nếu không phải võ tiểu phú đột nhiên nói phá đáp án sợ không phải hắn làm sao đều nghĩ không ra nghĩ tới đây triệu âm càng là một trận h o ả n sợ làm một tên can thiệp bác sĩ nếu là thật bởi vì chính mình sơ hở đem bệnh nhân chỉ chết lương tâm của hắn cả một đời đều sẽ khó ăn mà lại cái này cũng dẫn đến chính mình đình chỉ chấp ý nguyên nhân không giống nhau lên một lần hắn không thẹn với lương tâm lần này nếu là hắn thật lường bệnh nhân xuất hiện tốt xấu vẫn tâm hổ thẹn a nghe triệu hâm trần t r ấ n đông tâm tình cũng không thể so với triệu hâm tốt bao nhiêu đáy l ò n g càng là một trận may mắn may mắn võ tiểu phú trở về may mắn có võ tiểu phú ôm lấy đáy a bằng không hắn liền thật muốn mở bụng g i xét lấy hễ lờ đạn lót hội chứng đặc tính cái này phân bụng vừa mở muốn lại khép lại coi như khó khăn rất lớn xác suất người bệnh lại bởi vì mạch máu vỡ tan khó mà khép lại mà tuyên cáo giải phẫu thất bại a loại này bệnh nhân mạch máu một khi vỡ tan m u ố nối n liền cùng b u ộ c động mạch cũng khó khăn tính giòn quá lớn đối với hễ lờ đạn l ọ t hội chứng bệnh nhân cho bọn hắn phẫu thuật liền xem như lại có kinh nghiệm lợi hại hơn nữa bác sĩ phẫu thuật s á t x u ấ t thành công cũng sẽ không vượt qua một nửa cái này người bệnh người nhà nghe cũng là một trận kinh hãi nhất là người bệnh lúc này đột nhiên nghĩ đến tỉ tỉ của mình phình động mạch chủ bụng vỡ tan cũng không liền là cùng v o tiểu phú bọn hắn nói giống nhau nha thế nhưng là võ chủ nhiệm vậy chúng ta cái này làm sao bây giờ a cái này không thể phẫu thuật liền điều trị duy trì đều một tuần máu còn chưa đủ còn phải một mực bổ cũng không thể một mực tiếp tục như thế đi người bệnh lao công trên mặt đều là xấu khổ một là đau lòng nhà mình cô vợ trẻ hai là thật có chút gánh không được cái này chuyển làm máu sao chuyển đều là tiền a mỗi ngày chỉ là chuyển máu tiền cũng đủ để kéo đổ bọn hắn cái nhà này nếu quả thật cũng chỉ có thể tiếp tục như thế người bệnh lao công cũng không dám tưởng tượng cuộc sống sau này hắn cũng không muốn nhà mình cô vợ trẻ chịu phẫu thuật thống khổ nhưng là nghĩ đến có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã trước đó liền cắn răng đồng ý liền chờ trần trấn đông cho làm phẫu thuật ai có thể nghĩ tới bây giờ lại liền cả phẫu thuật đều là xa xỉ không chỉ có người bệnh lão công nghĩ hoặc liền cả trần trấn đông cùng triệu hâm lúc này cũng là phạm và khó hiện tại người bệnh vấn đề chính là có gan xuất huyết mặc dù can thiệp cũng không tìm tới xuất huyết địa phương nhưng là xuất huyết khẳng định tồn tại bằng không lớn như vậy tụ máu là thế nào hình thành cho nên hiện tại người bệnh liền gặp phải hai vấn đề yêu cầu giải quyết một cái là hiện tại khẩn yếu nhất xuất huyết vấn đề một cái là người bệnh gan thượng tụ máu tụ máu tồn tại sẽ ảnh hưởng chức năng gan mà lại hiện tại bọn hắn hoài nghi người bệnh xuất huyết địa phương khả năng liền che giấu tại tụ máu bên trong lúc đầu trần trấn đông là nghĩ đến dựa vào thuốc trị liệu xem trước một chút người bệnh gan thượng tụ máu có thể hay không hấp thu thế nhưng là mấy ngày qua đi tựa hồ tụ máu không chỉ có không có hấp thu còn có tiếp tục tăng lớn xu thế nếu mà cứ như vậy cũng không bài trừ có gan hoại t ử khả năng ai cho nên đơn thuần khoa nội dùng thuốc sợ là căn bản không thể giải quyết người bệnh vấn đề khoa nội dùng thuốc không thể giải quyết khoa ngoại phẫu thuật lại không thể dùng đây không phải đi vào máu của nhà chỉ là đối đầu võ tiểu phú kia chưa từng có chỗ biến hóa ánh mắt trần trấn đông lại là trong lòng hơi đậu lão đại ngươi có phải hay không đã có biện pháp rồi đón đám người chờ mong ánh mắt võ tiểu phú gật đầu cười không có gì bất ngờ xảy ra người bệnh xuất huyết địa phương hẳn là ngay tại tụ máu vây quanh bên trong hiện tại quan trọng liền là đem người bệnh gan bên trong tụ máu thanh trừ sau đó nhường ra máu địa phương mau chóng khép lại ân đám người nghe vậy gật đầu thế nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này à hiện tại không thể phẫu thuật chỉ có thể dùng thuốc chúng ta đều đã thử qua dùng thuốc cái này đã mấy ngày cũng không thấy hiệu sợ là con đường này cũng được không thông à? ai nói không thể phẫu thuật a nghe võ tiểu phú tất cả mọi người là s ư ơ n g sở không phải ngươi nói sao không đúng là tận lực tránh cho phẫu thuật mà không phải không thể phẫu thuật mà lại đây cũng không phải là võ tiểu phú nói là bọn hắn nói thế nhưng là người bệnh mạch máu tính giòn lớn như thế mạo hiểm phẫu thuật phong hiểm quá lớn phẫu thuật về sau sợ là đến tiếp sau khép lại đều là vấn đề lớn liền xem như lao đại ngươi kỹ thuật cao siêu nhưng là những n à y khách quan vấn đề luôn là không thể tránh được trần trấn đông mở miệng nói ra xác thực đây là khách quan vấn đề võ tiểu phú chính là muốn nói cái gì triệu hâm lại là mở miệng trước lao đại ngươi là muốn dùng can thiệp bởi vì võ tiểu phú hiện tại vẫn là bên ngoài khoa phẫu thuật làm chủ cho nên mọi người cuối cùng sẽ theo bản năng xem nhẹ võ tiểu phú vẫn là cái can thiệp cao thủ sự thật nhưng là triệu hâm cũng sẽ không xem nhẹ hắn nhưng là thấy tận mắt võ tiểu phú can thiệp năng lực liền cả hắn cũng là mặc cảm thế nhưng là can thiệp đối với người bệnh mạch máu điều kiện có cứng nhắc yêu cầu dây dẫn đường g ũ i đệ gửi dỡ tiến vào mạch máu lấy người bệnh hiện tại mạch máu điều kiện sợ là không cẩn thận liền sẽ để người bệnh động mạch b ỡ tan lần trước triệu hâm không có tạo thành xuất huyết đã là rất may mắn nếu là lần nữa tiến hành can thiệp phẫu thuật hậu quả sợ là ai cũng không thể cam đoan mà lại lần trước triệu hâm cũng không hề động mạch máu lần này liền không đồng dạng người bệnh tụ máu khẳng định cùng mạch máu dính liền cùng một chỗ thanh lý tụ máu thế tất sẽ khiên động mạch máu không cẩn thận khả năng liền sẽ tạo thành xuất huyết nhiều mà lại liền xem như đem tụ máu dọn đẹp người bệnh xuất huyết bộ vị cũng rất khó tiến hành nối liền lấy người bệnh hiện tại mạch máu điều kiện đừng nói là nối liền liền xem như chạm thử đều phong hiểm rất lớn triệu hâm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu trần trấn đông nói không sai đây cũng là hắn không dám ở võ tiểu phú chỉ ra người bệnh thân mắc ghệ lở đạn lọt hội chứng về sau không còn dám kiên trì can thiệp phẫu thuật nguyên nhân bất quá ánh mắt của mọi người vẫn là hội tụ tại võ tiểu phú trên thân bọn hắn nói đều là khách quan vấn đề thế nhưng là bọn hắn cũng biết võ tiểu phú xưa nay không bắn tên không đích đã võ tiểu phú đã nói ra muốn can thiệp vậy thì nhất định là có biện pháp bọn hắn hiện tại rất y ế u kỳ võ tiểu phú có biện pháp nào có thể giải quyết những này khách quan vấn đề đối mặt đám người nhìn chăm chú võ tiểu phú cũng không bán cái nút đồng dạng can thiệp phẫu thuật lần này cần dùng càn g mỏng dây dẫn đường g ũ i đệ gửi dở tiến vào mạch máu kiên quyết không thể đụng vào đến mạch máu vết tường lợi dụng thuốc cầu túi hướng tụ máu bộ v ị chuyển bật thuốc tiến hành tụ máu thanh trừ tại tụ máu thanh trừ về sau lại lợi dụng thuốc n h ư ờ n g ra máu bộ v ị nhanh chóng khép lại cái này tiến hành tụ máu thanh trừ thuốc ngược lại là có có thể làm cho xuất huyết bộ v ị nhanh chóng khép lại thuốc cũng có đây đều là có sẵn nhưng là vấn đề ngay tại ở như thế nào đem những dược vật này đưa đến gần a trong lúc này phong hiểm võ tiểu phú là một chút cũng không có nói đây không phải dây dẫn đường gũi đệ ụi giờ mỏng không tỉ mỉ vấn đề là không người nào dám nói mình tại can thiệp phẫu thuật thời điểm không đụng tới mạch máu vách t ư ở n g mạch máu vách t ư ở n g là có có giãn bình thường can thiệp bác sĩ phẫu thuật thời điểm rất nhiều đều sẽ mượn nhờ mạch máu vách t ư ở n g có giãn điều kiện xác định vị trí cho nên đụng vào là không thể tránh được kia là dây dẫn đường gũi đệ ụi giờ cũng không phải ngón tay của mình căn bản không thể khống chế chương bốn trăm hai mươi cái gì đầu b ó a ca chương bốn trăm hai mươi cái gì đầu h o ca liền xem như có c h ụ t mạch máu dẫn đạo duy trì muốn nhường dây dẫn đường gửi đệ gửi dở tùy tâm k h ô n g chế cũng là không thể nào cho dù là võ t i ể u phú cũng không có khả năng dù sao đây là điều kiện khách quan có hạn chế chỉ là trần chấn đông bọn hắn biết lúc nào này đưa ra vấn đề nay chất vấn lúc nào này mầm miệng tựa như là lúc này liền nên mầm miệng võ t i ể u phú cũng không tiếp tục giải thích thêm cái gì mà là nhìn về phía người bệnh lao công chúng ta nói nhiều như vậy cũng đều không có tránh đi các ngươi chắc hẳn hiện tại người bệnh đối mặt vấn đề các ngươi cũng đều đại khá hiểu rõ vậy ở các ngươi trước mặt cũng chỉ có hai con đường một tiếp tục điều trị duy trì thế nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy kết quả cũng không lý tưởng lại tiếp tục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào hai chính là ta vừa rồi nói can thiệp trị liệu lần này ta sẽ tự mình phẫu thuật nhưng là tựa như là trần chủ nhiệm nói như vậy phong hiểm vẫn là tồn tại hơn nữa còn không nhỏ cho nên các ngươi phẫu thuật cùng những người khác phẫu thuật chú định không giống nhau có lẽ liền là đập nhưng là cái này đập cũng là bất đắc dĩ lựa chọn dù sao không có biện pháp tốt hơn người bệnh sợ là không thể như thế tiếp tục nữa hai người các ngươi hảo, hảo thương lượng một chút có kết quả liền nói cho ta đến mức phong hiểm triệu chủ nhiệm đã cho các ngươi làm qua một lần đã tham dự phong hiểm vẫn là những cái kia cái này nghe xong võ tiểu phú người bệnh cùng người bệnh người nhà đều là khó mà ức chế trong lòng sợ hãi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bệnh tình vậy mà không chỉ có không có theo thời gian trôi qua hướng phương diện tốt phát triển ngược lại là càng ngày càng không xong hiện tại càng là đến không l i ề u một lần thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm tình trạng đập khả năng mất mạng không đập kéo dài hơi tàn hai vợ chồng lúc này đều là mặt mũi tràn đầy tay đắng làm sao này xui xẻo sự tỉnh liền đều đến nhà bọn hắn đây mắt thấy võ tiểu phú đã đi ra ngoài người bệnh lão công cắn r ă n g một cái vội vàng đem võ tiểu phú gọi lại võ chủ nhiệm có thể hỏi một chút ngài n ắ m chắc được bao nhiêu phần sao võ tiểu phú bước chân không ngừng chín thành chín thành tiểu phú thê nghe vậy đầy mắt n g ố c trệ chín thành à bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không võ tiểu phú nói không phải nhất thành càng không phải là một phần lại là chín thành bọn hắn nghe võ tiểu phú lời mới vừa nói lúc đầu đều coi là võ tiểu phú cũng không có cái gì năm chắc thật là đ ư ợ đâu thế nhưng là đây chính là chín thành chắc chắn a cái này có thể gọi đập sao t i ể u tử nhất sinh gọi là đ ậ t i ể u tử nhất sinh cho dù là bọn hắn không phải bác sĩ cũng biết cái này xác suất thành công đã cấp cao dù sao phẫu thuật nào có không có nguy hiểm muốn hỏi nhiều thứ gì lại là phát hiện võ tiểu phú đã rời đi phòng bệnh tiểu p h ú thê hai mặt nhìn nhau tiểu đồng ngươi nghe được võ tiểu phú lời nói sao hắn nói là chín thành a là chín thành ta nghe được là chín thành lao công ta quyết định ta muốn liều một phát ta không muốn giống như lại tỷ như thế chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết ta muốn liều một phát người bệnh lao công nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu một phần mười niềm tin hắn sẽ do dự chín thành hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một chút đến mức nói võ tiểu phú có phải hay không có láp người bệnh lão công cũng không nghĩ như vậy dù sao vài ngày như vậy bọn hắn đối võ tiểu phú cũng là nghe nói không ít võ tiểu phú đã nói chín thành vậy làm sao cũng có sáu bảy thành nắm chắc đi cái này rất vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn thật là đẹp trai rời đi phòng bệnh p h ù n g linh l i nhìn n h xem võ tiểu phú bóng lưng không khỏi nói một tiếng nói thật liền võ tiểu phú trước đó thì nói bọn hắn đều coi là võ tiểu phú cũng là không có chút tự tin nào đâu cái này chín thành nói ra miệm bọn hắn đều sợ ngây người bất quá hiểu võ tiểu phú phong cách về sau liền lại hiểu được cùng võ tiểu phú cộng sự lâu như vậy bọn hắn hiểu rất rõ võ tiểu phú võ tiểu phú lúc nào nói qua chỉ có chín mươi phần trăm chắc chắn à, không sai chín mươi phần trăm chắc chắn tại võ tiểu phú nơi này đã là thiếu không thể ít hơn nữa bình thường võ tiểu phú đối người bệnh nói cơ bản đều là không có vấn đề vấn đề không lớn sẽ rất thuận lợi liền xem như lại khó phẫu thuật tại võ tiểu phú trong mắt tựa hồ cũng không là vấn đề đều có một trăm phần trăm tự tin hoàn thành thậm chí còn có tâm tư man dẫn bọn hắn để bọn hắn cũng tới tay cho nên lần này võ tiểu phú nói là chỉ có chín mươi phần trăm chắc chắn thật là chức nghiệp kiếp sống năm chắc thấp nhất một đại phẫu thuật nhưng là không biết vì cái gì tại võ tiểu phú hô lên chín thành một khắc này dáng người là đẹp trai như vậy đúng đây chính là bọn họ lao đại cho dù là gặp phải lại khó phẫu thuật cũng có thể còn có chín thành chắc chắn trần trấn đông cùng triệu hâm đã bị triệt để làm c h â m mặc ngươi có chín mươi phần trăm chắc chắn ngươi nói xâm a hại bọn hắn lo lắng lâu như vậy mặc dù hiếu kỷ võ tiểu phú sao có thể có chín mươi phần trăm chắc chắn cái này lại không phải cái gì huyền huyễn tiểu t u y ế t nhưng là bọn hắn cũng không hỏi gì nhiều võ tiểu phú nói là chín thành vậy thì khẳng định là chín thành mà võ tiểu phú đã đều nói có chín mươi phần trăm chắc chắn vậy cái này đài phẫu thuật cũng liền cơ bản ổn đến mức võ tiểu phú rốt cuộc muốn làm sao làm được vội vã như vậy làm gì trực tiếp nhìn liền tốt đến mức người bệnh nơi đó khẳng định sẽ đồng ý phẫu thuật người lại không nốc khó như vậy phẫu thuật võ tiểu phú trực tiếp tới cái chín mươi phần trăm chắc chắn cái này còn không mau đáp ứng chờ cái gì a rất nhanh khoa bên trong người liền đều tụ không sai b ị lắm nhìn thấy võ tiểu phú trở về đám người cũng là ngạc nhiên vô cùng dù sao cũng là đính n ô n võ tiểu phú nói là liền nghỉ một tuần thế nhưng là cái này hào hứng tới ai có thể biết có thể hay không tiếp tục kéo dài một chút ngày nghỉ đâu không nghĩ võ tiểu phú thật liền theo lúc trở về lão đại ngươi nhanh như vậy liền trở lại a làm sao không nghĩ ta à bất quá liền xem như không nghĩ ta vậy cũng phải ngẫm lại ta cho các ngươi mang gì đó đến nhìn xem đều có phần biên miêu thôn thôn dân cho võ tiểu phú mang theo không ít đồ vật đều đu i trở về nhiều lắm võ tiểu phú đều không có chỗ phóng cũng ăn không được vừa bạn có những vật này võ tiểu phú cũng liền không mua lễ vật trở về cho khoa thất bên trong người vừa b ạ n đem đồ vật mang chút tới cho trần trấn đông bọn hắn p h â n một phần ừ m cái này rượu trái cây ta đã sớm nghe nói uống rất ngon cái này cho ta ta mớn cái này váng sữa tử cũng không tệ cùng chúng ta nơi này bán hoàn toàn không giống cái này đồ ngọt cũng tốt ăn đám người phân ra đồ vật tâm tình cũng là trong nháy mắt tăng v ọ t không ít bởi vì là tám giờ đi làm chế lại theo thói quen tăng ca còn phải bận bịu các loại đầu để loại hình khoa bên trong các bác sĩ thật làm ệ n h đều quá sức cho dù là sáng sớm hào hứng cũng đều sẽ không quá cao bây giờ trông thấy những vật này mới là một thân m ỏ i m ệ t đi không ít võ chủ nhiệm lúc này người bệnh người nhà rốt cuộc đến đây quả nhiên tiểu phu thê vẫn là đồng ý phẫu thuật đã đồng ý vậy thì nên sớm không nên chậm trễ vừa vặn cũng không biết võ tiểu phú trở về hôm nay cũng không cho võ tiểu phú sắp xếp phẫu thuật võ tiểu phú lại vừa vặn hôm nay cho cái này hệ lợ đạn lọt hội chứng người bệnh đem phẫu thuật làm nghe được võ tiểu phú nhanh như vậy cho an bài người bệnh cùng ra thuộc thật là lại c ả m tạng lại lo lắng cái tâm tình này cũng bình thường nhà ai phẫu thuật nhà có thể không lo lắng khẩn trương đâu t h ú n g chi còn là tính nguy hiểm không nhỏ phẫu thuật vừa xuống ca tối trần trấn đông cũng không đội mà nghỉ ngơi trực tiếp đi theo võ t i ể u phú tiến vào phòng can thiệp triệu âm càng là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này mà họ buổi sáng bên trên nghe đến võ t i ể u phú nói lên đài này phẫu thuật bác sĩ chỉ cần là không có phẫu thuật cơ bản đều đi theo ca bệnh hiếm thấy phẫu thuật càng hiếm thấy à bỏ qua hôm nay về sau còn không biết có thể hay không thấy được đâu nhất định phải học tập cho thật giỏi một chút phòng can thiệp bên trong chữa bệnh và chăm sóc nhóm nhìn thấy võ tiệu phú cũng đều là rất cao hứng võ tiểu phú mặc dù chỉ là đi b ệ n g à y nhưng là bọn hắn cảm giác đã lâu lắm không thấy được võ tiểu phú giống nhau đường nói quen thuộc thật là một cái thần kỳ đổ vợ hàn v i ê n bên trong phẫu thuật đã bắt đầu bởi vì là gây mê cục bộ người bệnh vẫn luôn duy trì thành tỉnh trạng thái vốn đang tâm tình rất khẩn trương nhưng nhìn đến võ tiểu phú còn có tâm tình cùng phòng can thiệp chữa bệnh và chăm sóc nhóm nói c h u y ệ n kiếm kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nào giống là phẫu thuật không có năm chắc trạng thái a nghĩ tới những thứ này người bệnh cũng là không khỏi tâm tình bơm lỏng xuống võ tiểu phú cảm thụ được người bệnh tâm tình cũng là nhẹ gật đầu muốn nói gây mê cục bộ phẫu thu Người bệnh tâm tình trạng thái không ảnh hưởng phẫu thuật. Đó nhất định là các người,、chỉ、cần là người bệnh tâm tình chấm tính lại. Phẫu thuật sát xuất thành công đều có thể lại để thăng thái lại, lại bắt phẫu thuật, chỉ chấm phẫu thuật thể tâm trạm tâm sát xuất một chút. Tốt, các đều đầu. đó để có là là võ tiểu phú hiện tại làm can thiệp phẫu thuật gây mê cục bộ cơ bản đều là chính mình tới lần này cũng giống như vậy hô một tiếng võ tiểu phú chính là trực tiếp bắt đầu trợ thủ là triệu hâm lần này triệu hâm liền là ôm học tập tâm thái tới kỳ thật triệu hâm cũng không quan tâm cho võ tiểu phú làm phụ tá cái gì chớ nhìn hắn hiện tại là can thiệp tổ người đứng đầu nhưng là triệu hâm rất rõ ràng chỉ cần là có thể cùng võ tiểu phú một đài can thiệp phẫu thuật liền nhất định sẽ có thu hoạch chỉ bất quá hắn sau khi đến võ tiểu phú thượng can thiệp phẫu thuật số lần càng ngày càng ít hắn đều rất khó chờ đến cơ hội nhất là cao như vậy chất lượng phẫu thuật cơ hội thì càng khó khăn hắn cũng muốn học tập một chút võ tiểu phú là thế nào có thể đem như thế chật vật phẫu thuật sát xuất thành công cho tăng lên tới chín thành phẫu thuật bắt đầu gây tê thành công tiểu vết mổ chế tạo ảnh tề mạch máu tình huống bắt đầu chậm rãi hiện lộ ra triệu âm nhìn xem người bệnh mạch máu điều kiện liền muốn nói cái gì mặc dù nói lúc trước hắn tiến hành can thiệp thời điểm là lựa chọn một bên khác động mạch cửa vào nhưng là dù sao cũng là cùng là một người vẫn còn có chút phương diện có thể tham khảo chỉ bất quá võ tiểu phú tựa hồ cũng không cần những này chúng mạch máu còn không có hoàn toàn h i ể n lộ liền trực tiếp tiến dây dẫn đường gũi lệ gũi dơ sau đó triệu hâm liền thấy đủ để cho chính mình cả đời đều khó mà quên được một màn can thiệp dây dẫn đường gũi lệ gũi dơ thúc đẩy ai không phải thận trọng a lại nhìn võ tiểu phú khá lắm xoạt xoạt xoạt liền là hướng tiến đầy bình thường can thiệp phẫu thuật dây dẫn đường gũi lệ gũi dơ tiến lên toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng kỹ thuật võ tiểu phú nơi này ngược lại tốt tựa hồ là toàn bộ nhờ nhưng là mãn g triệu hâm tim đập rộn lên mãn g phòng quan sát các bác sĩ thẳng che miệng tia dây dẫn đường gửi đệ gửi dở còn tựa như là võ tiểu phú tay giống nhau bị trưởng không tự nhiên thuận lợi hướng về gan thúc đẩy lão đại ngươi là xe ma phát sao triệu hâm nhịn không được mở miệng hỏi trước đó hắn có lẽ còn có nghi vấn võ tiểu phú vì cái gì dám nói có chín thành chắc chắn hiện tại r ố t c u ộ c biết cũng không liền là chín thành n h a người khác đều là kỹ thuật võ tiểu phú cái này trực tiếp thượng ma pháp tha mỏng dây dẫn đường gửi đệ bụi giờ vốn phải là càng khó khống chế mặc dù có thể giảm bớt phương hướng đi tới ba trạm mạch máu vách tường nhưng là ngươi cũng phải có thể tiến lên mới được à muốn điều khiển mỏng dây dẫn đường gửi đệ bụi giờ tiến hành can thiệp phẫu thuật không phải cường đại kinh nghiệm cùng kỹ thuật trèo c h ố n g mới được hiện tại võ tiểu phú cho bọn hắn hiện ra liền là cường đại kỹ thuật cùng kinh nghiệm một điểm mạch máu vách tường đều không mang theo đụng không có chút nào mang trì trệ liền lại như thế tơ lụa một đường đẩy một đường tiến liền cùng máy tính điều khiển tự động giống nhau trực tiếp liền ch ân là ma pháp vẫn là tinh thần hệ ma pháp đâu võ t h i ể u phú cũng là trong lòng cười thân một tiếng biên nam một nhóm cái này tinh thần lực tựa hồ càng thêm cường đại liền lấy đ à i này can thiệp phẫu thuật đến xem hắn thậm chí có thể làm đến n h ư ờ n g dây dẫn đường gửi đ lễ ủi dở tùy tâm mà động lúc đầu nói là chín mươi phần trăm chắc chắn hiện tại tối thiểu nhất chín thành chín câu túi cứ như vậy tùy tiện được đưa đến tụ máu bộ vị thuốc đúng chỗ xác định vị trí tiến hành tụ máu tan giã trụ mạch máu dưới điều kiện tụ máu mắt chẩn có thể thấy bắt đầu giảm nhỏ mọi người thấy một màn này cũng là không khỏi kích động dù sao cái này có thể quá nghi có trước đó đều không ai có thể dễ dàng như thế làm đến bước này can thiệp gan tụ máu tan giã vốn chính là một hạng còn không có phát triển thành thục kỹ thuật bây giờ lại bị võ t i ể u phú làm như thế dễ như t r ở bàn tay phẫu thuật kết thúc luận văn một phát video vừa để xuống đây cũng là cấp thế giới chỉ bất quá bọn hắn còn không có cao h ứ n g quá lâu chỉ thấy tụ máu tan giã tốc độ giảm bớt lại xem xét là thuốc không có cũng thế lớn như thế tụ máu cầu túi mang theo thuốc số lượng dù sao cũng có hạng thế nhưng là cũng không thể tụ máu tan giã một nửa bỏ dở nửa t r ừ đi thế nhưng là cái này thật vất vả tiền đến lại đi ra cũng không thể lại đến một lần đi thật là khó á c h có vẻ như võ tiểu phú làm rất dễ dàng thế nhưng là bọn hắn đều là chuyên nghiệp biết võ tiểu phú mặc dù làm dễ dàng nhưng là trong đó độ khó nhất định là cấp thế giới có lẽ cũng có may mắn thành phần một lần nữa sợ là võ tiểu phú cũng không thể thuận lợi như vậy hoàn thành triệu hâm thấy cảnh này cũng là muốn nói cái gì đã thấy võ tiểu phú tại thuốc hao hết một khắc này đã trực tiếp rút lui cầu túi lại nhìn lúc dây dẫn đường gối đệ uý giờ đã tới đ ổ i cầu túi lại tiến lần thứ hai lại tiến tựa hồ động tác so lần thứ nhất còn muốn tơ lụa rất nhiều cái này nhìn xem võ tiểu phú động tác triệu hâm bọn người đột nhiên cảm nhận được một loại tên là chết lặng cảm giác đây rốt cuộc là cái gì nhân vật thần tiên a bọn hắn lúc này chỉ muốn nói ngươi không muốn biểu hiện dễ dàng như vậy có được hay không dạng này sẽ để cho chúng ta cảm thấy chúng ta thượng chúng ta cũng có thể nhưng là hiện tại cho dù là cho triệu hâm một cái cơ hội triệu hâm cũng không dám làm loạn võ tiểu phú sẽ là bình thường thao tác hắn đi lên sợ là sẽ chỉ làm võ tiểu phú phía trước nỗ lực để hóa thành hư không lần đầu tiên thuốc dung lượng đã đem tụ máu tan rã hơn phân nửa hiện tại liền còn có một vấn đề khống chế lượng thuốc dù sao dược vật này có thể tan giã tụ máu cũng có thể đối mạch máu sinh ra ảnh hưởng nếu như thuốc quá nhiều bộ vị cũng không có như vậy tinh chuẩn nói không chừng cũng sẽ biến khéo thành bụng sự thật chứng minh bọn hắn có thể nghĩ tới đồ vật võ tiểu phú là tuyệt đối sẽ không sơ sót lần thứ hai võ tiểu phú chứa lượng thuốc so lần thứ nhất muốn ít rất nhiều không do dự toàn bộ thả đi tụ máu hoàn toàn biến mất một khắc này thuốc cũng là vừa vặn tiêu hao h o à n tất thấy cảnh này đám người chỉ muốn nói ngươi là người hay là người máy a cái gì đầu vào ca chương bốn trăm hai mươi mốt hai tháng hơn ba mươi vạn chương bốn trăm hai mươi mốt hai tháng hơn ba mươi vạn khống chế tinh như vậy chuẩn võ tiểu phú đến cùng là thế nào tinh tới làm sao có thể liền khống chế như thế vừa vặn tốt tụ máu cần thiết thuốc lượng đem khống như thế tinh chuẩn vừa vặn có thể tại tụ máu biến mất thời điểm thuốc cũng liền tiêu hao h o à n t ấ t đây là có cái gì công thức sao triệu hâm trong đầu xuất hiện nghi vấn như vậy cũng không có cất dấu liền trực tiếp hỏi lên hắn thượng đài này phẫu thuật thế nhưng là ôm học tập mục đích tới thế nhưng là như thế một hồi chỉ xem đến võ tiểu phú mới kỹ võ tiểu phú làm dễ dàng như vậy hắn sao có thể học được ga một điểm then chốt cũng nhìn không g i có được hay không vất quá chỉ cần là đem cái này công thức học được triệu âm liền cũng cảm thấy thu hoạch không ít công thức cái gì công thức cái này không có công thức ngươi sao có thể tính được như thế chính chính tốt ngươi lần thứ nhất dùng thuốc khẳng định không đủ sau đó ngươi căn cứ lần thứ nhất thuốc tan ra tụ máu lượng sau đó lần thứ hai lại cho số lượng vừa phải thuốc là được rồi à cũng không cần tính toán ngươi liền có chừng cái khái niệm là được kỳ thật cũng không có như vậy tinh chuẩn tụ máu vẫn có một ít chỉ bất quá nhìn không ra mà thôi những này tiểu huyết sưng lấy người bệnh gan năng lực hẳn là rất nhanh liền có thể hấp thu cái này nói là tiếng người sao triệu âm thật là m u ố n k h ó c cái này nói căn bản không phải tiếng người a có chừng cái khái niệm hắn đột nhiên đã cảm thấy chính mình ngu đến mức hai khái niệm đều không hình thành nên a kỳ thật cũng không trách triệu âm chỉ là bởi vì võ t i ể u phú hiện tại cái này đầu góc cái này tinh thần mạnh mẽ như vậy đầu góc h ơ i chút thay đổi những này cơ bản liền có thể đều ở trong lòng thật đúng là không dùng được công thức phẫu thuật tiến hành đến nơi này kỳ thật liền đã kết thúc một nửa một nửa k h á c liền là xuất huyết bộ bị xử lý xuất huyết địa phương quả nhiên bao khoả tại tụ máu bên trong là gan hai chỉ mạch máu bởi vì không thể dùng can tiệp lấp đầy các loại thủ đoạn cho nên hiện tại vẫn là chỉ có thể dựa vào thuốc nhường ra máu bộ bị mau chóng khép lại xúc tiến ngưng huyết thuốc kỳ thật liền có thể chỉ bất quá cũng là muốn số lượng vừa phải mới được bằng không không chỉ có mạch máu khép lại cũng sẽ hình thành huyết khối lại chóc ra thì càng p h i ề n thoái dù sao cũng là trong mạch máu cho thuốc vẫn là phải chú ý chú ý lại chú ý chỉ bất quá võ tiểu phú cho lúc trước bọn hắn ấn tượng đã quá thần kỳ đằng sau mặc dù khó nhưng là bọn hắn vậy mà không có quá nhiều lo lắng quả nhiên câu túi rút lui đ ổ i câu túi lại tiến cho thuốc xuất huyết dần dần giảm bớt đến hà tiện lại rút lui phẫu thuật kết thúc ân liền thật như thế kết thúc đám người phảng phất giống như trong ngậu lại nhìn thời gian mới là đi qua chừng mười phút đồng hồ bình thường chỉ là trụ mạch máu liền không chỉ thời gian này à quả nhiên vẫn là cái k i a m ù i vị quen thuộc cảm giác quen thuộc phòng can thiệp chữa bệnh và chăm sóc còn có khoa bên trong bác sĩ lúc này nhìn xem võ tiểu phú nghĩ tới vừa rồi phẫu thuật lúc này cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm cảm k h á i đây không thể nghi ngờ là một đài cấp thế giới phẫu thuật đủ để cho thế giới can thiệp phương diện chấn kinh cùng tranh nhau học tập một đài phẫu thuật đương nhiên người bệnh cùng da thuộc khẳng định không biết những thứ này bọn hắn chỉ biết là phẫu thuật thành công mệnh bảo vệ đính hôn hoàn thành hôn kỳ cũng còn không có định ra đâu chỉ là sơ bộ ổn định ở sân năm cho nên một lần nữa trở lại công việc cương vị võ tiểu phú rất nhanh chính là đầu nhập vào bận rộn trong công việc phẫu thuật tới khám phòng bệnh công việc còn có lớp đề trước đó chủ trương khám và chữa bệnh chỉ nam công việc nhiều như vậy h g ô n hợp cùng một chỗ võ tiểu phú đều hận không thể đem chính mình chia mấy phần cho dù là võ tiểu phú hiệu tỷ lệ cao cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng bất quá công việc mang đến cảm giác thành cựu nhường võ tiểu phú lại là vui vẻ chịu đựng muốn ngừng mà không được đảo mắt chính là hai tháng đi qua lúc này phương bắc hẳn là tuyết trắng m ê n h mang m ớ i đúng nhưng là đông hải thời tiết chỉ là có vẻ hơi ư ớt lạnh mà thôi hai tháng đi qua võ tiểu phú hoàn toàn đầu nhập trong công việc khu ép lâm sàng công việc đã triệt để đi đến quỹ đạo chính vốn là còn chút không hoàn thiện bộ phận lúc này cũng là đều bổ sung hoàn chính hiện tại khu ép cơ bản cùng lần trước chút khu a khu b n h ữ này g n cơ bản không có gì lớn khác biệt hai tháng hơn ba mươi vạn đây là mỗi tuần một lần thật sống hội đa khoa tham gia một cái ca bệnh bị võ tiểu phú dọn lên bàn ánh mắt vờn quanh một vòng cuối cùng dừng lại tại bruna trên mặt không sai bệnh nhân này là viuna phẫu thuật cũng là viuna cho làm lúc này viuna đón võ tiểu p h ú ánh mắt mặt mũi tràn đầy tự trách đầu cũng chậm dãi thấp nhìn ra lúc này viuna so với hai tháng trước không biết tiểu tụy h bao nhiêu nguyên nhân ngay tại cái này c a bệnh sai khẳng định là viuna sai nhưng muốn nói đem sai lầm hoàn toàn đổ cho viuna cũng có chút không thể nào nói nổi dù sao ca bệnh như vậy đại đa số bác sĩ gặp phải sợ là đều muốn hỏng bét hai tháng trước một cái sáu mươi tám tuổi lão niên nam tính người bệnh được đưa tới lúc đó đầu tiên là đến khoa cấp cứu bên trên bụng phải đau nhức sáu ngày đã cả người trạng thái đã phi thường không tốt dựa theo người bệnh cùng g i a thuộc thuật người bệnh là tại sáu ngày trước không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến xuất hiện bên trên bụng phải bộ duy trì lâu dài tính n ô i khổ riêng trận phát tính tăng thêm trình độ vẫn tương đối nặng nhưng là người bệnh thuộc về loại kia có thể n h ắ n lại cũng không nói cứ như vậy chịu đ ư ợ c đau đớn đồng thời còn kèm theo phát sốt chỉ là sốt nhẹ người bệnh người nhà chừng cầu ý kiến qua xã khu về sau liền tự hành vật lý hạ nhiệt độ cơ bản đều có thể xuống tới bình thường chỉ là đằng sau tình huống liền càng ngày càng nặng bắt đầu xuất hiện buồn nôn nôn mửa vật nôn ra vì vật lưu trong dạ dày nôn mửa sau đau đớn cũng không có giảm bớt lúc đó người bệnh là tới trước xã khu bệnh viện nhìn tra xét siêu âm độc lờ màu nhắc nhở túi mật kết sỏi vừa viêm v ớ i mật xã khu không có phẫu thuật điều kiện người bệnh cũng muốn cầu điều trị duy trì dứt khoát liền cho kháng viêm trị liệu thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt mắt thấy càng ngày càng nặng người bệnh cùng g i a thuộc cũng biết lại mang xuống không được vội vàng đã đến nhất phụ viện khoa cấp cứu lúc đó đến khoa cấp cứu thời điểm kiểm tra lại siêu âm độc lờ màu cũng là nhắc nhở túi mật kết sỏi vừa viêm túi mật cùng ngay đúng lúc là b u n a ban nhi đi qua hội trần bởi bị bận rộn nguyên nhân đơn giản kiểm tra thân thể về sau chính là trực tiếp thu đi lên thu đi lên về sau v ư u n a liền thông thường cho người bệnh tiến hành huyết dịch phân tích máu ngưng bốn h ạ chức năng thật a n mỡ máu đường huyết xét nghiệm ạ mỹ lạ sơ chọn bộ nhìn chờ kiểm nghiệm bởi vì trong tay còn có sự tính khác liền tạm thời trước cho giảm đau trị liệu chuẩn bị các loại kết quả lạ i nói đằng sau làm xong nhìn kiểm nghiệm đều không có cái gì rõ ràng dị thường người bệnh thuốc giảm đau sức lực đi qua dứt khoát liền trực tiếp cho tiến hành khoa cấp cứu phẫu thuật vươna phẫu thuật t i ê n phú không tồi hiện tại thường quy một chút phẫu thuật cơ bản cũng có thể làm cũng rất sắc bé tác tựa như là loại này túi mật kết sỏi phẫu thuật vu na cơ bản một giờ liền có thể giải quyết cũng chính là từ khoa cấp cứu đi lên bằng không trực tiếp tại ngày ở giữa phòng bệnh liền làm phẫu thuật cũng rất thuận lợi một giờ liền kết thúc chỉ là trong lúc phẫu thuật vu na phát hiện người bệnh túi mật tình huống kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng cũng không đến mức nhường người bệnh xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống bất quá cái này cũng phải nhìn tình huống cụ thể cụ thể phân tích có ít người đối với đau đớn không chịu được vẫn cả một chút cũng là bình thường chỉ là vu na làm sao đều không nghĩ tới chính mình sơ ý một chút liền mở ra chính mình ác mộng hình thức phẫu thuật kết thúc ước buổi chiều 15, 30 thời điểm người bệnh xuất hiện phần bụng đau đớn bruna cho người bệnh t r ạ mạ đồn tiêm bắp in t r ạ m i s c u t là injection giảm đau về sau vận lộn về sau liền về nhà kỳ thật t r ạ mạ đồn đối với người bệnh hiệu quả cũng không có tốt như vậy nhưng là người bệnh có thể chịu cũng không nói cái gì liền vắng ngượng tận tới đêm khuya đau căn bản ngủ không được mới làm ở miệng cùng y tá nói buổi tối ca đêm là phùng linh l i nghe h n nói ban ngày phẫu thuật bệnh nhân đau đớn liền lại cho một chi mò phỉn tiêm giới da người bệnh đau đớn đây mới là có chỗ chuyển biến tốt đẹp kỳ thật cũng rất phổ biến hậu phẫu người bệnh nào có không đau liền xem như tăng thêm ôm cũng không thể tránh cho hậu phẫu cho một đến ba trời thuốc giảm đau là thông thường thao tác bởi vì dùng nhiều lắm hiện tại khoa bên trong đều chữ bị rất nhiều thuốc giảm đau cơ bản đều là hạ lời dặn của bác sĩ liền cho người bệnh trực tiếp dùng đều không cần đi lấy thuốc x o n g việc tích lũy một ngày t ờ đơn sau đó hôm sau đi cùng một chỗ thu hồi lại b ổ tồn kho liền tốt người bệnh cảm giác rốt cuộc tốt hơn nhiều một ngày đau đớn thật vất vả đạt được làm dịu người bệnh cũng liền ngủ say sưa tới chỉ là người bệnh mộng đẹp cũng không có duy trì lâu dài bao lâu. vừa ngủ một giờ lại lần nữa xuất hiện đau đớn lúc này đã là sau nửa đêm người bệnh nói cho y tá về sau y tá đều không có hỏi bác sĩ trực tiếp liền lại đưa cho một chi m ỏ phìn trị liệu đây cũng là thông thường trị liệu đau đớn nha cơ bản cũng là giảm đau không có cái gì biện pháp tốt khác liền xem như nói cho bác sĩ cũng là dạng này trực ban bác sĩ có thể ngủ một hồi không dễ dàng vậy trong khu phần lớn là hậu phẫu bệnh nhân loại tình huống này một đêm làm sao đều phải vài chục lần nếu là đều hỏi bác sĩ sợ là bác sĩ cũng chỉ có thể một đêm làm nằm ngửa ngồi dậy cho nên đằng sau các y tá liền theo thói quen cho thuốc giảm đau sau đó ngày thứ hai n h ư ờ n g bác sĩ bổ lời dặn của bác sĩ bác sĩ cũng vui vẻ như thế cho nên mặc dù có chút vi quy nhưng là cũng liền ăn ý ai cũng không đ ể cập tới cứ như vậy duy trì sụn dưới nhưng là đêm nay người bệnh này tình huống tựa h ồ cũng không giống nhau hiện tại người bệnh tình huống loại trừ đau đớn đã xuất hiện một chút những bệnh trạng khác phát sốt buồn nôn nôn mửa nhưng là khẩn yếu nhất vẫn là đau đớn cho nên người bệnh liền mang tính lựa chọn không nói cảm thấy cái này cũng có thể là hậu phẫu bình thường triệu chứng ngay kế tiếp rạng sáng một đạo dồn dập còi báo động chuyển khắp trạm y tá còn chưa giao tiếp ban khốn tới cực điểm y tá nhiều ít tinh thần không có chút nào hoài nghi vội vàng hướng phòng bệnh đuổi chính là hôm qua làm xong phẫu thuật lao v ư ơ n g huyết áp rớt xuống nguy cấp đáng giá nhịp tim đột phá nguy cấp đáng giá điện tâm đồ cũng xuất hiện dưới tường thành biến hóa y tá xem xét tình huống này không dám k i n h thường vội vàng báo cáo bác sĩ phùng linh linh đuổi tới phòng bệnh tranh thủ thời gian tiến hành can thiệp một hệ liệt thuốc dùng xuống đi đây mới là đem người bệnh chỉ tiêu duy trì bình ổn nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là biết người bệnh xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân điện tâm đồ nước tiểu phân tích cho cô nìn tiểu ra máu á mỹ lạ sơ chức năng t h ậ n gan các loại một hệ liệt kiểm tra vội vàng mở xuống dưới xuất hiện người bệnh loại này nguy cấp tình huống nguyên nhân có rất nhiều bao quát nhưng không giới hạn trong khó mà k h ô n g chế huyết áp cao sốc nhiễm quẩn xe tích xóc cấp tính suy thận chi giới tính mạch sâu huyết khối hình thành dối loạn địa giải hệ leptolid disorder song phương tràn dịch m ả n phổi gật lờ rụ r ồ hệ p h ở xị ẩn thấp r ồ tê in huyết trứng duy trì lâu dài nhiệt độ cao ngưng huyết chức năng dị t h ư ờ n g trung độ thiếu máu rột lũ g i mật bị lì dị fistula vết mổ lây nhiễm nhiễm nấm micosis mới quan lây nhiễm các loại một hệ liệt bệnh biến chứng cũng có thể gây nên người bệnh đột nhiên chỉ tiêu hỗn loạn kiểm tra thêm tất rất nhanh liền hồi báo trở về chức năng thận gan không khác thường xét nghiệm ạ m ì lạ sờ 2 8 7 t r ă ả y u m ộ l ạ mỹ lạ sờ lên cao cái này lên cao tiếp cận gấp đôi ở khoa ngoại xem ra độ cao này mặc dù còn có thể nhưng là kết hợp người bệnh hiện tại tình huống này khả năng này liền là một cái tín hiệu hệ tiêu hóa xảy ra vấn đề không do dự làm nhanh lên kiểm tra tra hệ tiêu hóa ct nội soi tiêu hóa xem xét tá chăn red mà lại đã rất tồi tệ đã thủng nguyên nhân không thể nghi ngờ là tìm được người bệnh xuất hiện đột nhiên biến hóa rõ ràng liền là tá tràng luet đưa tới bởi vì là v i u n a bệnh nhân v i u n a cũng rất nhanh chạy tới nhìn người bệnh tình huống nhìn kiểm tra v i u n a lập tức liền là một thân mồ hôi lạnh lấy nàng hiện tại chức nghiệp năng lực suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết chuyện gì xảy ra người bệnh này nhập viện đau đớn nguyên nhân khả năng liền là tá tràng luet lúc kia người bệnh vẫn chỉ là luet còn không có thủng cho nên kiểm tra thượng cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện vừa vặn người bệnh lại có túi mật kết sỏi m ạ n tính viêm ruột thừa bệnh án siêu âm độc lửa mộ biểu hiện tượng cũng hoàn mỹ phù hợp phải biết làm siêu âm độc l ờ màu muốn xem đến tá chàng l r e t căn bản là không thể nào viu na vậy mà liền như thế chủ quan tính hợp lý túi mật kết sỏi viêm túi mật chỉ được nghĩ tới đây viu na càng là hối hận lúc ấy phâu thuật thời điểm nàng liền phát hiện tình huống không đúng túi mật tình huống tựa hồ cũng không có nặng như vậy nhưng lúc ấy nàng cũng lười biếng không có suy nghĩ nhiều cứ như vậy tiếp tục lúc ấy nàng nếu là tốn nhiều chút tâm tư lại tra xét rõ ràng một chút khả năng liền phát hiện tá chàng red tình huống hối hận a vì mình không cẩn thận hối hận túi mật kết sỏi đưa tới đau đớn cùng tá chàng red đau đớn kỳ thật vẫn là có c h í n h lệnh tại phát hiện triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng túi mật kết sỏi viêm túi m ậ t không hoàn toàn phù hợp thời điểm liền cẩn thận một chút tiền phẫu làm một cái nội soi dạ dày hoặc thượng đường tiêu hóa trụ mạch máu khả năng cũng liền phát hiện vấn đề chỉ là ai lại sẽ bởi vì điểm này nghi hoặc liền cho người ta làm nội soi dạ dày cùng thượng đường tiêu hóa trụ mạch máu đâu làm được c ò n tốt làm không được cái này không phải liền là quá độ chữa bệnh nha cho nên gặp phải loại bệnh này lệ thật là rất hô à v ư n a khoe miệng đắm chát sự tình đã ra khỏi muốn những cái kia đã không trọng yếu trọng yếu nhất vẫn là như thế nào đ ề ngủ kỳ thật bác sĩ chẩn trị bệnh tật quá trình thật là khúc t r ư ờ n g cùng phức tạp tựa như là cái này c a bệnh rõ ràng đến xem bệnh rất đơn giản nhưng chính là sai từng bước một bước sai sau đó sai lầm mới có thể lại tìm vấn đề giải quyết vấn đề lần này cũng coi là may mắn người bệnh có thể còn sống sót rất không dễ dàng người bệnh bản thân cơ sở bệnh tật cũng rất nhiều trước kia có huyết áp cao bệnh ở động mạch b ệ n h bệnh tiểu đường cổ xưa tính n ổ i máu nào chờ bệnh án huyết áp đường huyết mặc dù khống chế còn có thể nhưng là thật đến bệnh tật đột phát thời điểm những này cũng đã thành tăng thêm bệnh tình nhân tố nhập viện hai cái h u ệ n chương n bốn ạ n i ề này còn trăm h người người ta hai mươi hai chỉ nam cấp bách chương bốn trăm hai mươi hai chỉ nam cấp bách đằng sau cái này phẫu thuật là võ tiểu phú cầm đao làm ta chẳng cắt bỏ phẫu thuật thêm dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật thêm dạ dày h ô n g chẳng lối liền thuật phẫu thuật rất hoà mỹ nhưng là người bệnh mười hai chỉ bệnh thủng ruột nghiêm trọng trong cơ thể chứng viêm tràn ngập đã hình thành lớn diện tích viêm phúc m ạ c chứng viêm biểu hiện rõ ràng h ầ u phẫu cho dù là đưa cho kháng viêm trị liệu chứng viêm một lát cũng không thể đi xuống liền cả vết thương cũng là s ư n g đỏ một ngày một thay thuốc cũng sợ lây nhiễm lại thêm trong thời gian ngắn hai lần phẫu thuật người bệnh càng là đả thương sức sống không có cách đã trình độ này chỉ có thể tiếp tục tiến hành trị liệu khoa bên trong cũng rất đệ bụng mà cái này một trị liền là hai tháng tốn hao trọn vẹn hơn ba mươi vạn lưu na cơ hồ mỗi ngày phải đi chuyển phòng bệnh mười tám lần sự tính đã phát sinh mọi người lấy đó mà làm gương liền tốt ta không hy vọng chuyện giống vậy, về sau lại phát sinh nhưng lại ăn một tiệm cũng nên khôn ngoan nhìn xa trông rộng đau bụng người bệnh liền bao quát ta tiếp xem bệnh có mấy điểm là nhất định phải chú ý thứ nhất ngoại viện khá ngoại c h ú bệnh án nhất định không thể tin hoàn toàn chỉ có thể làm tham khảo chính mình nhất định phải kỹ càng hỏi thăm bệnh án đồng thời kiểm tra thân thể lấy thu hoạch được một tay tư liệu đạt được một tay tư liệu về sau càng quan trọng hơn là suy nghĩ nhất là một chút lao bác sĩ bởi vì lao bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng nhiều khi ngắn gọn bệnh án về sau trước hết nhập làm chủ xác định người bệnh là bệnh gì dưới tình huống như vậy loại mất cái gì quả thực là rất dễ dàng phát sinh nói đến đây võ tiểu phú lại l i ế c mắt nhìn viu na thời gian trôi qua rất nhanh lúc này viu na kỳ thật cũng coi là lao bác sĩ bận rộn khu ép công việc đã sớm nhường viu na trưởng thành lên lúc này khu ép đại bộ phận công việc viu na đều gánh coi là một mình đảm đương một phía lần này người bệnh này v u na không phải là không phạm vào vào chức là chủ mắc bệnh tại ngươi đã trước cho người bệnh hạ túi mật kết sỏi trần đoán về sau trừ phi đằng sau có thể có mười phần trần đoán căn cứ t r ẹ o trống bằng không cái này vào t r ư ớ c là chủ trần đoán là thế nào cũng sẽ không biến lần này bruna không tiếp tục cúi đầu đón vo tiểu phú ánh mắt trực tiếp đứng lên lão đại chuyện lần này ta chịu trách nhiệm hoàn toàn có cái gì xử phạt ta đều chịu trách nhiệm ta thừa nhận sai lầm đồng thời ta c a m đoan về sau sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm như vậy ta c a m đoan bruna nói rất kiên định kỳ thật hai tháng bruna thái độ mọi người cũng đều thấy được không chỉ có là đối bệnh nhân này tận tâm tận trách liền cả những bệnh nhân khác cũng là cẩn thận nhiều đừng nói là thói xấu lớn bệnh mặt cũng cơ bản không có phạt qua chỉ bất quá theo võ tiểu phú ít nhiều có chút ốn con thành thẳng ý tứ nếu thật là v i l na làm như vậy xuống dưới không đợi mấy năm liền phải mệt m ọ i sụp đổ hiệu quả cũng là rõ rệt người bệnh nơi này khoa t h ấ t bên trong cũng không có dấu dếm cũng không g ạ t được đau bụng đến bệnh viện lúc đầu coi là cũng chính là cái túi mật sự tình bây giờ ngược lại tốt túi mật dạ dày ruột động mấy lần tiền thuốc men khẳng định là không thể cho bệnh viện ngoài ra người bệnh cùng g i a thuộc cũng là tại yêu cầu lấy bồi thường đây cũng là võ tiểu phú ngay từ đầu lấy hai tháng ba mươi vạn mở đầu nguyên nhân ba mươi vạn cùng người bệnh muốn đã không q u a thực tế bởi vì phẫu thuật sự có nguyên nhân còn không thể bởi vì tiền thuốc men không đủ liền đình chỉ trị liệu cho nên cái này ba mươi vạn chỉ có thể khoa thất trả nợ khoa thất trả nợ liền là võ tiểu phú bọn hắn trả nợ tháng này tích hiệu tính trở về nhiều ít đều phải trừ đi cái này hơn ba mươi vạn sau đó mới có thể lại cho võ tiểu phú bọn hắn phát không thể nghi ngờ tháng này tháng sau thậm chí còn hạ hạ tháng võ tiểu phú bọn hắn đa khoa phòng tích hiệu còn lớn hơn biên độ giảm xuống đây cũng là võ tiểu phú mở cuộc học này một nguyên nhân vũ na muốn gánh chịu cái này phí tổn thế nhưng là v õ tiểu phú cũng không thể thật làm cho nàng liền gánh chịu khoa thất bên trong đại bộ phận bác sĩ cũng không thể đồng ý nhưng là không đồng ý không có nghĩa là trong lòng liền không có ý nghĩ cho nên triển khai cuộc họp đem sự tình nói ra rất có tất yếu sau đó liền là chủ yếu để bọn hắn đều hấp thụ giáo dạy dỗ vậy thì cái này ba mươi vạn ta làm khoa chủ nhiệm gánh chịu một nửa còn lại mỗi tháng trừ ngươi tiết hiệu thẳng đến trừ xong mới thôi không được cái này sao có thể đi đều trừ ta là được lao đại đây là sai lầm của ta còn là bởi vì ngươi giúp ta chủ ít mới không có đến khó lấy bán hồi tình trạng ta làm sao còn có thể liên lụy ngươi trừ tiền không được đây tuyệt đối không được nghe được võ tiểu phú vưu na vội vàng khoát tay nói những người khác cũng là vội vàng ngăn cản lão đại đều là một cái khoát thất xảy ra vấn đề rất bình thường chúng ta cũng có thể là xảy ra vấn đề lại nói chúng ta là một cái chính thể xảy ra vấn đề cũng phải cùng một chỗ gánh đúng a lão đại muốn trừ cũng cùng một chỗ trừ chúng ta cùng một chỗ chia sẻ một chút cũng chính là gấp mấy tháng mà thôi chăm chú liền đi qua đúng vậy a muốn trừ cùng một chỗ trừ đám người lúc này cũng đều mở miệng mà lại cũng không phải nói mặt mũi lời nói trừ tiền ai cũng không vui vận r ộ n một tháng kết quả vất vả tiền cũng bị trừ cái này trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ nhưng là khoa thất bên trong tập thể vinh dự cảm giác những bác sĩ này cũng đều không thiếu nhất là khoa thất vừa thành lập mấy tháng chính là vui vẻ phồn b i n h thời điểm tập thể vinh dự cảm giác thì càng mạnh từ nói ra những lời này thời điểm bọn hắn liền đã không quan tâm những số tiền kia mà lại cũng nghĩ càng nhiều liền vu na gặp phải người bệnh này bọn hắn nếu là gặp phải cũng chưa chắc liền có thể hoàn mỹ né qua cái này thôi lần này vu na bọn hắn mặc kệ về sau bọn hắn cũng gặp phải những chuyện tương tự làm sao bây giờ cũng chính mình chịu trách nhiệm võ tiểu phú nhìn xem đám người dáng vẻ không thể nín được cười cười tốt mọi người có phần này nhi tâm liền tốt vậy cứ như thế mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm bình thường chúng ta tính tiết hiệu tỷ lệ thế nào chúng ta cứ dựa theo tỷ lệ trừ mọi người cùng nhau đem cửa ải khó khăn này đi qua trừ tiền cũng không phải chủ yếu số tiền này võ tiểu phú đi khoa thất công sổ sách cũng được nhưng là khó được một lần tụ lại khoa thất vinh dự cảm giác cơ hội làm sao cũng không thể bỏ lỡ đến mức trừ tiền ấn tỷ lệ trừ kiếm được nhiều liền trừ nhiều một chút kiếm thiếu liền thiếu đi trừ một điểm lại phân hơn mấy tháng trừ kỳ thật cũng liền không có rõ ràng như vậy cũng không trở thành ảnh hưởng đám người sinh hoạt yêu cầu bưu na đối mặt đám người hỗ trợ cũng chỉ có thể không ngừng cảm tạ vẫn là câu nói kia chứng c h i n h không phù hợp lúc đau bụng nhất định phải cân nhắc lại t h ì tiến một bước kiểm tra cho dù là cảm thấy có một chút là lạ cũng không thể bưng tha trước đó làm sao đều tốt nói làm thế nào cũng dễ dàng một chút nhưng nếu là lát nữa đền bù coi như khó khăn còn có phải dùng cha mạ đồn vẹn tì tìm giảm đau thời điểm nhất định phải chú ý muốn phân rõ là hữu hiệu, hiệu giảm đau vẫn là vô hiệu giảm đau chúng ta phải biết người bệnh không hô đau không có nghĩa là bệnh của bọn hắn liền không có ngược lại đối với chúng ta mà nói đã mất đi một cái trần đoán bệnh tình chỉ số lại có là trong lúc phẫu thuật phát hiện tình huống một khi xuất hiện cùng tiền phẫu đau bụng không phù hợp tình huống thì càng khảo nghiệm c ổ chính bác sĩ chúng ta tương tự gặp được rất nhiều còn có cắt bỏ ruột thừa hậu phẫu cảm giác không thích hợp phát hiện là tá tràng tiểu thủng lần trước đó không phải là tiền phẫu khoa cấp cứu giảm đau c h â m che giấu đau bụng triệu chứng túi mật đã dính liền phủ kín thủng bộ bị che giấu phần bụng kiểm tra triệu chứng bệnh tật may mà chúng ta trong lúc phẫu thuật phát hiện nếu không khả năng cũng sẽ xuất hiện như bây giờ vấn đề đau bụng dễ giải quyết nhưng cũng là nhất khảo nghiệm bác sĩ chúng ta phổ thông trần đoán phân biệt dictagen tiodi anoxis thật là dẫm không hết hố làm ộ t tên bác sĩ khoa ngoại chúng ta gánh vác bỏ hành lý rất nặng tại không có minh xác cụ thể nguyên nhân bệnh tình hôn dưới không được tùy tiện phẫu thuật cũng không thể vì làm phẫu thuật mà làm phẫu thuật nhớ kỹ loại bỏ tất cả khả năng còn lại mới là đúng nói đến đây võ tiểu phú chính mình đều nhớ mày chỉ nam công việc nhất định phải nhanh làm x o n g x o n g rồi đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng võ tiểu phú bọn hắn không chỉ có đem khoa ngoại tổng quát giáo sư chuyên gia đều tụ tập lại t i ấn hành k h o ngoại tiểu n phú đoan trừng thuận lợi khoa ngoại tổng quát khám và chữa bệnh chỉ nam muốn hoàn thành đoan trừng còn phải thời gian một năm kỳ thật theo chế định bắt đầu mọi người đều cảm thấy cái này chỉ nam làm quá tốt rồi dù sao trước đó khám và chữa bệnh chỉ nam đều quá già rồi hàng năm là có một chút điều kiện tinh vi nhưng là bên nào cũng cho là mình phải rất nhiều nơi bệnh viện hiện tại dùng cũng đều là mười năm trước đây này cũng tỉ như khoa nội tim mạch tợ d ọ t t g i a ngộ n lộn hiện tại các đại tam giác bệnh viện đều cơ bản không cần nhưng là cơ sở còn tại trắng trợn dùng đến liền cả trên sách học cũng còn không có đổi đâu vẫn là chủ yếu để sướng dùng thuốc nói thật võ tiểu phú không chút nào khoa trương mặc sức tưởng tượng một chút một đời mới trị liệu chỉ nam một khi hoàn thành trực tiếp liền có thể đem hoa quốc chữa bệnh trình độ t h u ố c đẩy mấy năm trở lên nghĩ tới đây võ tiểu phú cảm thấy tiến độ còn muốn tăng tốc một chút trong phòng bệnh võ t i ể u phú mở xong sẽ về sau chính là mang theo b i u na mấy cái đi tới phòng bệnh người bệnh lao tôn đi qua hai tháng trị liệu đã gần như hoàn toàn khôi phủ quá trình c ú c chiết nhưng là kết quả cũng may còn tính là khả khống võ t i ể u phú lựa chọn ở thời điểm này h o ặ cũng c là bởi vì người bệnh có thể xuất viện bây giờ phí tổn các loại vấn đề đều có định l u ậ n cũng có thể cho người bệnh một cái công đạo lao tôn hôm nay thế nào a lúc này người bệnh trước giường vây quanh không ít người lúc bắt đầu người bệnh cũng chính là hai cái người nhà buổi tiếp tới làm phẫu thuật nhưng là theo đến tiếp sau xảy ra vấn đề Hội tụ tới người người càng càng người người tụ người, người người hộ nhưng là có đôi khi người bệnh kiên trì tựa như là người bệnh này lúc đầu bệnh viện trả lại người nói cơ hội hiện tại người bệnh người nhà muốn ở lại viện nói đúng không yên tâm bệnh viện muốn nhìn trong bệnh viện cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho người bệnh người nhà lưu lại chỉ là người bệnh này người nhà càng ngày càng nhiều võ tiểu phú cũng có chút đau đầu không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng cái khác người bệnh đều phản ứng qua rất nhiều lần cũng may hiện tại lao tôn rốt cuộc có thể xuất viện hôm nay rất tốt cơ bản không đau ta còn xuống đất đi hai chuyến lao tôn nghe vậy vội và nói g n chỉ b ấ t qua cái này khuôn mặt tươi cười còn không có duy trì bao lâu liền bị một nữ nhân liếc một cái lao tôn vội vàng n g tiếng chỉ là đối võ tiểu phú hồi đáp một cái không tốt ý tứ biểu lộ kỳ thật lao tôn một mực cũng không có thế nào làm ở mỹ duy nhất ý nghĩ liền là có thể bình an xuất viện nữ nhân này là người bệnh đại tẩu những n à y người nhà kỳ thật đều là nàng mang tới bây giờ trong phòng bệnh làm chủ cũng đều là v ị này đại tẩu vậy là tốt rồi khôi phục không tệ hôm nay liền có thể xuất viện lao tôn nghe vậy càng là vui mừng n ớ u mày hắn nghĩ rất đơn giản có thể xuất viện nói rõ liền là tốt cái này so cái gì đều tốt hai tháng hắn cũng bị dày vò sợ chỉ bất quá người bệnh đại tẩu nghiêng qua nghiêng lông mày xuất viện thuyết pháp đâu thuyết pháp đây cũng là người bệnh người nhà một mực kiên trì đến sự tỉnh những gia đình khác cũng không sai đúng là hẳn l á cho người ta một cái thuyết pháp vừa bận khoa dịch vụ y tế cũng đến thuyết pháp sự t ì n h vừa bận chúng ta khoa dịch vụ y tế trần khoa trưởng tới các ngươi cùng nàng đến khoa dịch vụ y tế đi trò chuyện liền tốt nói xong võ tiểu phú nhường khoa dịch vụ y tế trần khoa trưởng đi tới gần sau đó liền đi tới lao tôn trước mặt bắt đầu bàn giao sau khi xuất viện chú ý hạng mục còn có tái khám yếu tố đến mức nói thuyết pháp sự t ì n h chuyên nghiệp sự t ì n h liền giao cho người chuyên nghiệp làm bác sĩ liền là chữa bệnh những này nói chuyện sự tỉnh cũng không phải bọn hắn am hiểu khoa dịch vụ y tế tồn tại kỳ thật rất lớn một bộ phận chính là vì ứng phó chuyện này bây giờ khoa bên trong có chấm dứt luận khoa dịch vụ y tế cũng liền tốt nói chuyện trọng yếu nhất chính là người bệnh khôi phục rất tốt có thể xuất viện đây mới là nói cơ sở người bệnh tốt làm sao đều tốt nói người bệnh không tốt làm sao đều không tốt nói b i u na muốn cho lão tôn lưu phương thức liên lạc võ tiểu phụ trực tiếp ngăn cản đem chính mình phương thức liên lạc cho một là đằng sau hồi p h ụ hắn muốn đích thân phụ trách rốt cuộc là sợ đến tiếp sau người bệnh người nhà còn tìm bưu na bưu na thẹn trong lòng sợ rằng sẽ bị nắm đằng sau không thể an tâm xem bệnh vẫn là đ ư n g lại tiếp xúc tốt cái này kỳ thật cũng chính là bệnh trong khu một khúc nhạc đệm quản lý khoa phòng chính là như vậy làm sao có thể tất cả đều thuận lợi võ tiểu phú cũng không có khả năng mọi chuyện đệ bụng tất cả đều giữ cửa ải giống như là lao tôn dạng này tiểu phẫu thuật võ tiểu phú hiện tại cũng cơ bản không n h ị n về sau cũng sẽ không bởi vì lần này sự tình liền để tâm thêm sự tình nhiều lắm hắn thật bận không quan hồi sự tình lần này đối võ tiểu phú bọn hắn t ớ i nói cũng nói không lên đều là chuyện xấu tôi thiểu nhất đi qua chuyện này về sau khoa bên trong hẳn là sẽ không lại dễ dàng phạm loại này sai lầm làm xong lao tôn chuyện này võ tiểu phú liền trực tiếp phẫu thuật liền một đài làm xong đài này phẫu thuật võ tiểu phú còn muốn đi triển khai cuộc họp đây là võ tiểu phú cô cô võ nam t ì n h giới thiệu qua tới một bệnh nhân xem như quan hệ hộ cho nên võ tiểu phú đến tự mình làm bệnh nhân bệnh t ỉ n h kỳ thật không tính nặng bất quá cũng thật có ý tứ cuối năm các đơn vị đều tại tổ chức kiểm tra sức khỏe bệnh nhân này cũng là kiểm tra sức khỏe điều tra ra phần bụng ct t r a ra vấn đề về sau còn tới bệnh viện làm tăng cường ct gan phải rìa ngoài cùng lá lách cạnh dưới khối t r o n chỗ mặt lệ xị ẩn s o phương thận động mạch chi nhánh phân biệt cung cấp máu lớn nhỏ phân biệt là 8 5 cm cùng 5 ă m năm h a cm cân nhắc liễu lành bệnh lây qua đường sinh dục biến ưu máu ưu nội mô mạch máu dạng biểu mô sẻ ê mt ê lì hoạt hệ ê nd t hệ l d ô mạ phổ thông ct cùng tăng cường ct nhắc nhở đều là đ i ễ u lành nhưng là khối ưu thứ này chỉ cần là dính v à o vô luận tốt cá c tính liền không ai có thể yên tâm không phải sao tìm tới nhường võ tiểu phú hỗ trợ c á c đức chương 423, t h ú vị ca bệnh chương 423, t h thú vị ca bệnh phòng giải phẫu lao tôn sự tỉnh hai tháng này thế nhưng là tại trong bệnh viện lên náo động tính không nhỏ lúc này nhìn thấy võ tiểu phú đều là bắt đầu hỏi thăm trong bệnh viện không có bí mật bọn hắn cũng muốn biết chuyện này cuối cùng muốn làm sao giải quyết bây giờ ép khu thế nhưng là trong bệnh viện long đầu có người vui thấy kỳ thành có nhân sự không liên quan đến mình treo lên thật cao cũng có người ư ớ t cao g ê n t h ị hy vọng ép khu ra một ít chuyện cũng có khối người muốn xem náo nhiệt c à n g là không ít bất kể như thế nào chỉ cần là từ võ tiểu phú nơi này đạt được một tay tin tức đều có thể trở thành đằng sau ăn cơm để tài nói chuyện đều giải quyết bệnh nhân khôi phục rất tốt người nhà cũng rất c à n t ặ hiện tại cũng đã xuất viện nhìn xem võ tiểu phú thiếu dung nghe võ tiểu phú đám người không khỏi một trận kinh ngạc liền cái này cứ như vậy tùy tiện liền giải quyết không thể a đây cũng quá tùy tiện một chút đi làm sao đều cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiến trình không giống nhau a võ tiểu phú cũng không nhiều giải thích bệnh nhân thật đã xuất viện người nhà nhóm cũng đều rời đi ngàn b ạ n không thể thật tin vào bên ngoài những người kia nói bệnh viện hành chính khoa thất đều chỉ là một chút đi làm uống trà đến giờ liền đi sâu mọt có thể cất ở đây lâu như vậy liền đại biểu những n à y khoa thất thật không thể h i ế u cũng tỉ như nói là khoa dịch vụ y tế đây chính là trong bệnh viện tuyệt đối không thể thiếu khuyết một cái khoa thất hàng năm không mỗi ngày nhất phụ viện lớn biết bao à, mỗi ngày chỉ là tiếp nhận khiếu nại cũng không biết có bao nhiêu những n à y khiếu nại xử lý như thế nào đương nhiên có chút khiếu nại là người bệnh cố tình gây sự thế nhưng là vỗ b ộ u ngược hỏi một chút những n à y khiếu nại người ta thật không có đạo lý sao cẩn thận tính toán tối thiểu nhất có một nửa khiếu nại đều là có lý do chính đáng mà những n à y khiếu nại nhất định phải chăm chú đối đãi giải quyết muốn bác sĩ đi giải quyết những n à y như vậy bệnh viện cũng không cần vận r a n bác sĩ cũng không cần làm được nhi liền làm những này là được rồi mà khoa dịch vụ y tế đối với xử lý những này đây chính là thuận buồn xôi gió hắn có thể cho bác sĩ làm tốt hoàn mỹ hậu cần bảo hộ bác sĩ cùng người bệnh mặc dù là tin cậy gửi gắm quan hệ nhưng là chữa bệnh mâu thuẫn từ trước đến nay đều là không thể tránh khỏi bởi vì người bệnh đem bác sĩ xem như thần mà bác sĩ bản chất chính là một người người bệnh kỳ vọng cùng bác sĩ có khả năng đạt tới trình độ là không bằng nhau cho nên mâu thuẫn không thể tránh được mà những này cũng cần một cái chuyên môn bộ môn đi xử lý khoa dịch vụ y tế vừa vặn loại trừ xử lý những ngày mâu thuẫn còn có cái khác một ít công việc bác sĩ có thể t r u y ề n tâm tại chữa bệnh khoa dịch vụ y tế tồn tại thật là cực kỳ trọng yếu lần này khoa dịch vụ y tế cũng không để cho võ tiểu phú thất vọng người bệnh người nhà cùng bác sĩ c â u thông bác sĩ quyết thiếu hữu hiệu c â u thông năng lực đừng nhìn bác sĩ đối mặt người bệnh có thể nói đạo lý rõ ràng nhưng này đều là kiến thức chuyên nghiệp người ta người bệnh người nhà hiện tại sẽ cùng ngươi nói những n à y sao không người ta muốn là rõ ràng lợi ích những n à y cũng không phải là bác sĩ am hiểu khoa dịch vụ y tế lại vội vặn không phải sao tả h ữ lôi kéo một phen trò chuyện song phương có thể nói là đều rất cao hứng mục tiêu đạt thành nhất trí trước sau bất quá nửa giờ người bệnh cùng gia thuộc liền bị khoa dịch vụ y tế khách khách khí khí đưa ra bệnh viện cùng một chỗ chữa bệnh mâu thuẫn như vậy giải quyết tối thiểu n h ấ t mắt ba chức là không có gì vấn đề t chuẩn bị phẫu thuật đi mắt thấy chuẩn bị không sai bịt lắm võ tiểu phu trực tiếp mở miệng nói ra đám người cũng là vội vàng bắt đầu dù sao đã lâu như vậy bọn hắn quá quen thuộc võ tiểu phu phong cách phẫu thuật bắt đầu võ tiểu phú tựa như là tăng thêm lĩnh động khí giống nhau bọn hắn cũng không thể cản trở lão đại cái này u đến cùng là cái gì a c h ử t r u n g thời điểm bành hạ mở miệng hỏi t ố t khối u cũng chia rất nhiều loại u máu cơ u các loại cũng có thể nhưng là phân do ác hay lành tính dễ dàng muốn phân do đ i ể u lành là cái gì u ác tính là cái gì sẽ không có dễ dàng như vậy u ác tính yêu cầu cắt bỏ làm bệnh lý đ i ể u lành cũng giống như nhau bất quá bành hạ cảm thấy võ tiểu phú đã biết cái này đ i ể u lành là cái gì dù sao trước đó nói chuyện nói thời điểm võ tiểu phú liền cùng người bệnh nói là cái này khối u hẳn là không cần còn nhiều hậu kỳ nhiều kiểm tra lại là được rồi không cần làm phẫu thuật là người bệnh sợ hãi không được nhất định phải cắt mới an tâm bởi vì chỉ cần là khối u cho dù là tốt cũng sẽ trở thành một cái thai hoàng ẩm hậu kỳ chuyển biến xấu phong hiểm muốn so bình thường lớn hơn nhiều lắm rất nhiều người đều không nguyện ý gánh chịu cái này phong hiểm hẳn là cơ u. cơ u. ú vành hạ nghe vậy một trận nói t h ầ m dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn là có khuynh hướng u máu dù sao đây chính là phần bụng vẫn là tại gan bộ phận u máu mới là nhiều nhất phát lại có là u mô thừa loại hình đến mức cơ u cái gì kỳ thật tại gan t r u n g quanh cũng ít khi thấy mọi người nghe được nhiều nhất cơ r kỳ thật tại khoa phụ sản bệnh tật bên trong t h như nói là u sơ tử cùng cái gì mà chỉ cần là cơ đu cơ bản đều là tốt mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng là bành hạ cũng không tiếp tục hỏi nhiều đã võ tiểu phú nói là cơ đu vậy thì không sai dù sao đã lâu như vậy hắn còn không có gặp võ tiểu phú nói sai qua đây cần phải thật sự là cơ đu vậy lần này liền lại xem như thêm kiến thức dù sao hắn đi theo võ tiểu phú làm nhiều như vậy phẫu thuật còn là lần đầu t i ê n tại gan chung quanh các cơ đu c h ắ c không được võ tiểu phú trước đó liền nói cái này ca bệnh có chút ý từ đâu xem ra hậu phẫu lại có thể viết một tiên luận văn đi theo võ tiểu phú chỗ tốt thật là có rất nhiều tựa như là cái này phẫu thuật võ tiểu phú căn bản trứng mắt hầu phẫu cũng không hội phí tâm tư viết cái gì văn trường bành hạ nhớ kỹ ngay từ đầu thời điểm hắn liền cùng võ tiểu phú nói có thể viết cái văn trường cái gì nhưng là võ tiểu phú nói quá nhỏ không cần thiết lão đại vậy cũng không có thể ta viết ta n g à i ký tác phẩm thứ nhất người lúc đó bành hạ liền là nói như vậy dù sao hắn cảm thấy dạng này phẫu thuật võ tiểu phú trứng mắt nhưng là đối với bọn hắn tới nói đây đã là chất lượng rất cao phát ra tới tuyệt đối là một cái tốt tích lũy đương nhiên có thể bất quá cũng không cần cho ta treo một làm treo cái thông tin tác giả liền tốt lúc đó b ạ n h hạn g h e vậy thì càng là vui mừng võ tiểu phú không treo một phát vậy cái này văn chương liền thật hoàn toàn là hắn lúc đầu muốn g ọ cái tác giả số hai liền tốt thời khắc mấu chốt mình cái gì khẳng định cần dùng đến nhưng là võ tiểu phú trực tiếp liền cho một phát trọng yếu nhất chính là còn treo cái thông tin tác giả mặc dù nói mình rất nhiều thứ thông tin tác giả cơ bản không được tán thành nhưng là võ tiểu phú sẽ quan tâm những n à y s a o sẽ không võ tiểu phú sở dĩ cho bọn hắn treo cái thông tin tác giả cũng là vì bọn hắn tốt lấy võ tiểu phú địa vị bây giờ dù chỉ là treo cái thông tin cái này văn chương một ném đối diện khẳng định cũng sẽ trước tiên nhìn vô luận biết thế nào phát biểu đều là khẳng định trang bịa còn không thể trích l ệ n h đây chính là võ tiểu phú bài diện võ tiểu phú đây là đẩy bọn hắn một thanh a chỗ này bành hạ làm sao có thể không hoan hỉ bọn hắn cũng biết võ tiểu phú là tại vun trồng bọn hắn cho nên hiện tại gặp phải dạng này phẫu thuật bọn hắn cũng không cần hỏi nhiều trực tiếp viết lên i tốt viết song phát cho võ tiểu phú nhìn xem nhìn xem có gì cần đổi đây là nhất định có thể để cho võ tiểu phú treo thông tin văn chương làm sao đều phải đủ trình độ đi cái này. Đài này phẫu thuật là nội soi ổ bục làm lúc này tính ra dưới khối u đã hoàn toàn hiện ra võ tiểu phú bọn hắn có thể thấy rõ ràng người bệnh phải gan d ị a ngoài khối u cùng gan căn bản không có dính liền ngược lại là cùng phía bên phải cơ hoành dính liền tỉ mỉ mà bên trái lá lách cạnh dưới khối u thì là ở vào màng bụng v ề sau hai cái khối u đều là biên giới tinh tưởng hình thái quy tắc cái này cũng rất phù hợp đ i ĩ u lành đặc thù đ i ĩ u lành chủ yếu nhất đặc thù chính là không có dính liền dù sao dính liền là tràn ngập thâm nhiễm cơ sở mà phía bên phải cái này mai khối u càng làm cho vành hạ nghị đến vừa rồi võ tiểu phú nói lời cơ u dù sao loại này cùng phía bên phải cơ hoành dính liền tỉ mỉ cũng không thấy nhiều cắt đi nhìn kỹ liền phát hiện cái này mai khối u hẳn là một viên cơ bản quang u mới đúng cơ bản quang u là một loại hướng cơ bản quang tế b ả o phân hóa hiểu lành loại này khối u phổ biến tại tử cung cùng bên ngoài phụ sản nói dù sao cái này bộ phận cơ bản quang vô cùng phong phú mà nữ tính bởi vì một loại nào đó hoạt động cũng là dễ dàng gây nên đu sơ tử cung hay là bên ngoài phụ sản đạo cơ u sinh ra bất quá loại trừ tử cung cùng bên ngoài phụ sản nói kỳ thật cơ bản quang u còn tốt phát ra trung niên nhân tứ chi giới ra cùng cơ xương bên trong nơi này cơ bản quang cũng rất phong phú mà tại màng bụng về sau Thành bụng cùng ổ bụng ổ thiệu ì thường xuất h n mãn kinh nữ tính.、Lúc、này người bệnh tại thời hai cái khôi Lúc kỳ thật liền cùng cái sau tương xứng, kết thật tương h liền cái cùng xứng, sau ợ phú người n b ệ tội tác, thì thế tới. tiểu Ngươi cái đoán càng cơ phù hợp. h là này là nào p xem u Võ phú một bên tiến hành phẫu thuật vừa mở miệng hỏi chỉ bất quá một màn này âm thanh nhường bành hạ cũng là một ngộng cái này chẳng lẽ còn có cái gì huyền diệu hay sao lão đại ý của ngươi là võ t i ể u phú cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói đây cũng là giàu tế bảo hình cơ bản papu giàu tế bảo hình cơ bản papu b à n h hạ nghe vậy xứng sở lập tức lại là nghĩ tới điều gì giàu tế bào hình cơ b à n g quang u phổ biến tại nữ tính phụ sản hệ thống hơn nữa là u sơ tử cung thường thấy nhất một loại đặc thù loại hình võ tiểu phú nói như vậy chẳng lẽ cái này cơ u cùng người bệnh tử cung phân phụ u tờ dìn ạ pendales có quan hệ lão đại vậy ta hậu phâu cho người bệnh ăn bài cái khoa phụ sản siêu âm sau đó mời khoa phụ sản hội trần võ tiểu phú nhẹ gật đầu b à n h hạ đi theo hắn lâu như vậy tiến bộ cũng không phải một chút điểm loại này tiến bộ là phùng linh cùng hưu na cũng không sánh nổi t r ọ n yếu nhất chính là vành hạ cùng hắn càng ngày càng ăn ý võ tiểu phú đều không có tiếp tục nói hết là hắn biết nên làm như thế nào bên ngoài phòng giải phẫu võ nam tỉnh còn tự thân đến đây đây là nàng một cái hảo tỷ bội có thể cùng một chỗ làm t ó c làm sợ ba hảo tỷ bội bằng không võ nam tỉnh cũng sẽ không cho võ tiểu phú gọi điện thoại phải biết đã lâu như vậy trừ phi là người trong nhà võ gia đều rất có a n ý sẽ không cho võ tiểu phú thêm phiền phức nhưng là cái này không giống nhau muốn động phẫu thuật làm sao đều phải đáng tin cậy một chút mà lại cũng không phải võ nam tỉnh chủ động muốn giúp đỡ là hảo tỷ bội cầu tới dù sao hiện tại đông hải bệnh viện cơ bản đều có chung nhận thức làm phân bụng phẫu thuật võ tiểu phú là không hề nghi ngờ định tiêm cho dù là biểu lành làm phẫu thuật cũng phải tìm đáng tin cậy a tiểu phú thế nào rất thuận lợi là cái cơ tu t ố t bất quá nhìn xem là từ t ừ c ũ n g tới ta để cho người ta đến tiếp sau cho nàng ăn bài siêu âm độc l ờ m à u đoán chừng trong tử c ũ n g có đến tiếp sau còn phải dọn dẹp một chút võ nam tình nghe xong an tâm t ố t liền tốt nhà mình hảo tỷ bội lo lắng cái gì nàng còn có thể không biết không phải liền là không yên lòng những ảnh chụp kia loại hình n h a không phải cắt ra đến mới có thể xác định dù sao trước đó vòng tròn bên trong một cái tìm hội cũng là nói kiểm tra sức khỏe da biểu lành bác sĩ nhường định kỳ kiểm tra lại liền tốt kết quả không có qua nửa năm liền ung thư cái này có thể thật là đáng sợ có loại này ví dụ phía trước cái này hảo tìm muộn tự nhiên là không thể thả tâm một điểm thai hỏa ngầm cũng không thể lưu nhất định phải quăng ra vậy là tốt rồi đứng tiểu phú ta lần này tới còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi công ty bên kia nói ngươi hạng mục nghiên cứu lại có đột phá n h a cái này thật đúng là một tin tức tốt võ nam tình nói hạng mục liền là võ tiểu phú hiện tại thúc đẩy nhanh nhất tuyến tụy ung thư gen hạng mục hạng mục này võ tiểu phú lúc đầu định là muốn tại trong vòng ba năm d ư ớ i hoàn thành hiện tại mới là đi qua một năm mà thôi mà cái này đột phá đại biểu cho hạng mục này tối thiểu nhất đẩy vào một nửa có lẽ hạng mục hoàn thành thời gian còn có thể đẩy trước hai năm n g à y kế tiếp là võ tiểu phú khá ngoại trú hiện tại võ tiểu phú khá ngoại trú người bệnh số lượng tại t h á n g t ấ p kéo lên bởi vì võ tiểu phú một mực không cự tuyệt tăng số nguyên nhân làm võ tiểu phú nơi này người bệnh trồng chất quá mức nghiêm trọng rất nhiều treo không lên h ả o người bệnh biểu thị liền xem như đợi đến sau nửa đêm đều muốn chờ đợi ngẫm lại cũng thế đợi đến sau nửa đem tính là gì có vì treo võ tiểu phú lưu tại hẹn trước đài những cái t i a hảo hơn nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng thế nhưng là cái này tăng số người bệnh càng ngày càng nhiều võ tiểu phú cũng không chịu được nổi à hắn cũng không muốn tăng ca thêm đến quá nửa đêm trước đó chín giờ tối còn có thể tiếp nhận lại đẩy đẩy mười giờ cũng được nhưng là cũng không thể nhìn thấy ngày thứ hai chín giờ đi không có cách võ tiểu phú chỉ có thể nhường bệnh viện cho điều tiết k h ô n g chế cho nên hiện tại võ tiểu phú khá ngoại t r ú đã độc lập tại một cái khác khu vực có chuyên môn y tá đến trải vớt cân đối tăng số số lượng hạn định chết rồi chỉ có hai mươi cái đến mức ai có thể tăng số sẽ có khoa bên trong bác sĩ căn cứ bệnh tình nặng nhẹ ă n bài nặng phía trước nhẹ ở phía sau sắp xếp hai mươi cái thứ hai mươi mốt cái liền dùng đợi trực tiếp quay về là được rồi b ằ n g không liền xem như đợi đến nửa đêm võ tiểu phú cũng sẽ không nhìn mà lại bởi vì khu vực nghiêm ngặt đem khống những n à y muốn tăng số người bệnh cũng chỉ có thể tại khu vực bên ngoài chờ khám ngoại trú kết thúc bọn hắn cũng tiếp không đến võ tiểu phú võ tiểu phú trực tiếp đi thang lầu liền chạy hiện tại võ tiểu phú nhìn liền là cái thứ hai mươi tăng số người bệnh ánh mắt nhắm ngay người bệnh trước ngực một tay bút võ tiểu phú nhịn không được n h ữ n mày lấy hắn hiện tại tinh thần lực chi nhạy cảm thật đúng là không có cái gì có thể giấu giếm được hắn bút ghi âm coi như xong đây là thu hình lại b ú a ta thế nào gần nhất bị chọc tới người nào đây là lại bị để mắt tới sao nếu như ngươi muốn xem phải đem cái kia trước đóng lại ta không có bị ghi chép lấy xem bệnh q u a n thuộc、ừ. ngồi tại võ tiểu phú bên cạnh người bệnh nghe nói như thế lập tức biến sắc trên mặt cứng n g ắ t nhìn xem võ tiểu phú võ chủ nhiệm ngài nói cái gì à cái gì ghi chép lấy đóng lại cái gì phải biết người bệnh đối với mình nhận tàng thu hình lại thiết bị vẫn rất có lòng tin hẳn là sẽ không bị võ tiểu phú phát hiện mới đúng a võ tiểu phú nghe lời này càng là bất đắc dĩ đây không phải lãng phí thời gian nha chỉ chỉ người bệnh áo ngực bên trong con cũng tiết lộ ra một cái nắp bút bút máy đừng lãng phí thời gian ta muốn ta n việc